như lai nhất định phải bài hai mươi, chương tám mươi một vô sơn thần nữ, đồng nữ đối với phạm không thiên đình tinh vực xe nhẹ chạy đường quen, ở nàng dẫn sắt đi. sau mười ngày, tôn ngộ không đoàn người liền đi tới thất túc ba, đồng nữ nói nơi này có một cái tên là lang gia chỉ đồng thiên phúc địa, cách bọn họ không gần không xa, khó nhất bị b ạ c h y tôn giả tìm tới, tôn ngộ không biến thành nhân loại ở thất túc ba tìm ba ngày. lại không có tìm được đồng nữ nói lang gia trì. ngươi có phải là mang sai đường. trấn nguyên đại tiên không nhìn được hỏi. không có. đồng nữ trả lời. nơi này phát sinh biến hóa quá lớn. có thể lang gia trì tên cũng thay đổi. chúng ta thật nên hiển lộ thân phận. tìm người giúp tìm. trấn nguyên đại tiên nói rằng. sợ cái gì b ạ c h y tôn giả. không sao, tôn ngộ không lắc đầu, cẩn thận cho thỏa đáng, hắn từ đồng nữ trong miệng biết tu hành ẩ n hồn cần thời gian, bạch y tôn giả nếu phát hiện sự tồn tại của bọn họ, liền nhất định sẽ tiếp tục phái người lại đây, sẽ không để cho bọn họ thuận lợi tu hành, biết điều có thể tránh khỏi không đáng kể phiền phức, vậy thì tận lực biết điều, tôn ngộ không nhìn thấy phía trước có tòa gọi k ê u dương thành thành trì, quyết định đi bên trong hơi làm nghỉ ngơi bọn họ đi tới bên cạnh thành trên trời bỗng nhiên hạ xuống lớn bằng hạt đậu băng hạt vừa mới còn mặt trời trói trăng làm sao bỗng nhiên hạ xuống băng hạt trấn nguyên đại tiên ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời cảm thấy kỳ quái bọn họ đi vào trong thành nhìn thấy người đi đường ở băng hạt soi xuống thường hoạt động rộn rộn ràng ràng trong thành trị có người gồng gánh đi đường có người lái xe bò giao hàng có người đuổi con lừa kéo xe vận tải nhưng mỗi người trên đầu đều đẩy một cái nồi sắt dùng để chống đối băng h ạ c trấn nguyên đại tiên không nhìn được nở nồ cười những người này không cầm nồi ăn cơm sao dùng để đỉnh băng đồng nữ hiếu kỳ nhìn tình cảnh này bọn họ dường như tập mãi thành quen rồi tôn ngộ không gật đầu người đi đường trên mặt không nhìn thấy có cái gì dáng vẻ kinh hoàng tòa thành trì này nhất định thường thường dưới băng hạt bọn họ mới có thể như vậy thông thảo ứng đối đoàn người ở trong thành tìm vợ con tiệm ngồi xuống tiểu nhị cho chúng ta bên trên tốt hơn rượu c h ấ n nguyên đại tiên gọi tới tiểu nhị đồng nữ hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây vĩnh tai lên thu thập p h ủ cận mọi người đối thoại ban ngày dưới băng hạt Vu sơn yêu nữ lại nổi giận rồi. Góc đường mấy cái lão hán đối thoại hấp dẫn sự chú ý của nàng. Yêu nữ kia thật đáng sợ. định là đối với tháng trước dâng lên nam nhân không hài lòng. lại tới trừng phạt chúng ta rồi. trong thành tuổi trẻ tuấn tú nam nhân đều nhanh đưa xong. cũng không biết lúc nào mới có thể làm cho nàng thỏa mãn. các lão hán than thở. may mà ta khi còn trẻ không đủ tuấn tú. Vào không được nàng mắt, ta có hôi nách, cũng vào không được nàng mắt, các ngươi đều rất may mắn, ta liền bất hạnh, trời sinh tuấn tú, vì né tránh yêu nữ kia, không thể không tự hủy dung nhăn, trên mặt mang sẹo lão hán một mặt thổn thức, đồng nữ nghe xong một lúc, con mắt c h u y ể n động, ở tôn ngộ không bên tai nói rồi vài câu, tôn ngộ không khẽ gật đầu, chờ tiểu nhì bưng lên rượu, hắn tay trái dính rượu, ở trên bàn vẽ một vòng tròn, đi, hắn nhẹ giọng hét một tiếng, một tia nước lướt đi ra bên ngoài, tiến vào mang sẻo lão hắn trong cơ thể, các ngươi nghe qua lang gia chỉ sao, tôn ngộ không mở miệng, các ngươi nghe qua lang gia chỉ sao, mang sẻo lão hắn hướng về chu vi lão hán hỏi, lang gia chỉ các lão hán vừa nghe, r ồ n dập lắc đầu, chưa từng nghe tới, ai nói chưa từng nghe tới, chỉ có một người gật đầu, nói rằng, ta khi còn bé nghe ra ra giảng quá, vô sơn chỉ kia nguyên danh chính là lang gia chỉ, trong tiểu đ i ể m tôn ngộ không trong mắt l ó e ra một đạo tinh quang, tìm tới rồi, hắn nói ra, trấn nguyên đại tiên uống một hớp rượu, Hỏi một chút vu sơn trì kia sự, tôn ngộ không gật đầu, lại hỏi, vu sơn trì kia ở nơi nào, ở đâu, các lão hán đối với đồng bạn vấn đề có chút kỳ quái, ngay ở phía tây nam vu sơn a, tôn ngộ không lại một câu hỏi, phát hiện chỉ có chừng trăm bên trong, khoảng cách không xa, các lão hán nói vu sơn kia có cái yêu nữ, từ bọn họ ghi vi việc tới nay, Yêu nữ bức bách các quốc gia mỗi tháng chọn một cái tuấn tú nam nhân đưa cho nàng. Nếu là quốc vương không làm theo, yêu nữ sẽ nước chìm vương quốc. h à n g năm có gần nghìn tên nam nhân bị đưa cho yêu nữ. nhưng cho tới nay mới thôi, không có một người sống sót về nhà. Càng nghiêm trọng chính là, những năm gần đây, yêu nữ đối với nam nhân yêu cầu càng ngày càng cao, coi như các quốc gia đúng hạn cống lên. một khi thu đến cống phẩm không hài lòng sẽ liền hạ tam thiên băng hạt trừng phạt các quốc gia thực sự là lẽ nào có lý đó c h ấ n nguyên đại tiên nghe đến đó không nhịn được nói rằng h i ệ n đ ệ chúng ta hiện tại liền đi lang gia trì đem yêu nữ kia nắm lên đến tôn ngộ không khẽ gật đầu bọn họ hơi làm nghỉ ngơi liền đi tới vô sơn Vu sơn đỉnh là một mảnh hồ nước khổng lồ, mây mù mờ ảo, xa hoa, nơi này chính là lang gia chỉ sao, tôn ngộ không hướng về đồng nữ hỏi, đồng nữ nhắm mắt lại cảm t h ụ chốc lát, nơi này có lang gia chỉ khí tức, nhưng rất nhỏ, nàng mở mắt ra, nói rằng, nó e sợ ở trong đại hiếp bị thương, cho tới nay không có khôi phục, tôn ngộ không nhìn hồ nước, vậy còn có thể tu hành sao có thể đồng nữ nói rằng chỉ cần sắp xếp lòng đất linh mạch tìm một ít tường cầm thủy thú tọa c h ấ n ta có biện pháp khôi phục nó tôn ngộ không gật đầu yêu nữ đây ta làm sao không gặp c h ấ n nguyên đại tiên nhìn mặt hồ nơi này không cái gì yêu khí ta đem nàng tìm ra tôn ngộ không hướng về mặt hồ thổi một hơi nhất thời mây mù tung bay, hiện lộ ra một tòa tiên cung, tòa này tiên cung nổi trên mặt hồ, dáng lành bốc lên, thần thánh mà an lành, làm sao là một tòa tiên cung, c h ấ n nguyên đại tiên không khỏi hỏi, đây là một tòa tiên nhân ở lại cung điện, từ nó tỏa ra ánh sáng liền biết, bên trong không thể là yêu nữ, tôn ngộ không bước lên mặt hồ, bước lớn hướng về tiên cung đi tới, mọi người tiếp đuổi kịp, đi rồi không xa. tiên cung bên trong bỗng nhiên bay ra hơn trăm đảo bóng s á n g nơi này là vu sơn thần nữ nơi ở, các ngươi là người nào, những thân ảnh kia hạ xuống hỏi, quả nhiên vẫn là yêu nữ, trấn nguyên đại tiên nhìn những bóng s á n g này nói một câu xúc động, những này hạ xuống bóng s á n g mỗi người đều là dung mạo thuấn tú nam đạo sĩ. từng c á c h từng c á c h như chi lan ngọc thụ, khí độ bức người, những kia bị bắt đến nam nhân đều biến thành đạo sĩ rồi, tôn ngộ không nhìn những đạo sĩ này thầm nghĩ, xem ra người đời đối với vô sơn nữ yêu nhận thức có sai lầm, bất quá sự tình có phải là như hắn suy nghĩ, còn phải lại nhìn, chúng ta là phương bắt đến người t u hành, nghe nói vô sơn thần nữ đại danh, rất đến bái phòng, đồng nữ tiến lên nói rằng, nói dối, nam các đạo sĩ cười nhạt, thần nữ ở bên ngoài có gì đại danh, ta xem các ngươi rõ ràng không có lòng tốt, ta chỗ này không hoan nghênh nữ tính cùng yêu quái, tên tiểu nha đầu kia cùng thiên cầu, thiên mã lưu lại. Lúc này, một cái mềm mại âm thanh từ tiên cung truyền đến, hai cái kia đạo sĩ, các ngươi có thể đi vào, vu sơn thần nữ lên tiếng rồi, trấn nguyên đại tiên đối với tôn ngộ không cười nói, hiền đ ệ may mà nàng không nhìn thấu ngươi chân thân, nàng cũng không nhìn thấu nhân sâm quả tinh, tôn ngộ không trả lời, trấn nguyên đại tiên một hồi a khẩu không trả lời được, vậy thì chơi không vui rồi, hắn nói thầm một tiếng, cùng tôn ngộ không cùng đi tiến vào tiên cung, những nam đạo sĩ kia một mặt địch ý nhìn hai người, lại như xem tình địch một dạng như lai nhất định phải bài hai mươi chương tám mươi hai chọn rể trong tiên cung thủy khí lượn lờ bốc lên vu sơn thần nữ ngồi ở trên bảo tỏa trái phải đều vì tuấn tú nam tử nàng dung sắc tuyệt mỹ khá dài thon thả thân thể quanh q u ẩ n tiên khí trong sáng sán l ạ n dường như ánh trăng vậy được cho là đẹp đẽ rồi c h ấ n nguyên đại tiên nhẹ g i ọ n g nói. Hắn hiếm tán thưởng người. Có thể bị hắn tán thưởng nữ t ử tự nhiên không phải phổ thông đẹp đẽ. Vu sơn thần nữ vẻ đẹp. Có thể so với thường nga. cả đ i ệ n nam t ử nhìn về phía ánh mắt của nàng đều có chứa á n mộ. tôn ngộ không nhìn nàng. trong mắt l ó e ra một áng lửa. Hắn nhìn thấy đồ vật cùng c h ấ n nguyên đại tiên không giống. hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu tất cả h ư vọng có thể nhìn thấy tên này vu sơn thần nữ chân thân đây là một tia nữ tiên tàn hồn tôn ngộ không truyền âm cho c h ấ n nguyên đại tiên nữ tiên ngã xuống sợi này tàn hồn cùng lang gia chỉ dung hợp tu thành tiên thể một tia tàn hồn c h ấ n nguyên đại tiên khẽ cao mày này cùng ba hồn bảy vía cũng không sánh nổi hiện để có thể biết là cái gì tàn hồn, trấn nguyên đại tiên hỏi, không biết, tôn ngộ không trả lời, đáy lòng phát ra một tiếng thở dài, vô sơn thần nữ khí tức trên người đã sống như lang gia trì, hai người linh khí đan dệt, hóa làm một thể, không thể chia nhỏ, lần này phiền phức rồi, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, vô sơn thần nữ này nếu như cùng lang gia trì là một thể, Nàng kia chính là Lang gia c h ị đem chúng nó tách ra. e sợ phúc địa cũng sẽ phá hủy. chỉ có thể lấy được sự đồng ý của nàng rồi. tôn ngộ không nhìn về phía thần nữ. bọn họ đang quan sát thần nữ thời điểm. thần nữ cũng đang quan sát bọn họ. hai người này đến tột cùng đến từ đâu. thần nữ trong lòng hiếu kỳ. nàng không nhìn ra tôn ngộ không tu vi của hai người. biết hai người đều không phải hời hợt hạng người, hai vị vì sao bái phỏng ta, thần nữ chủ động mở miệng, nói rằng, ta ở bên ngoài, có thể không có gì hay danh tiếng, tôn ngộ không gật đầu, xin hỏi thần nữ, ngươi lệnh các quốc gia mỗi tháng dâng lên nam tử, gây nên muốn cái gì, vì chọn một vị hôn phu, thần nữ hồi đáp, ta ở chỗ này mấy chục ngàn năm, cơ khổ không chỗ nương tựa muốn chọn một vị hôn phu làm bạn quãng đời còn lại tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên hai mặt nhìn nhau không thể tin được chỉ là như vậy c h ấ n nguyên đại tiên hỏi chỉ là như vậy thần nữ gật đầu nàng nói cho hai người nàng vốn là thiên cung một nữ tiên ở đại kiếp nạn lúc ngã xuống thần hồn câu diệt May mắn được một tia tàn hồn cùng lang gia trì kết hợp, tu hành thành tiên. Sau khi thành tiên, thần nữ cơ khổ không chỗ nương tựa, nghĩ đến chính mình nữ tiên thời gian, lớn nhất tiếc nuối cũng là không có trải nghiệm quá tình yêu nam nữ, liền muốn các quốc gia vì nàng chọn vì hôn phu, ta cùng nơi đây hóa làm một thể, vô pháp rời đi, chỉ được xin nhờ nhân loại vì ta chọn, thần nữ cuối cùng nói rằng, Nếu là như thế, c h ấ n nguyên đại tiên bán tín bán nghi, ngươi đã có nhiều như vậy nam tử, vì sao còn không vừa lòng, ngươi nghĩ ta là thế gian những kia r i ê n g r ú a l ò e l ò e sao. Thần nữ cười lạnh nói, nơi này nam tử tuy nhiều, nhưng những năm gần đây, vẫn chưa có một người để ta đồng lòng, nàng tốt xấu cũng là một vị nữ tiên, làm sao coi trọng phổ thông nam tử. nghe được câu này, chu vi nam tử đều có chút xấu hổ cúi đầu, nếu không lọt mắt, vì sao không đem bọn họ trả về, tôn ngộ không hỏi tiếp, không phải ta không thả, mà là bọn họ không muốn trở về, thần nữ trả lời, chúng ta nguyện dùng một đời hầu hạ thần nữ, các nam nhân cũng kêu lên kêu lên, bọn họ trước đây đều là phàm nhân, nhìn thấy thần nữ thế gian hết thầy đều mất đi nhan sắc trở về làm gì đây hơn nữa ở đây bọn họ áo cơm không lo có thể cầu tiên vấn đ ả o không chắc sẽ có một ngày liền có thể tu đến đại đạo lại có ai sẽ sai qua như vậy cơ duyên tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên nhìn thấy các nam nhân thái độ đều trầm mặc rồi hai người tiếp nhận rồi thần nữ giải thích lại còn có một chuyện không rõ Ngươi để các quốc gia dâng lên nam tử, bọn họ dâng lên sau, vì sao còn muốn dùng băng hạt chừng trị bọn họ. c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, thần nữ vừa nghe c á c h này liền nổi giận, nói rằng, nếu là những phàm nhân kia không dùng tiểu kế, ta lại sao chừng trị bọn họ, nàng đối với bên người nam tử dặn dò một tiếng, để hắn mang tới tháng trước cống phẩm, cống phẩm tới, nhưng là từng c á c h từng c á c h tướng mạo đường đường nam tử tôn ngộ không hai người vừa nhìn những nam tử này nhưng lại không có một người bình thường không phải khó e miệng chảy chảy nước miếng chính là hai mắt lờ mờ vô thần bọn họ dám đem bực này nam tử đưa tới gạt ta ta làm sao không tức giận thần nữ nói rằng c h ấ n nguyên đại tiên nhìn ra đây là một cái có tính khí thần nữ p h ạ m nhân chậm đợi nàng đương nhiên không cao hứng. hiện đ ệ trấn nguyên đại tiên nhìn về phía tôn ngộ không, hỏi dò làm thế nào, tôn ngộ không đi lên một bước, nói rằng, ta vì thần nữ tìm một thỏa mãn vì hôn phu, thần nữ có thể hay không đem nơi đây cho ta mượn tu hành một năm, thời gian một năm, đầy đủ hắn h ọ c được phá toái ư không rồi. như là như vậy, thần nữ cao hứng cực kỳ. đ ừng nói một năm, ta chết rồi cũng cam nguyện, được, tôn ngộ không có câu nói này liền yên tâm rồi, lang gia chỉ linh khí không nhiều, lần này tu hành, hắn cũng không xác định sẽ đối với nơi này tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nữ tử như thế có quyết tâm, hắn sẽ không có lo lắng rồi, tôn ngộ không kêu lên c h ấ n nguyên đại tiên, xoay người đi ra ngoài, c h ấ n nguyên đại tiên trước khi đi, Quay đầu lại liếc mắt nhìn vô sơn thần nữ. ngươi thật là tẻ nhạt người. đối với thần tiên tới nói, tình yêu nam nữ thực sự không phải cái gì đáng giá dùng mệnh đổi đồ vật. thần nữ hơi xứng sờ. ánh mắt quái gì nhìn c h ấ n nguyên đại tiên. tôn ngộ không hai người rời đi tiên cung. trở lại bên bờ. chủ nhân, đồng nữ đám người chào đón hỏi dò tình huống. tôn ngộ không đem tiên cung bên trong sự tình vừa nói. Thần trì kết tìm tới hợp. Không hôn phu. khó nữ cùng lang chỉ kết hợp. Không giúp nàng gia giúp、e、sợ vị E rất khó ở đồng â y Này tu rất ít. Nếu là cướp giật. Tất Nếu hành. linh khí phá hư phúc là là đã địa. đ cướp sẽ nữ gật đầu, chủ nhân chỗ làm rất đúng, nói như vậy, chúng ta chỉ được vì nàng tìm kiếm v ị hôn phu rồi. thiên cầu hỏi, đúng, tôn ngộ không gật đầu, ta xem rất khó. c h ấ n nguyên đại tiên ở vừa nói, nàng nguyên là nữ tiên, phàm nhân nam tử, không dễ như vậy để ý. nhiều năm như vậy, vu sơn thần nữ không có xem c á i trước nam tử. đây là có lý do. ái tình một chuyện, cùng tiên phàm không quan hệ, tôn ngộ không lại không như thế xem, chỉ cần đầy đủ ưu tú, coi như là phàm nhân, vu sơn thần nữ khẳng định cũng sẽ để ý. Ta cùng hiền để đánh cược. Nàng không lọt mắt. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, vu sơn thần nữ kia như thế ngạo khí. Hắn không tin nàng sẽ thích nhân loại. tôn ngộ không liếc mắt nhìn trấn nguyên đại tiên. Nếu là không lọt mắt, ta còn có những nhân tuyển khác. Trấn nguyên đại tiên có chút cảm giác kỳ quái. Bệ hạ, chúng ta phải như thế nào thành thần nữ tìm kiếm vì hôn phu. thiên cầu lúc này lại hỏi. phải chăng nên gọi các quốc gia hỗ trợ không cần thiết tôn ngộ không xua tay hắn không cần thiết bại lộ thân phận hơn nữa gọi các quốc gia hỗ trợ liền giống như vu sơn thần nữ các quốc gia cũng chưa chắc sẽ chọn ra lựa chọn tốt nhất tôn ngộ không hướng về đồng nữ vấn đảo ngươi có thể lớn lên hay không lớn lên đồng nữ con ngươi đảo một vòng nhất thời hiểu được Chủ n h â n muốn là ta đi c h ọ n rể sao n n à g không phải vu sơn thần nữ, cũng không ai sẽ hoài nghi nàng là, chỉ cần đồng nữ biến thành đại mỹ nữ, đi các quốc gia chọn rể, nhất định sẽ có đặc biệt nhiều nam tử n g i n h hợp, như lai nhất định phải bài hai mươi, chương tám mươi ba nếu là không ngoan, kiêu dương thành, đồng thiên lôi kéo xe lừa vào thành bán hàng, xem thấy đám người tùm năm tùm ba đứng chung một chỗ, cầm trong tay một tờ giấy kịch liệt thảo luận. lý ca, hắn hiếu kỳ hỏi dò dỡ hàng lực phu. những người kia đang thảo luận cái gì, ngươi không biết. lực phu liếc mắt nhìn hắn, có cái gọi hàng nga đ ả o cô muốn hoàn tục, tới trong này chọn rể rồi. đ ả o cô chọn rể, đồng thiên đầy mặt nghi hoạt, lực phu dỡ xong hàng. Lấy ra một tờ giấy đưa cho đồng thiên. ngươi biết chữ. chính mình xem. đồng thiên hướng về mặt giấy vừa nhìn. nhất thời rất là kinh diễm. đây là một trọn trọn rể bố cáo. trên giấy có một cái nữ đạo cô chân dung. mỹ lệ tuyệt luôn. xem ra lại như từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên nữ. đây là thật. đồng thiên giật mình hỏi. trên đời quả nhiên có mỹ lệ như vậy nữ tính. đó là đương nhiên là thật lực phu gật đầu hằng nga tiểu thư ở tại phương hương lâu mỗi đêm đều sẽ ra tới đàn một bản từ khúc ta may mắn gặp một lần bản thân điệu bộ tượng còn muốn đẹp hơn trăm lần đồng thiên nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn ta cần phải đi xem xem không thể muốn đi sớm một chút đi lực phu cười nói bây giờ ngày không muộn chấm nữa chốc lát liền không địa phương cho ngươi xem rồi. hiện tại vẫn là giữa chưa a. đồng thiên rất là giật mình. lại không nhìn được hiếu kỳ. đem xe lửa s a o cho lực phu trông giữ. ngay lập tức sẽ hướng về phương hương lâu đi đến. lực phu không có lửa hắn. tuy là giữa chưa. ánh mặt trời hừng hực thời gian. phương hương lâu ở ngoài. cũng đã là người ta tấp ngập. đồng thiên đến thời điểm. đoàn người nhồi vào hơn một nửa cách đường phố. Hắn chỉ có thể ở phía ngoài đoàn người mặt nhìn thấy phương hương lâu. tránh tránh, tránh tránh. đồng thiên muốn chen vào. chen cái gì chen. đừng chen rồi. nhưng mà phía trước người dùng sức ngăn trở Hắn. ở đây liền được. h ằ n g nga tiểu thư sẽ ở phương hương lâu tầm cao nhất đánh đàn. ở đây cũng có thể nhìn thấy. đồng thiên phóng tầm mắt tới phía trước. vì sao không đi lên điểm, ta xem phương hương lâu phía trước còn có thời gian cung, đó là quan to quý nhân đứng địa phương, phía trước đám người nói rằng, chúng ta có thể cùng bọn họ so với sao, đồng thiên không nhìn được thán phục, dĩ nhiên liền quan to quý nhân đều chỉ có thể đứng quan sát, hằng nga kia tiểu thư nên có cỡ nào đẹp đẽ, còn có biện pháp gì có thể đến gần sao, đồng thiên hỏi, có, một nam tử quay đầu, nói rằng, chỉ cần tham gia hàng nga tiểu thư trọn rể, liền có thể khoảng cách gần nhìn thấy nàng. thật chứ, đồng thiên kinh ngạc, vậy các ngươi vì sao không tham gia, chúng ta đều đã tham gia rồi. đoàn người cùng kêu lên nói rằng, r ồ n dập lộ ra tiếc núi biểu tình, nhưng lại bị đào thải rồi. hàng nga tiểu thư yêu cầu quá cao. người thường liền tới gần tư cách đều không có đồng thiên nghe đến đó nhất thời đại hì hắn không có chuyện gì hắn có lòng tin ta muốn tham gia thân cận tránh tránh ta có thể đi tham gia hắn hô to người khác quay đầu lại vừa nhìn hắn tướng mạo đường đường r ồ n sập n h ư ờ n g đường để hắn tới rồi chỉ cần đồng thiên có thể thông qua hai tầng sàng lọc Hằng nga tiên tử sẽ nhiều biểu diễn mấy đầu từ khúc. Tất cả mọi người tình nguyện bán cái nhân tình. Đồng thiên một đường đẩy chen. đi đến phương hương lâu dưới. phương hương lâu bên ngoài. một đám nam t ử x ế p hàng. tiếp thu sàng lọc. ta lực có thể c h ố n g đ ỉ n h có thể vì hằng nga tiểu thư che gió c h ắ n mưa. x ế p ở thứ nhất chính là một vị mãnh hán. b ắ p thịt vững chắc. tràn ngập tự tin. nhưng không chờ hắn nói xong hai câu phụ trách sàng lọc nam tử liền khoát tay áo một cái ngươi bị đào thải rồi tại sao tướng m à o thất bại nam tử không nói nhảm gọi hộ vệ đem m á n h hắn giá đi rồi đồng thiên giật này cả mình điều kiện này thật là hà khắc hắn ship ở đội ngũ phía sau nhất cái kế tiếp phía trước nhất một cái bơ thư sinh bị sàng lọc nam tử gọi tới Ta, b ơ thư sinh đi tới, mới vừa nói một chữ, nam tử liền nói nói, đào thải, tại sao, ta mạo so với phan an, có chỗ nào không tốt, ngươi có hôi nách, nam tử không khỏi biệt ly, gọi hộ về đem b ơ thư sinh giá đi rồi. Sau đó, đồng thiên nhìn tận mắt đến một cá nhân đều bị đào thải, ánh mắt gì hèn mọn, tâm thuật b ấ t chính, Giá áo tối áo các thức cơm h lý do k ô Nam tử liếc mắt nhìn Hắn, có chút ngoài ý muốn, sinh ra nghèo khó, nhưng có lòng dốc lòng cầu học, còn học một thân tốt võ nghệ, không sai, đồng thiên xứng sờ, nam tử này cái gì đều không có hỏi, làm sao biết nhiều như vậy, nam tử suy tư chốc lát, sau đó gật đầu, ngươi qua ai rồi, cái gì, đồng thiên có chút m ộ n g sau đó liền nghe đến chu vi truyền đến tiếng hoan hô, quá rồi, rốt cuộc quá rồi một cái, tiểu tử này là ai vậy, có thể quá cửa thứ nhất, nhất định có chân tài thật học, nhanh chóng cha cha hắn sinh ra, chờ phía sau hắn bị đào thải sau, ta muốn thu hắn làm con rể, ở đoàn người cùng một ít quan to quý nhân trong thảo luận, đồng thiên một mặt mộng bức tiến vào phương hương lâu, phương hương lâu đại s ả n h mấy chục nam t ử t ú m năm tum ba phân ngồi mười bàn, nhìn thấy đồng thiên đi vào, đều phái một c á c h đại biểu lại đây, xin hỏi h u y ê n đ ạ i có gì sở trường những nam tử kia hỏi sở trường đồng thiên kỳ quái cái gì sở trường h u y ê n đ ạ i chớ có nói đùa đám nam tử cười nói có thể đi vào lầu này giả trừ bỏ tướng mạo đường đường phẩm hạnh kiệt xuất bên ngoài tất có một sở trường hoặc là chỉ quốc lý chính hoặc là cờ cầm thư họ hoặc là võ đạo tu hành bọn họ nói cho đồng thiên, chỉ có bề ngoài không có nội hàm nam tử không thể tiến phương hương lâu. đồng thiên rất là thán phục. hắn nghe đám nam tử nói chuyện, không có chỗ nào mà không phải là tố dưỡng kiệt s u ấ t ngôn ngữ khôi h à i người, hằng nga tiểu thư quả thật là l ợ i hại. đồng thiên tìm tới bàn của chính mình, nói rằng, ta xem chư vị, đều là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử. vạn người chọn một, hương đài nhất định chưa từng thấy h ằ n g nga tiểu thư, đám nam tử cười nói, nếu là ngươi thấy nàng, liền xếp rõ ràng, nàng so với c h ú n g ta, nói là trên trời trăng sáng cũng không quá đáng, bọn họ lời giải thích để đồng thiên trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ rồi, hắn tuy rằng sinh ra nghèo khó, nhưng nội tâm kiêu ngạo, không lọt mắt r i ê n g rúa lòe loẹ loẹt, có bực này nữ t ử tự nhiên là bất luận làm sao cũng phải gặp một hồi đ ồ n g thiên ngồi ở đại sảnh tràn ngập chờ mong chờ lên vẻ mặt của hắn hiện ra ở một chiếc gương bên trong rơi vào tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên đáy mắt người này tố chất không sai c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng bản thân gân cốt rất tốt cũng có tiên duyên uvg q u q u m tôn ngộ không gật đầu nhân tộc kia quốc vương phản ứng ra sao. Hắn xác định hằng nga không phải vô sơn thần nữ sau. đối với hằng nga tình thế bắt buộc. đêm qua còn phái người đến cướp đoạt. c h ấ n nguyên đại tiên cười nói. ta hơi làm trừng phạt. liền đem bọn họ đánh đuổi trở về rồi. Hắn liếc mắt nhìn ở bên người bưng trà rót nước đồng nữ. nha đầu. ngươi có phải là biến quá xinh đẹp rồi. chủ nhân nói rồi. Muốn làm liền làm đến tốt nhất, đồng nữ trả lời, hằng nga là một tên tu vi cao thâm đạo cô, nếu là quốc vương kia thông minh, liền sẽ không tiếp tục phái người đến rồi. n à n g tiếp cười nói, nếu là không ngoan, ta cũng chỉ có thể đi hoàng cung làm ồn ào rồi, như lai nhất định phải b ạ i hai mươi, chương tám mươi bốn mỹ nam tử, nhưng mà quốc vương kia rất biết điều, chờ đến buổi tối, quốc vương vẫn không có phái người lại đây. đồng nữ liền lắc mình biến hóa, biến thành thanh diễm tuyệt luôn nữ đạo cô, chủ nhân. ta nên đi ra ngoài rồi. đồng nữ nói với tôn ngộ không. ngươi đi đi. tôn ngộ không làm cho nàng rời đi. sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong gương rất nhiều mỹ nam tử. ta làm báo cho vu sơn thần nữ rồi. tôn ngộ không bấm pháp quyết. Muốn đem trong gương hình ảnh truyền cho vu sơn thần nữ, trấn nguyên đại tiên vội vã ngăn cản hắn, nói rằng, không vội, lại quá hai vòng, hắn cảm thấy không cần thiết sớm như vậy báo cho vu sơn thần nữ, kiêu dương thành mặc dù cách vu sơn gần, nhưng nơi này không phải bọn họ cách thứ nhất đến địa phương, vì để tránh cho tai mắt, bọn họ trước tiên đi rồi những quốc gia khác, ở những quốc gia khác trọn rễ thời điểm, bọn họ để vu sơn thần nữ cũng tham dự sàng lọc. nhưng trấn nguyên đại tiên phát hiện kia thần nữ đối với sàng lọc quá trình không có hứng thú. còn lại năm người sau, lại cho nàng xem cũng không muộn. trấn nguyên đại tiên nói rằng, không vội để thần nữ xem, chúng ta đến đàm luận tam giới việc, so với thần nữ. c h ấ n nguyên đại tiên càng muốn nhân cơ hội cùng tôn ngộ không đàm luận một hồi tam giới sự tỉnh. Vừa vặn đồng nữ cũng không ở. ngươi muốn nói chuyện gì. tôn ngộ không hỏi. nói chuyện tam giới. c h ấ n nguyên đại tiên trả lời. hai người từ đồng nữ nào biết về tam giới phương pháp cũng không dễ dàng. nhưng chỉ cần tu thành phá toái h ư không. t ổ n g có biện pháp làm được. hai người rời đi tam giới sau. đều rất nhớ nhung quê hương, lần này có cơ hội, đương nhiên sẽ không sai qua. nhưng mà ngoài ra, tam giới đối với ý nghĩa của bọn họ cũng không chỉ như vậy. phạm không thiên đình thống ngự ba trăm tinh cung, nếu như có thể tìm đến tam giới trung tiên, sau đó liền không lo không ai thống trị rồi, nơi đây không giống với trước đây trải qua địa phương, muốn từ phạm không thiên đình tuyển ra tiên nhân, Sợ là không thể rồi. c h ấ n nguyên đại tiên cuối cùng nói rằng, điểm ấy tôn ngộ không tán thành, phạm không thiên đình tiên nhân đều ngã xuống, mà muốn bồi dưỡng được mới tiên nhân, thời gian hao phí khó có thể tưởng tượng, đã như vậy, vậy còn không bằng trực tiếp đem tam giới chú tiên mang đến, nhưng phải như thế nào mang đến, mang đến sau làm sao sắp xếp. tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên một lần cũng không có thảo luận qua. hai người thảo luận ước chừng hai nén n h a n g thời gian, mới có đại thể kế hoạch. thảo luận sau khi kết thúc, vừa vặn tốt, ngoài cửa truyền đến âm thanh tự nhiên tiếng đàn đồng nữ sàng lọc đã kết thúc rồi. còn lại năm vị rồi, trấn nguyên đại tiên tầm mắt c h u y ể n hướng tấm gương, nhìn quét một mắt, nói rằng, hôm nay nam tử chọn không sai, Thần nữ có lẽ sẽ có vừa ý, ta đến báo cho nàng, tôn ngộ không bấm pháp quyết, đem hình ảnh t r u y ề n cho vu sơn, vu sơn, thần nữ ở trong tiên cung tạo một ao nước, đang ở bên cạnh ao nuôi cá, trong lúc bỗng nhiên, trì mặt lay động, tạo nên g ầ n sóng, hiện ra bên ngoài ngàn dặm phương hương lâu, cuối cùng cũng coi như đến rồi, Thần nữ đem mồi câu giao cho phía sau nam tử, hướng về trong ao nhìn lại, kiêu dương thành kia quả thực cùng các quốc gia bình thường, coi khinh với ta, có bực này mỹ nam tử, nhưng xưa nay không cho ta, nàng đối với phương hương lâu còn lại năm cái mỹ nam tử khá là thỏa mãn, ánh mắt lần lượt lướt qua, ở quét đến trong đó một vị thời điểm, thần nữ dừng lại, thoáng chăm chú nhìn thêm, liền t r e o đến phía sau rất nhiều nam tử căng thẳng người này gân cốt rất tốt có tiên duyên thần nữ nói một tiếng ánh mắt đ ả o qua cái khác nam tử hai cái kia đạo sĩ quả thực không tầm thường thần nữ trong lòng nghĩ vừa bắt đầu nàng cũng có hoài nghi bọn họ phải t r ă n g chân tâm vì mình lựa chọn v ì hôn phu khoảng thời gian này cũng từ từ tin tưởng rồi hai cái này đạo sĩ sử dụng mỹ nhân kế đặc biệt có hiệu tuyển ra nam tử đều là tốt nhất chi c h ọ n không thiếu vương tôn quý tộc so với các quốc gia d â n lễ những nam tử kia tốt hơn rất nhiều duy nhất để thần nữ cảm giác chỗ không ồn ở chỗ hai cái kia đạo sĩ quá thần bí rồi mỹ nhân kế hơn nữa đem hình ảnh truyền tới phép thuật thấy thế nào đều không giống như là tầm thường đạo sĩ có khả năng khống chế Hẳn là b ạ c h y tôn giả kia lại phái người lại đây. Thần nữ trong lòng lói lên ý nghĩ này. nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. lại thoải mái rồi. nàng không còn ước mong gì khác. bất luận hai cái này đạo sĩ là loại nào thân phận. chỉ cần có thể vì nàng tìm tới vì hôn phu. nàng liền hài lòng rồi. thần nữ, một nam tử đánh gãy thần nữ tâm tư. nói rằng, nên bỏ qua hai vị rồi. thần nữ phản ứng lại, kiêu dương thành năm cái m ỹ nam tử, còn muốn bỏ qua hai cái, còn lại cuối cùng ba cái mới có tư cách tới gặp hắn, năm cái này cũng không tệ, ngược lại cũng khó chọn, vu sơn thần nữ phát ra thở dài, các ngươi nói bỏ qua đâu hai cái tốt hơn, thần nữ nhìn hồi lâu, yêu nguyên có chút s o dự, liền đối với chu vi nam tử hỏi, đám nam tử không có chút gì do dự nhất trí chỉ, chỉ về áo vài trang phục nam tử nam tử kia bất luận xuất thân vẫn là khí chất cũng không bằng c á c h khác bốn tên nam tử đám nam tử nói rằng thần nữ vừa nhìn đây chính là nàng xem trọng vị kia gân cốt kỳ tốt nam tử cái này không được vu sơn thần nữ lắc đầu sau đó cười nói ta đối với hắn cũng không bất công lại không thích các ngươi sử dụng loại thủ đoạn này. đám nam tử chắp tay hẳn là, thần nữ nhìn bọn họ mặt, không nhìn được nghĩ. những nam tử này cũng cũng không tệ, tướng mạo tố chất đều tốt, chính mình vì sao càng muốn tìm một cái yêu thích, nghĩ tới nghĩ lui. có thể nàng đối với những này thế gian nam tử, trung quy vẫn không có động lòng cảm giác, đây là một lần cuối cùng thử nghiệm, thần nữ trong lòng nghĩ, nếu là có hai cái kia đạo sĩ hỗ trợ, nàng hãy tìm không tới ngưỡng mộ trong lòng thế gian nam tử. Nàng liền từ bỏ, chờ tương lai lại có thêm nam tiên xuất hiện, bạch y tôn giả đã phái tới quá một cái, lẽ ra nên còn có thể có người mới lại đây. thần nữ vừa chuyển đ ồ n g ý nghĩ, vừa nhìn chằm chằm năm cái nam tử đánh giá, đánh giá một nén nhăng, nàng làm ra quyết định đưa tay hướng về trong ao một chỉ có đạo quang lấp lóe hai bóng người hơi rung nhẹ ta muốn bỏ qua bọn họ thần nữ nói rằng chỉ m ặ t một cái g ầ n sóng đem âm thanh của nàng mang tới k ê u dương thành tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên nghe được âm thanh nhìn thấy trước người tấm gương cũng xuất hiện g ầ n sóng thần nữ làm ra lựa chọn rồi tôn ngộ không mở miệng â m thanh truyền ra gian phòng, truyền vào đồng nữ trong t a y trên đường vẫn chưa để bất luận người nào phát hiện, đang ở phương hương lâu phía trên đánh đàn đồng nữ lập tức dừng lại biểu diễn. tối nay chấm dứt ở đây, nàng đứng dậy, nói rằng, ta đã chọn ra ba vị ngưỡng mộ trong lòng nam tử, mấy ngày nữa có thể cùng các quốc gia nam tử đồng thời đến ta đạo quan, ta đem chọn một mà thôi làm vị hôn phu. đồng nữ nói xong, phương hương lâu bốn phía vang lên s ô i trào âm thanh, vậy thì xong, hằng nga tiểu thư phải đi sao, đến cùng là đâu ba vị bị tuyển chọn, hằng nga tiểu thư, mau nói cho chúng ta biết, bị bỏ qua hai vị là đâu hai vị, ta có thể số tiền lớn tướng mời, mang về nhà làm con rể, có người đối với phương hương lâu hô to, đồng nữ cười cợt, vẫn chưa nói bỏ qua ai, chỉ nói tuyển chọn ba vị, đồng thiên là một cách trong đó. sau khi nghe đại hỷ, vội vã cùng hai vị khác nam tử đồng thời hướng về đồng nữ nói cám ơn. phía trước tuy rằng còn có một cửa, nhưng bọn họ không thể không biết là đồng nữ ở làm khó dễ. bực này xinh đẹp người, có nhiều như vậy yêu cầu, kia cũng là chuyện đương nhiên, hai vị khác nam tử tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng thu được mọi người ủng hộ cùng tán thành, rất nhanh thu dọn nỗi lòng, vẫn chưa khổ sở quá lâu, như lai nhất định phải bài hai mươi, chương tám mươi năm không gọi ta tìm tới vị hôn phu, xương trắng lượn lờ núi xanh, giống như tiên chính, hơn mười vị nam tử dọc theo đường núi đi vào thung lũng, phát hiện phía trước trong xương có tòa đạo quan như ẩ n như hiện, chúc ta đến, đám nam tử sáng mắt lên, đó chính là hằng nga tiểu thư nơi ở bọn họ đi tới đảo quan trước gõ gó, gó môn không lâu liền có một người hầu đi ra hỏi rõ ý đồ đến sau hắn để đám nam tử chờ chốc lát các vị mời ở chỗ này chờ chốc lát ta đi thông báo hằng nga tiên tử người hầu nói hết liền đem đám nam tử lưu tại cửa đóng cửa đi vào chủ nhân hắn đi tới sân một cái t r ư ớ c mắt liền biến thành đồng nữ những người đàn ông kia đến tôn ngộ không gật đầu nhìn về phía bên người trấn nguyên đại tiên sau đó chờ bọn hắn đi vào ta đem bọn họ hút vào ốm tay thuận tiện mang theo trấn nguyên đại tiên nói rằng nhưng hiện để ngươi trước hết ổn định bọn họ không thành vấn đề tôn ngộ không gọi đồng nữ ra đi mở cửa đồng thời nắm chặt nắm đấm niệm một c á c h định tự quyết, đồng nữ hóa thành người hầu mở cửa, mời đám nam tử đi vào, tôn ngộ không bung ô tay ra, một trận tiên phong từ trong tay hắn bao phủ mà ra, đám nam tử nhấc chân bước vào cửa lớn, bị gió vừa thổi, liền mất đi chi giác, ngay ở trong nháy mắt, mỗi cái mới vừa tiến vào nam tử đều bị tôn ngộ không ổn định rồi, c h ấ n nguyên đại tiên không nhìn được nhĩ g vỗ tay, đến phiên ngươi rồi, tôn ngộ không nói với trấn nguyên đại tiên. đại tiên gật đầu, sau đó vung tay lên, đi vào, hắn triển khai t ổ lý càn khôn, đem ổn định nam nhân đều hút vào ốm tay. sau khi hút vào, trấn nguyên đại tiên lại run lên ốm tay, xác định nhân số không có vấn đề, hiền đ ệ nếu là bọn họ nhìn thấy thần nữ, phát hiện không phải đồng nữ nên nên làm sao. c h ấ n nguyên đại tiên hỏi. sẽ không. tôn ngộ không nói rằng, ta sẽ để thần nữ lấy hằng nga tư thái đi ra. chỉ cần thần nữ lấy hằng nga tư thái xuất hiện. những nam tử này liền không sẽ phát hiện gì thường. lại sau, thần nữ tuyển chọn vì hôn phu. biến trở về nàng dáng vẻ vốn có. người may mắn kia cũng sẽ không có ý kiến rốt cuộc. Thần nữ so với hằng nga càng có m ị lực. Thần nữ tuyển chọn vì hôn phu sau. chúng ta sẽ đem những người còn lại ổn định, đưa về tới đây. tôn ngộ không nói rằng, khả thi, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, hai người chuẩn bị khởi hành, các ngươi ở lại chỗ này. tôn ngộ không đối với đồng nữ cùng thiên cầu. thiên mã nói rằng, vu sơn thần nữ sẽ không để cho bọn họ tiến nàng tiên cung. đi rồi cũng là đi làm công toi đúng mấy người đồng ý sau đó tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên trở lại vu sơn thần nữ ở tiên cung chờ đợi hồi lâu nhìn thấy hai người hai tay c h ố n g c h ơ n đi tới không khỏi nhíu lên lông mày những người đàn ông kia đây ở đây c h ấ n nguyên đại tiên run run ốm tay áo chúng nam tử đều rơi xuống đất còn duy trì tiến lên tư thế Tụ lý càn khôn, tiên cung các nam đạo sĩ giật này cả mình, thần nữ trong mắt lóe ra gì thảy, nhìn về phía trấn nguyên đại tiên, tụ lý càn khôn không phải tầm thường đạo sĩ có thể sử dụng phép thuật, có bực này thần thông, vì đạo sĩ này nói không chắc g i ố n g như nàng, cũng là cái tiên nhân, thần nữ, có thể không trước hết mời các đ ệ tử của ngươi xuống, vào lúc này, Tôn ngộ không mở miệng rồi, vu sơn thần nữ ngẩn người, sau đó vẫn ngắm nhìn chung quanh đạo sĩ, cũng đã hiểu được, những đạo sĩ này nhất định sẽ dọa sợ nàng đám này vì hôn phu dự bị, các ngươi đi xuống trước, vu sơn thần nữ gọi các đệ tử xuống, chúng đệ tử tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là rời đi đại điện, thần nữ lập tức đứng dậy, xoay người biến đổi, biến thành hàng nga đạo cô dáng vẻ, hình dạng ta thế này trở nên có thể tưởng, nàng hướng về tôn ngộ không hỏi, tôn ngộ không thầm khen sự thông minh của nàng, nói rằng, không hề ti vết, hắn cảm giác mình không cần lại bàn giao thần nữ chuyện gì, liền niệm cái chú, mở gia đình thân thuật, hả, đám nam t ử từng cái tỉnh táo, đại tiên, tôn ngộ không lôi ghéo c h ấ n nguyên đại tiên biến mất thân hình rời đi đại điện trong đại điện đám nam t ử tỉnh lại đều rất giật mình chính mình ở một cái vàng son lồng lấy tiên cung bên trong đạo quan này bề ngoài thoạt nhìn nhỏ không nghĩ tới nội bộ càng như vậy rộng rãi ở tại mực này tiên cung bên trong h ằ n g nga tiểu thư chớ không phải chân chính nữ tiên bọn họ vừa nghĩ vừa đầy cõi lòng mừng rỡ hướng về vu sơn thần nữ hành lễ. nữ tiên chọn rể, bọn họ thì càng đến khỏe mạnh biểu hiện mình rồi. ngươi nói bọn họ có thể thành công sao. trấn nguyên đại tiên ở ngoài điện đợi một lúc, không nhìn được hướng về tôn ngộ không tiếp lời. vô pháp dự đoán, tôn ngộ không lắc đầu. bực này nhi nữ việt, từ trước đến giờ không phải người ngoài có thể nhìn hiểu. hai người ở ngoài điện đợi nửa ngày mới nghe được thần nữ truyền âm xoay người trở về đại điện tiến vào đại điện bọn họ phát hiện thần nữ một mặt vẻ giận ngồi đám nam tử lại là đổ vào nàng phía trước hôn mê bất tình tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên liếc mắt nhìn nhau đều cảm giác không đúng thần nữ làm sao rồi tôn ngộ không hỏi những người đàn ông này chẳng biết vì sao đều đã quên chính mình sở t r ư ở n g chi vật. Thần nữ nói rằng, đã quên, trấn nguyên đại tiên có chút không tin. những người đàn ông này là bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ ra người đến, làm sao có khả năng sẽ quên bọn họ a n hiểu đồ vật. ta tới hỏi hỏi, trấn nguyên đại tiên con mắt đ ả o qua ngã trên mặt đất nam tử, thi pháp đánh thức một cách trong đó, hỏi thăm tới đến, Sắc mặt của hắn rất nhanh sẽ trở nên nghiêm nghị. s a o như vậy, tên nam tử này nguyên bản a n hiểu âm luật. c h ấ n nguyên đại tiên hiện tại một câu hỏi, nhưng là một câu hỏi ba không biết, lại như chưa bao giờ học được bình thường. h i ệ n đ ệ những nam tử này nhưng là bản thân bọn họ. c h ấ n nguyên đại tiên hướng về tôn ngộ không hỏi. U, V, G, W, W, M. tôn ngộ không gật đầu. không người nào có thể tránh được hắn hỏa nhãn kim tinh nếu là có người đánh cháo hắn đã sớm phát hiện rồi tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát đối với nam tử vấn đạo người mấy ngày nay có thể gặp phải cái gì quái sự quái sự không có à nam tử trả lời hết thầy đều tốt nếu là nói cứng hôm qua ta thật giống làm một cái quái mộng cái gì quái mụng, tôn ngộ không hỏi, nam tử suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, đã quên, chỉ nhớ rõ có người báo cho ta, không được tới gặp hằng nga tiểu thư, không thấy được hằng nga, tôn ngộ không trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, hắn tiếp đánh thức cái khác nam tử, hỏi bọn họ phải chăng cũng mơ tới quá tương tự người, mơ tới rồi, Hầu như hết thầy nam tử đều trả lời như vậy. tôn ngộ không lập tức rõ ràng. có người đang ngăn trở chúng ta. hắn quay đầu nhìn về phía vu sơn thần nữ. có thể không phải chúng ta. mà là ngăn cản n g ư ờ i tìm kiếm v ị hôn phu. ngăn cản ta. vu sơn thần nữ thần sắc cả kinh. cẩn thận suy nghĩ qua đi. đầu bỗng nhiên thoáng hiện một đạo linh quang. khẳng định là hắn. nàng đột nhiên đứng lên. nói rằng chẳng trách những năm gần đây các quốc gia dâng lên nam tử đều không đúng hóa ra là hắn trong bóng tối thiết kế ta nàng tức giận bên trong đốt hàm răng đều bắt đầu cắn người kia là ai tôn ngộ không hỏi b ạ c h y tôn giả dưới c h ứ n g thiên tiên tên là g i ả la thần nữ trả lời năm ngàn năm trước hắn tới chỗ này bái phòng ta Muốn cùng ta kết làm liền c ả n h ta không thích hắn thô lỗ, liền không có đáp ứng, nói tới chỗ này, nàng càng ngày càng tức giận, sớm biết người này như vậy đây tiện, không gọi ta tìm tới vì hôn phu, ta nên giết hắn, như lai nhất định phải bài hai mươi, chương tám mươi sáu phiền phức công việc, c h ấ n nguyên đại tiên cùng tôn ngộ không liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lưu ý sự vẫn là phát sinh, Bạch y tôn giả ở t ò a này tinh cung cũng có nhân mã. h i ệ n đ ệ g i à la kia phải chăng phát hiện chúng ta. c h ấ n nguyên đại tiên truyền âm hỏi. Hẳn là không. tôn ngộ không lắc đầu. Nếu là Gà i la phát hiện bọn họ thân phận thực sự, Bạch y tôn giả không thể không phái người lại đây. Gà i la kia nên chỉ là hoài nghi hằng nga sau lưng khả năng là vô sơn thần nữ ở sai khiến chọn rể. Muốn ngăn cản chuyện này. việc này tạm thời để ở một bên tôn ngộ không hướng về c h ấ n nguyên đại tiên truyền âm hắn nhìn về phía thần nữ nói như vậy đến nơi này một đám nam tử không người có thể đi vào thần nữ chi nhãn không có thần nữ nhìn chúng nam tử đứng ở đồng thiên trên người hắn gân cốt kỳ tốt cũng chưa hoàn toàn mất đi sở t r ư ở n g tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên vui vẻ Nếu là như thế, thần nữ có thể làm hắn làm vì hôn phu. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, không thể, vu sơn thần nữ lắc đầu. Nói rằng, hắn có tiên duyên, chỉ thích hợp làm đệ tử. nhưng mà đệ tử của nàng đã rất nhiều. nghĩ tới nghĩ lui. Thần nữ vẫn không có muốn cho đồng thiên lưu lại. Trấn nguyên đại tiên cùng tôn ngộ không có chút tiếc nuối. Hiện đệ. Thần nữ đã không hài lòng, chúng ta không bằng đem bọn họ mang về, lại thành thần nữ tuyển chọn một nhóm, c h ấ n nguyên đại tiên nói với tôn ngộ không, thần nữ mừng rỡ liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở, lần này hai vị nhưng phải cẩn thận, đừng làm cho già la kia có thừa cơ lợi dụng, chúng ta biết, tôn ngộ không gật đầu, lần này bọn họ sai lầm là chọn xong ứ n g cử viên, để mỗi người bọn họ chuẩn bị, có giáo huấn sau bọn họ lần sau chọn lựa chọn tốt trực tiếp đưa đến thần nữ trước mặt liền không tồn tại vấn đề như vậy rồi chúng ta trở về tôn ngộ không nói với c h ấ n nguyên đại tiên thô c h ấ n nguyên đại tiên vung tay lên tiên phong phất quá đại điện liền đem chúng nam tử hút vào ốm tay hắn run lên ốm tay sau đó cùng tôn ngộ không đồng thời hướng về thần nữ cáo từ rời đi tiên cung Thần nữ nhìn bóng lưng của hai người, không khỏi rơi vào trầm tư. Bọn họ thật giống không phải mạch y tôn giả phái tới, đến t ổ t cùng là ai. Lại vì sao tới đây, thần nữ trong lòng nghi ngờ, hiền đ ệ rời đi tiên cung c h ấ n nguyên đại tiên không biết thần nữ nghi hoặc, hướng về tôn ngộ không hỏi. Những người đàn ông này nên xử lý như thế nào, trước tiên đem bọn họ mang về đạo quan. lại thi pháp cho bọn họ thay đổi ký ức tôn ngộ không nói rằng cũng chỉ có thể như vậy rồi c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu hai người trở lại đạo quan đồng nữ cùng thiên cầu thiên mã lập tức tiến lên đón chủ nhân kia thần nữ tuyển chọn vì hôn phu sao đồng nữ tò mò hỏi tôn ngộ không lắc đầu báo cho tiên cung tình huống chúng ta sau khi rời đi nơi này có thể có cái gì gì d ạ n g tôn ngộ không hỏi tiếp đồng nữ lắc đầu không có già la kia nên không phát hiện c h ú n g ta tôn ngộ không suy nghĩ một chút nói với trấn nguyên đại tiên nhưng mà người này nguy hại rất lớn không thích hợp lâu kéo nhất định phải tìm ra trấn nguyên đại tiên gật đầu tán thành hai người tiếp liên thủ từng người thi pháp sửa lại đám nam tử ký ức những nam tử này sau đó bị thiên mã thiên cầu c h ố n g s u ố t đ ả o xem ra cửa sau mới khôi phục tỉnh táo nghiễm nhiên lại như mơ một giấc mơ không nghĩ tới chúng ta như vậy kiệt xuất càng không một người có thể lấy được hằng nga tiểu thư niềm vui một nam tử phát ra thở dài hằng nga tiểu thư là tiên nữ trên trời không phải chúng ta có khả năng trèo cao khác một nam tử cũng nói chúng ta có thể ở nàng tiên cung du lịch, đã là không hối kiếp này rồi. cái khác nam tử rồn rập gật đầu, lại như là vượt qua giấc mộng nam pha. bọn họ vừa trò chuyện, vừa đi xuống chân núi, đi ra khỏi sơn tốc sau. đồng thiên bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn kia ở trong mây mù như ẩ n như hiện đạo quan. làm sao rồi. cái khác nam tử hỏi, ta luôn cảm thấy thật g i ố n g đã quên cái gì. Đồng thiên trả lời. Hắn nhìn hồi lâu. mới ở cái khác nam tử r ụ c trong tiếng rời đi. người kia quả nhiên có tiên duyên. đứng ở đám mây c h ấ n nguyên đại tiên thấy cảnh này. nói rằng, thiên đình đang cần nhân tài. hiện để không cho hắn chỉ dẫn. ngược lại có chút đáng tiếc. tôn ngộ không lắc đầu. hắn như một lòng hướng đạo. ngày sau còn có thể đi vu sơn, hắn suy tư nổi lên g h ế tiếp chọn rể. Lần này chọn rể đồng thời, hắn còn phải đem cái kia già la tìm ra. già la có tâm truy cầu thần nữ, như không giải quyết vấn đề của hắn. e sợ cũng không dễ dàng cho thần nữ tìm tới vì hôn phu. đại tiên, ta nghĩ xin n h ớ ngươi một chuyện, tôn ngộ không nhìn về phía trấn nguyên đại tiên. c h ấ n nguyên đại tiên lập tức có dự cảm không tốt. Sau một ngày, ở khoảng cách vu sơn hơn mười ngàn dặm bạch độ thành, chọn rể lại bắt đầu rồi. đoàn người vây quanh ở bên tường, nhìn bố cáo nhị luận sôi nổi. Hằng nga tiểu thư tại sao lại đến chọn rể rồi. Nàng không phải mới vừa chiêu quá thân sao. có nam tử đầy mặt nghi hoặc đặt câu hỏi. liền có một đạo sĩ trả lời. ngươi không biết. Lần trước tuyển ra nam tử, không có người thu được nàng phương tâm, đều bị đổi u về đến rồi. Hóa ra là như vậy, nam tử nhất thời cao hứng lên, vừa vặn, ta lần trước sai qua cơ hội, lần này nhất định phải đi thử xem, ta cũng muốn đi thử xem, không ít nam tử đều nóng lòng muốn thử, để bọn họ như thế nhảy nhót nguyên nhân trừ bỏ h ẳ n nga. cũng bởi vì lần trước tham gia nam tử sau khi trở về đều là tên tiếng nổ lớn các g i a nhà giàu muốn cướp đưa con gái coi như không chiếm được h ẳ n nga phương tâm có thể bị đại nhân vật vừa ý cũng là rất tốt đám nam tử tràn ngập nhiệt tình mãi đến tận bọn họ đi tới trọn rể hiện trường tràn đ ầ y nhiệt tình nhất thời tắt rồi trọn rể hiện trường cùng lần trước trọn rể tương tự Chọn rể phương thức cũng cùng lần trước tương tự, cũng không chỗ đặc thù gì. Tiêu diệt đám nam tử nhiệt tình chính là một người thanh niên, thanh niên bạch ít ó c đen, tay nắm một cái quạt giấy, thật g i ố n g như thần linh dáng thế. Da thịt của hắn mơ hồ có ánh sáng l ồ n g lấy lưu động, cả người lại như phát sáng một d ạ n g chiếu d ọ i bên dưới, chu vi hết thảy mỹ nam tử tựa hồ cũng biến thành con vịt nhỏ xấu xí. đây là từ đâu tới mỹ nam tử. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. một ít dự định tham gia c h ọ n rể nam nhân nhất thời t ắ t tâm tư. đàng hoàng đứng ở một bên vây xem lên. còn lại những kia không hề từ bỏ nam nhân cũng đều cảm giác được áp lực lớn lao. chủ động đã rời xa thanh niên bên người. trong lúc nhất thời, người ta tấp ngập c h ọ n rể hiện trường xuất hiện một vòng quái gì cảnh tượng. bốn phía đầy ớ p người. chỉ có thanh niên bên người không ai tới gần, chen chúc cùng thanh thản chiếu dọi dưới, thanh niên có vẻ càng ngày càng đột xuất rồi, hiện để tìm cho ta phiền phức công việc, thanh niên nhìn một chút chu vi, trong lòng nghĩ đến, hắn không một chút nào nghĩ đúc kết đến chọn rể chuyện này đến, bất quá, cảm giác này cũng khá tốt, c h ấ n nguyên đại tiên không để ý nhân loại ánh mắt, nhưng nhiều người như vậy dùng kính yêu ánh mắt nhìn hắn trong lòng hắn vẫn có chút hài lòng chủ nhân biến thành hàng nga đồng nữ giấu ở trong lầu các nhìn c h ấ n nguyên đại tiên ngươi muốn dùng hắn hấp dẫn già la đi ra không đại tiên thích hợp tôn ngộ không gật đầu chủ nhân thực sự là thiên tài đồng nữ không nhìn được nói rằng c h ấ n nguyên đại tiên phong t a tuyệt đối sẽ làm cho già la kia ra tay ngăn cản như lai nhất định phải bài hai mươi chương tám mươi bảy thật lớn mật hằng nga chọn rể ở thanh t h ú y lâu khí thế ngất trời tiến hành già la ở bên ngoài trăm dặm trên không nhìn thấy tâm tình rất nguy người đàn ông kia là nơi nào đến hắn nhìn giữa đám người c h ấ n nguyên đại tiên như vậy tài năng xuất chúng nam tử trước hắn vì sao xưa nay chưa từng nghe nói ta đến nghĩ một biện pháp không thể để cho thần nữ nhìn thấy hắn. già la khởi động suy nghĩ. bỗng nhiên linh cơ hơi động. có, hắn có chủ ý. vô thanh vô tức biến mất rồi. thanh t h ú y lâu phía trước. tham gia chọn rể nam tử x ế p thành hàng dài. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn phía trước x ế p hàng nam tử càng ngày càng ít. trong lòng không khỏi nghi hoạt. cái kia già la làm sao còn chưa đồng thủ. lại không đồng thủ lời nói. Hắn nên thông qua sàng lọc, tiến vào thanh thúy lâu rồi. Lần này chọn rể cùng trước đây chọn rể không giống. Thanh thúy lâu bốn phía x ế p đầy thủ vệ. Nếu là già la hiện tại không động thủ, chờ c h ấ n nguyên đại tiên đi vào thanh thúy lâu. động thủ thì càng khó khăn. Lẽ nào mưu kế của chúng ta bị hắn nhìn thấu rồi. chính đáng c h ấ n nguyên đại tiên bắt đầu nghĩ như vậy thời điểm. một vị d i ễ m lệ thiếu phụ ôm hài tử hướng hắn đi tới. Hả, trấn nguyên đại tiên nghi hoặc nhìn lại. thiếu phụ này vì sao một mặt lửa giận nhìn hắn. ngươi cái thiên sát phụ tâm hắn. thiếu phụ vừa mới đến gần. liền đối với trấn nguyên đại tiên mắng nổi lên phụ tâm hắn. nàng vừa mở miệng. trấn nguyên đại tiên lập tức liền rõ ràng. càng có như thế thô thủ pháp. trong lòng hắn nghĩ. nhìn thiếu phụ đối với hắn chửi mắng một trận thiếu phụ nói hắn bỏ vợ bỏ con đến đây lừa gạt thân mọi người xung quanh vừa nghe n h ấ t lên sóng lớn mênh mông r ồ n dập đi ra chỉ trích hắn c h ấ n nguyên đại tiên xem thường hắn biết thiếu phụ nhất định là g i ả la sắp xếp mà đến muốn đánh vỡ hắn trọn rể. đáng tiếc g i ả la dự liệu sai rồi làm như vậy đối với hắn vô hiệu ngươi nếu nói ngươi là thê tử ta, c h ấ n nguyên đại tiên chờ thiếu phụ nói xong, mới mở miệng hỏi, vậy ngươi nói một chút, ta trên cánh tay có mấy viên nốt r ồ i thiếu phụ một hồi liền s ư ở n g sốt rồi, thật sống là một viên, không, nàng phản ứng lại, một viên đều không có, c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay, ta có ba viên, mọi người vừa nhìn, nơi đó quả thực có ba nốt ruồi đen, những kia đang ở nhục mạ c h ấ n nguyên đại tiên người nhất thời câm hỏa, cũng không tiếp tục nói cái gì rồi. rất rõ ràng, tên này thiếu phụ do đó ý đến gây sự, ngươi trở về đi thôi, c h ấ n nguyên đại tiên thả xuống tay áo, nói rằng, ngươi bực này diêm rúa lòe l ò ẹ làm sao vào được mắt của ta, thiếu phụ biểu tình cứng đờ, chỉ có thể lui ra rồi, thanh t h u y lâu đồng nữ thấy cảnh này, không nhìn được nói rằng, đại tiên phản ứng thật nhanh, tôn ngộ không gật đầu, trấn nguyên đại tiên cho thiếu phụ đặt một cái bẫy, bất luận nàng trả lời cái gì, đối với có thể tùy tiện biến hóa trấn nguyên đại tiên tới nói, đều không phải chính xác đáp án, g i a la muốn dùng một phàm nhân để hãm hại một vị tiên nhân, thực sự quá ngây thơ rồi, tôn ngộ không nhìn cái kia rời đi thiếu phụ, phân ra một đạo hóa thân, nói rằng ngươi đuổi theo một hồi người phụ nữ kia, đúng, hóa thân ẩ ò n dấu thân hình đuổi tới, tuy rằng thông qua thiếu phụ phát hiện già la hy vọng không lớn, nhưng tôn ngộ không hay là muốn làm một hồi, hóa thân sau khi rời đi, tôn ngộ không ánh mắt chuyển hướng trong đám người một người đàn ông, chủ nhân, ngươi cũng phát hiện nam nhân kỳ quái kia rồi. đồng nữ nói rằng, hắn là người nào, thần nữ đ ệ tử, tôn ngộ không thản nhiên nói, có thể là đến g i á m t h ị thần nữ đối với lần này chọn rể hiển nhiên so với trước đây càng để ý. nhưng chỉ cần nàng không phá hoảng tôn ngộ không kế hoạch, tôn ngộ không cũng không quá để ý. một đoạn nhạc đệm qua đi, c h ấ n nguyên đại tiên đứng ở thanh t h ú y lâu trước, tiếp thu biến thành hình người thiên cầu sàng lọc tiên sinh đại tài vào đi thôi thiên cầu mặc dù đối với c h ấ n nguyên đại tiên khó chịu nhưng vẫn là cho hắn cho đi rồi c h ấ n nguyên đại tiên ở mọi người ánh mắt ngưỡng mộ bên trong đi vào thanh t h ú y lâu đi vào thanh t h ú y lâu c h ấ n nguyên đại tiên hướng về bốn mặt nhìn một chút chọn một cái không ai bàn một mình bắt đầu chờ đợi phía dưới sẽ dùng thủ đoạn gì đây c h ấ n nguyên đại tiên nghĩ già la sự tình. Hắn khó được làm một lần mồi nhử. đối phương không nhiều dùng điểm thủ đoạn liền vô vị rồi. lại đợi nửa ngày. chính đáng c h ấ n nguyên đại tiên hơi không kiên nhẫn thời điểm. bên ngoài truyền đến ẩm ý thanh âm huyên náo. bề hạ muốn chúng ta bắt cầm h i ể m p h ạ m nhanh thả chúng ta đi vào. chúng ta vô ý mạo p h ạ m hàng nga tiểu thư. bắt được h i ể m p h ạ m liền đi. c h ấ n nguyên đại tiên nghe xong một lúc, hóa ra là quốc vương phái ra quan sai muốn tiến thanh t h ú y lâu bắt lấy hiềm p h ạ m kia hiềm p h ạ m hơn nửa chính là hắn rồi. c h ấ n nguyên đại tiên nhấp ngụm trà, nay quốc vương hạ lệnh, sự tình liền không nhỏ rồi, hắn có phải là nên sử dụng cái phép che mắt để những quan sai này không tìm được, ý nghĩ mới vừa né qua, liền bị hắn bỏ đi rồi, Hắn đường đường một c á c h địa tiên tri tổ, làm sao có thể thoái nhượng, hiền đ ệ để bọn họ đi vào. Trấn nguyên đại tiên truyền âm nói, ta liền ngồi ở chỗ này, nhìn bọn họ làm sao bắt ta. Truyền âm không lâu, thanh t h ú y lâu cửa lớn liền bị mở ra rồi, một đám quan sai đi vào, hiềm p h ạ m ở đó, quan sai nhóm liếc mắt liền thấy trấn nguyên đại tiên, hướng về hắn đi đến, c h ấ n nguyên đại tiên c h ấ n định uống trà quan sai nhóm rất kỳ quái hắn vì sao không phản ứng nhưng vẫn là vây lại muốn đem hắn nắm lên đến kỳ quái sự tình phát sinh bọn họ bắt được nửa ngày c h ấ n nguyên đại tiên vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó người này sẽ đạo thuật quan sai nhóm giật này cả mình trở về bẩm báo bệ hạ bọn họ chạy ra ngoài không lâu sau đó lại có một ít đạo sĩ đi vào thanh t h ú y lâu, muốn đem trấn nguyên đại tiên mang đi. Trấn nguyên đại tiên tùy ý bọn họ triển khai các loại thủ đoạn bắt lấy chính mình. Thân thể vẫn không nhúc nhích. các đạo sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác. người này không phải kẻ đầu đường xó t r ợ nhất định phải nói cho bệ hạ. chính khi bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, trấn nguyên đại tiên mở miệng rồi. báo cho các ngươi bệ hạ, ta đến trọn rể, chỉ cần không t r e o chọc ta, ta liền không đi t r e o chọc hắn, hắn cười nhạt hai tiếng, nếu là phá h o ạ i h ằ n g nga tiểu thư trọn rể biết, ta liền đi vương cung một chuyến, các đạo sĩ nghe ra trong miệng hắn lời nói, sợ đến đầy mặt đại hãn, vội vã xin cáo lui, lại sau, bắt lấy h i ể m p h ạ m chuyện này tựa hồ vô tật mà kết thúc, không có người tới quấy dày trấn nguyên đại tiên rồi trấn nguyên đại tiên thành công thông qua sàng lọc chúng cử cuối cùng ba tên già la kia muốn ngồi không yên rồi trấn nguyên đại tiên nghĩ chờ đến buổi tối thông qua sàng lọc ba nam tử đều lưu tại thanh t h ú y lâu bị tầng tầng bảo vệ có lần trước giáo huấn hằng nga mời chào đại lượng đạo sĩ bảo vệ tương lai vì hôn phu An toàn không lo c h í ít mặt ngoài như vậy. Lúc đêm k h u y a các đạo sĩ còn đang bảo vệ thanh t h ú y lâu. Bỗng nhiên một luồng quái phong thổi qua, thổi đến rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại. đây là từ đâu tới gió. Kém chút thổi mù con mắt của ta. các đạo sĩ phản ứng lại. r ồ n r ậ p mắng to. một ít đạo sĩ sau đó đi vào thanh t h ú y lâu kiểm tra có hay không gì thường. cũng không phát hiện cái gì. Trấn nguyên đại tiên cũng bị đánh thức hỏi dò một phen đợi đến đạo sĩ đi rồi hắn mới trở lại giường chiếu chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi bỗng nhiên một luồng xa lạ khí tức xuất hiện tại sau lưng ai trấn nguyên đại tiên xoay người phát hiện một nam tử đứng ở nơi đó ngươi là ai trấn nguyên đại tiên xác nhận nói ta là ai không trọng yếu nam tử kia cười nói ngươi một cái tiểu đạo sĩ, thực sự là thật là to gan, còn muốn chấm mút thần nữ, như lai nhất định phải bài hai mươi, chương tám mươi tám ngươi lại cướp ta bia ngắm. Thần nữ, nghe nam tử vừa nói như thế, c h ấ n nguyên đại tiên lập tức phản ứng lại, vậy liền coi là không phải già la, cũng là già la phái người đến, người trước mắt này theo gió mà đến, cân nhắc đến thế giới này đạo sĩ thực lực. già la độ khả thi h i ệ n nhiên càng to lớn hơn. ngươi chính là già la. c h ấ n nguyên đại tiên mở miệng hỏi. ngươi, nam tử b i ể u tình cả kinh, tiếp chìm xuống dưới. làm sao ngươi biết tên của ta. thần nữ nói với ta lên quá ngươi. c h ấ n nguyên đại tiên vừa trả lời. vừa tự ốm tay cầm lấy phất trần. ta đến nhanh lên một chút. không thể lại để h i ề n đ ệ đoạt, nam tử con mắt bị phất trần hấp dẫn, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. sau đó, hắn tận mắt nhìn thấy trấn nguyên đại tiên đem phất trần ném đi, vung lên đống cát lớn nắm đấm vọt tới. đáng chết, phép che mắt, nam tử không kịp phản ứng, liền bị một q u y ề n oanh ở trên mặt, hắn giận dư phản kích trở về, ầm một tiếng, Toàn bộ thanh t h ú y lâu phát sinh vụ nổ lớn, hai vệt sáng từ nổ tung bên trong bắn ra, ở trên trời giao chiến lên, chỉ một thoáng, bầu trời nồng mây cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, phảng phất vô số cử thú đang gào thét, mặt đất đám người một trận thất kinh, làm sao làm sao rồi, là yêu q u á i tới sao, mọi người tránh ở trong phòng, sợ mất mật xem hướng lên trời, Bệ hạ, bệ hạ, vương cung, bọn t h ị về khắp nơi tìm kiếm quốc vương, muốn từ hắn nơi đó tìm kiếm đối sách, x ế p đánh, thực sự thật đáng sợ rồi, quốc vương tránh ở trong phòng run lầy b ẩ y chủ nhân, thanh t h u y lâu, đồng nữ một mặt kinh ngạc nhìn bầu trời giao chiến bóng sáng, đó là già la sao, hẳn là, t ô n ngộ không dùng h ỏ a nhãn kim tinh nhìn chằm chằm bầu trời. nguyên lai hắn chính là già la. Hắn thở dài một tiếng. nói rằng, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta chắc chắn sẽ không đem hắn cùng già la nghĩ đến một khối. đồng nữ rất tán thành. ta cũng không nghĩ tới hòa thượng sẽ đồng xuân tâm. nàng nói rằng, Nàng làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới truy cầu thần nữ già la dĩ nhiên là một cái đầu phản quang hòa thượng. Hai người nhìn trên trời lói tới tránh đi ánh sáng, không khỏi vạn phần cảm khái. ở trên trời chiến đấu người thanh niên kia. lúc này, một cái nam tử xa lạ âm thanh từ hai người sau lưng vang lên. hắn là người sao của các ngươi. tôn ngộ không quay đầu lại. nhìn nam tử. Hắn ở tiên cung gặp qua tên nam tử này. Nam tử là vô sơn thần nữ đệ tử. ngươi gặp qua Hắn, tôn ngộ không trong mắt lóe ra kim quang. nói rằng, Hắn chính là cùng ta đồng thời bái kiến người của ngươi. Nam tử hoặc là nói đã khống chế Hắn cử chỉ vô sơn thần nữ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. mừng rỡ nói, hóa ra là Hắn. nàng xem hướng lên trời trong ánh mắt nhiều một đạo ngưỡng mộ. Cỡ này thần thông, đạo sĩ kia quả thật là một vị tiên nhân, hắn tên gọi là gì, vu sơn thần nữ hỏi, trấn nguyên từ, trấn nguyên đại tiên, tôn ngộ không trả lời nàng, hắn ở chúc ta thế giới đang ở, là đ ị a tiên c h i tổ, vu sơn thần nữ xứng sờ, trong mắt lấp lói khó mà tin nổi, đ ị a tiên c h i tổ, tên đạo sĩ kia dĩ nhiên là địa vị cao thượng đ ị a tiên c h i tổ, nội tâm của nàng chấn động nhưng rất nhanh cũng cảm giác được chính mình thất thố ánh mắt trang trọng lên các ngươi đến tột cùng là ai nàng hỏi chủ nhân là thiên đế đồng nữ xem tôn ngộ không không giấu g i ế m nữa lớn ngực chủ động trả lời nàng đem tôn ngộ không xử báo cho vu sơn thần nữ đương nhiên trong đó đại thể đều là nghe c h ấ n nguyên đại tiên nói vu sơn thần nữ nghe xong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, trấn nguyên đại tiên kia quả nhiên có lời hại như vậy. Nàng hỏi, đương nhiên, hai, đồng nữ có chút kỳ quái, chính mình rằng chính là tôn ngộ không sự, thần nữ làm sao hỏi trấn nguyên đại tiên rồi, tôn ngộ không liếc mắt nhìn thần nữ, nói rằng, đại tiên ở tam giới, chính là tiên nhân đ i ể n phạm, vạn tiên cảnh ngưỡng, Vu sơn thần nữ tâm tình có chút vang r ồ i nhân vật như vậy, ở thế giới này, sợ là không bao giờ tìm được nữa rồi. Nàng đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Thần nữ muốn tìm vì hôn phu. Hà tất muốn tìm nhân loại. đồng nữ không nhìn được nói rằng. Thứ ta nói t h ẳ n g Thần nữ chỉ cần giúp người đoạt được người. chủ nhân định có phương pháp giữ được thần nữ chu toàn. chủ nhân được thần nữ hỗ trợ. sau đó thành lập thiên cung, đầy trời tiên thần, c á c h nào không thể so phàm nhân muốn tốt, nàng hướng về vô sơn thần nữ đưa ra kiến nhị, g thần nữ có chút động lòng rồi, ta như giúp ngươi tô hành, ngươi khả năng hộ ta chu toàn, nàng hướng về tôn ngộ không xác nhận, tôn ngộ không lông mày cao lại, vô sơn thần nữ này cùng lang gia trì hóa làm một thể, rất khó tách ra. nhưng đồng nữ lời đã lối ra thần nữ đồng ý nghĩ nếu không đáp ứng trái lại không tốt ta có thể trước tiên đem thần hồn của ngươi g h i thác ở những pháp bảo khác bên trên tôn ngộ không nói rằng chuyện này tuy rằng phiền phức nhưng không phải không có cách nào giải quyết pháp bảo đáng tiếc thần nữ vừa nghe câu trả lời này sắc mặt liền lạnh xuống nàng bị một cách lang ra chỉ khốn Đáp là nửa bước khó đi. tôn ngộ không muốn cho nàng ký t ú c ở một cái pháp bảo bên trên. Nàng kia sau đó chẳng phải là càng không có tự có. thần nữ tự nhiên không muốn đáp ứng. ta không muốn biến thành bất kỳ pháp bảo nào. tôn ngộ không đem hắn tuyển chọn pháp bảo nói cho thần nữ. thần nữ nghe xong. đầy mặt vui sướng. nếu là như thế, ta có thể thử một lần. tôn ngộ không thế i t là cùng nàng t ư ở n g nói lên. Trấn nguyên đại tiên cùng già la chiến đấu còn đang kéo dài. Mãi cho đến tôn ngộ không cùng vu sơn thần nữ đạt thành nhận thức chung. Chiến đấu mới có so sánh rõ ràng khuyên hướng. đại tiên muốn thắng rồi. tôn ngộ không nhìn bầu trời phán đoán. hắn bỏ mặt trấn nguyên đại tiên cùng già la chiến đấu. đương nhiên là bởi vì trấn nguyên đại tiên càng hơn một bậc. hắn thân thể càng ngày càng cường hoành. E sợ sẽ đem già la chém giết ở đây. Tôn ngộ không nói rằng. không thể. Vu sơn thần nữ sợ hết hồn. liền vội vàng nói. già la kia là thiên đình tiên quan. bạch y tôn giả có nó tiên tịch. nếu là giết hắn, bạch y tôn giả tất sẽ phái người điều tra. tôn ngộ không gật đầu. ta kia đem hắn cầm cố ở đây. pháp này tuy được. nhưng cũng rất khó. Vô sơn thần nữ lắc đầu, nói rằng, già la kia biết rõ trận pháp, muốn cầm cố hắn, cần phải tỉ mỉ kế hoạch mới được, không cần phiền toái như vậy, tôn ngộ không nói xong, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, cả người liền biến mất ở thần nữ trước mắt, thần nữ cả kinh, thiên đế đi đâu rồi, trên trời, đồng nữ ngẩng đầu lên, một mặt kính nể nhìn bầu trời, chủ nhân muốn đ ồ n g thủ rồi, vu sơn thần nữ theo tầm mắt của nàng nhìn tới, chỉ thấy cuồn cuộn nồng mây ở trong xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, thân ảnh kia đưa tay ra, toàn bộ bầu trời đều bị hào quang trói mắt giỏi sáng, tiếp theo cháy hừng hực năm ngón tay cử phong từ trên trời giáng xuống, bắn chúng già la, mang theo hắn hướng về đại địa rơi xuống, tình cảnh này quang cảnh lại như thế giới tận thế bình thường, để hết thầy sinh linh đều sợ hãi tuyệt vọng, sủi lơ ở trên mặt đất, sức mạnh kinh khủng cuốn tới, sau đó oanh một tiếng, k ị c h liệt sung kích từ đằng xa bạo phát, bao phủ thành trì, toàn bộ đại địa đều đang chấn động, chờ tất cả bình tĩnh lại, mọi người từ phá nát tường thành nhìn ra ngoài, một tòa năm ngón tay cử phong sừng sừng ở ngoài trăm dặm trên vùng bình nguyên, hiện đệ, trong thiên địa, chỉ có một thanh âm đang gào thép ngươi lại cướp ta bia ngắm như lai nhất định phải bài hai mươi chương tám mươi chín không thể được thường mong muốn năm ngón tay cử phong ngăn chặn g i ả la tôn ngộ không ở trên không nhìn xuống cử phong có một loại cảm giác vi diệu h ắ n lúc trước xem thiên thư mơ ước lớn nhất là không muốn bị như lai khống chế không ao ước đến ngày hôm nay ngược lại là chính mình dùng ngũ chỉ sơn áp chế người khác nhưng khoan hãy nói cảm giác như vậy thật không tệ h i ệ n để trấn nguyên đại tiên lạnh lẽo mặt xuất hiện tại tôn ngộ không trước mặt không chờ hắn chất vấn tôn ngộ không liền mở miệng nói rằng đại tiên ta định đem ngươi phất trần cải tạo một hồi để nó trở nên càng cường cái gì trấn nguyên đại tiên xứng sờ Đổi g i ậ n thành vui. thật thật, tôn ngộ không gật đầu. trấn nguyên đại tiên lửa g i ậ n lập tức liền biến mất rồi. hắn mặt tươi cười đem phất trần giao cho tôn ngộ không. sau đó nghe hắn nói muốn đi vu sơn. vu sơn. chọn rể không còn tiến hành rồi sao. trấn nguyên đại tiên k i n h n g ạ c hỏi. không tiến hành rồi. tôn ngộ không lắc đầu. hắn cùng thần nữ thương lượng được rồi. không cần chọn rể. tôn ngộ không hướng về thanh thúy lâu phát ra một đạo tiên phủ. không lâu, đoàn người bay lên trời, đi tới bầu trời, các ngươi cũng đi vu sơn, trấn nguyên đại tiên nhìn về phía đồng nữ cùng thiên cầu, thiên mã, uvk, quờ, quờ, mờ. đồng nữ gật đầu, c h ú n g ta đi thôi, tôn ngộ không xoay người dẫn đường, nhìn thấy ngũ chỉ sơn, lại cảm thấy không yên lòng, lại phát ra một đạo tiên phù, khắc ở trên núi. bởi vậy, già la liền cũng không thể ra ngoài được nữa rồi. đoàn người đi tới vu sơn, tiên cung cửa lớn mở rộng, mọi người không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. bọn họ đi vào tiên cung, thần nữ đối diện các đ ệ t ử phát ra trục xuất lệnh, các ngươi làm bạn ta nhiều năm, nhưng trung quy không phải ta người muốn tìm. ta quyết định từ bỏ tìm kiếm vì hôn phu. các ngươi có thể đi trở về rồi. giọng nói của nàng kiên quyết. các đ ệ tự nhất thời khó có thể tiếp thu. nhưng lại sao có thể phản kháng. khóc s ư ớ c mức rời đi tiên cung. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn kia từng đạo tia sáng bay khỏi tiên cung. vì sao phải trục xuất bọn họ. hắn hỏi. chúng ta chuyện cần làm không thể để cho bọn họ biết được. tôn ngộ không trả lời. Vu sơn thần nữ gật đầu, bọn họ đi rồi. Kính xin hai vị ở vu sơn lập xuống kết giới. tôn ngộ không đồng ý. một phen thương lượng qua sau. Vu sơn kết giới do tôn ngộ không phụ trách, mà những người khác tắc phụ trách điều tra lang ra trì tình huống. nhìn một cái nơi này linh khí phải chăng chống đỡ phá toái hư không tu hành. sau đó một ngày, tôn ngộ không không phí bao nhiêu công phu. ngay ở vu sơn chu vi lập xuống một cái khổng lồ kết giới. kết giới này vô pháp dùng mắt thường phát hiện. nhưng bất luận người nào xông tới, cũng phải lạc đường, tự nhiên đi ra ngoài. mà những người khác rất nhanh cũng t r a ra rồi kết quả. chúng ta đến để lang gia chỉ biến trở về đi qua dáng vẻ. nơi này linh khí quá thiếu. đồng nữ hướng về tôn ngộ không báo cáo. sức mạnh của Lang gia trì không đủ để để hắn tu hành, càng khó bảo toàn chứng vô sơn thần nữa an toàn. Bọn họ nhất định phải tìm về đi qua Lang gia trì. Ta phải làm gì. tôn ngộ không thẳng điểm t h ê m chốt. Lòng đất linh mạch bị bế tắc. Ta có thể khơi thông linh mạch, xây dựng linh võng, tăng nhanh Lang gia trì khôi phục. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, nhưng điều này cần hiền để đem các nơi linh khí hút lại đây. có thể, tôn ngộ không suy tư qua đi gật đầu. tiếp theo, trấn nguyên đại tiên liền bắt tay bắt đầu khơi thông linh mạch. hắn đã từng phụ trách toàn bộ vạn linh q u ố c linh võng kiến thiết. tôn ngộ không để đồng nữ bọn họ đồng thời giúp hắn. đại tiên, tiết điểm là cái gì. không hề kinh nghiệm đồng nữ bọn họ liền tiết điểm là cái gì cũng không biết. c h ấ n nguyên đại tiên chỉ có thể tay lấy tay giáo lên, từ bầu trời nhìn lại. Lang gia chỉ là một cái hình tròn thiên trì, nhưng nó linh mạch không ở mặt ngoài, đều giấu ở đáy hồ. c h ấ n nguyên đại tiên mỗi ngày đều đẩy bảy màu bong bóng tiến vào đáy hồ, khơi thông linh mạch, thành lập tiết điểm, thiên cầu thiên mã hoặc không vui, nhưng đồng nữ có địa mẫu tiên lực, tìm khởi linh mạch lại đơn giản b ấ t quá. rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, vì để cho linh khí càng tốt hơn hội tụ, trấn nguyên đại tiên còn dự định thay đổi lang gia chỉ chu vi núi lớn cùng địa thế, r ờ i núi lấp biển, đem nó biến trở về mấy vạn năm trước sáng vẻ, ở bọn họ nỗ lực, lang gia chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa, đáy hồ linh khí trở nên trở nên nồng nặc, từng tầng từng tầng xương trắng nổi trên mặt hồ, xem ra lại như tiên cảnh, đồng nữ bọn họ có thể tự mình kiến tạo tiết điểm rồi. Trấn nguyên đại tiên thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở bên hồ trên cây tùng lười biếng, giám sát đồng nữ bọn họ công tác. đại tiên, ngươi khát nước rồi. một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trấn nguyên đại tiên quay đầu nhìn lại, vu sơn thần nữ hướng về hắn truyền đạt nước trà. hắn mới vừa muốn c ử tuyệt. Mũi nghe thấy được trong nước truyền đến mùi hoa liền t h u đi ngươi dĩ nhiên có thứ tốt như vậy trấn nguyên đại tiên nói rằng đại tiên khổ cực ta vô cùng cảm kích thần nữ nói rằng khách khí rồi trấn nguyên đại tiên nhìn phía mặt hồ linh võng một khi thành lập không cần một tháng nơi này liền có thể biến thành mấy vạn năm trước tư thái một tháng nhanh như vậy Thần nữ trên mặt mang theo ngạc nhiên, ta nghe nói động thiên muốn khôi phục, thiên nan vạn nan, cần có tường cầm thủy thú tọa c h ấ n mới được, tường cầm thủy thú, c h ấ n nguyên đại tiên vừa nghe, không nhìn được cười ha ha, <cười> n à y không phải có sao, có, thần nữ hơi nghi hoạt một chút, h i ệ n đ ệ chính là tiên thạc h biến thành, so được với một trăm con tường cầm thủy thú, c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, phía trên thế giới này nào có so với tôn ngộ không loại này thiên sinh địa dưỡng thạch hầu càng có linh tính tồn tại rồi thần nữ lúc này mới chợt hiểu chẳng trách lang gia chỉ khôi phục nhanh như vậy nàng đại hỉ cảm giác không bao lâu nữa chính mình liền có thể được cứu trợ rồi hai người lại hàn huyên chốc lát từ từ quen thuộc lên đại tiên vị trí tinh quan là cái gì tinh quan thần nữ hỏi tam giới sự đó là tam giới. Tam giới có thể vượt xa nơi này. c h ấ n nguyên đại tiên tiến vào hồi ức. Hắn cho thần nữ nói tam giới sự. giảng đến một nửa liền đã biến thành giảng giải tôn ngộ không cố sự. một bộ mặt mày hớn hở biểu tình. thần nữ trước nghe đồng nữ đã nói. nhưng rốt cuộc không có c h ấ n nguyên đại tiên rõ ràng. sau khi nghe xong là rất là khâm phục. thiên đế quả thực có thiên đế khí khái. Nàng ở trấn nguyên đại tiên trong lời nói nghe ra hắn đối với tôn ngộ không yêu chuộng nhưng cùng lúc thần nữ đối với trấn nguyên đại tiên cũng rất là kính phục nàng không ngã xuống trước cũng chỉ là một cái phổ thông nữ tiên ở phạm không thiên đình cũng không xuất chúng trấn nguyên đại tiên giảng giải tam giới tuy rằng không có phạm không thiên đình như vậy khổng lồ ba trăm thế giới nhưng hắn chỉ ngôn trong phim hiển lộ đồ vật cũng có thể nhìn thấy tam giới vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. ở tam giới nắm giữ địa vị cao thượng trấn nguyên đại tiên. ở thần nữ trong lòng cũng nhiều một tia thần thánh cảm. sự lựa chọn của ta nhất định không sai. vu sơn thần nữ đối với trợ giúp tôn ngộ không quyết tâm càng kiên định rồi. nàng làm bộ vô ý. hỏi dò trấn nguyên đại tiên. đại tiên ở tam giới có thể có thế thất. c h ú n g ta đắc đạo chi nhân. tiêu giao tự tại. cùng trời cùng thọ, muốn thê thất làm cái gì, c h ấ n nguyên đại tiên trả lời, thần nữ trong lòng lại thất lạc lại hài lòng, c h ấ n nguyên đại tiên không có thê thất, điều này làm cho nàng thích thú, nhưng hắn là địa tiên tri tổ, đạo tâm kiên định, từ trong lời nói liền có thể nhận biết một, hai, ta coi như cuối cùng tất cả, sợ cũng không thể được thường mong muốn, thần nữ trong lòng nghĩ không khỏi có chút mất mát, như lai nhất định phải bài hai mươi, chương chín mươi thần nữ cùng phất trần, lang gia trì, tôn ngộ không ngồi ở ba thước lục bình bên trên, cả người tắm rửa mông lung hào quang, vô sơn hết thảy linh khí, thiên địa tinh hoa đều đang hướng về hắn hội tụ, liền như vậy, sau bảy ngày, từng sợi từng sợi dáng lành từ lang gia đáy hồ lan tràn đi ra, trong không khí linh khí nồng n ặ c hóa không ra, trấn nguyên đại tiên đám người mừng rỡ nhìn tình cảnh này, linh khí khôi phục rồi, thần nữ lòng tràn đầy cao hứng, trên người nàng quanh quẩn dáng lành, sinh cơ r ồ i dào, trước nay chưa từng có mạnh mẽ, lang gia chỉ linh khí khôi phục, trở lại phạm không thiên đình thời đại, hiện tại linh khí đ ủ chưa, trấn nguyên đại tiên hỏi dò đồng nữ, đồng nữ gật đầu, một mặt sùng bái nhìn tôn ngộ không nên được rồi khoảng cách trăng tròn đêm còn có nửa tháng tôn ngộ không sớm tìm về lang gia chỉ linh khí tôn ngộ không từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại nhìn về phía thần nữ ngươi tới hắn nói ra thần nữ cả kinh không dám thất lễ vội vã đi tới linh khí tuy rằng khôi phục nhưng ngươi là tàn hồn biến thành Thần hồn vô pháp yên ổn, tôn ngộ không bỏ ra một giọt tinh huyết, nói rằng, ngươi đưa cái này ăn, ta chở ngươi ngưng tụ thần hồn, thần nữ cùng lang gia trì t ử lâu hóa làm một thể, không thể thoát ly. Hắn muốn vững chắc thần nữ thần hồn, mới có thể bảo đảm nàng thoát ly lang gia trì thời điểm sẽ không hồn phi phách tán. Thần nữ đưa tay ra, dùng pháp thuật tiếp nhận tôn ngộ không tinh huyết, Do dự một chút, vẫn là đem nó tan vào thân thể. Trong nháy mắt, nàng liền cảm giác tiên lực như sóng lớn vậy ở trong người tán loạn, kém chút đưa nàng sông vỡ, toàn thân run rẩy dữ dội không ngớt, thần nữ thất kinh, ngay tại chỗ đà tỏa, hấp thu nổi lên tinh huyết, c h ấ n nguyên đại tiên nhìn tình cảnh này, không nhìn được hỏi, hiền đ ệ nàng uống ngươi máu, liền có thể rời đi lang gia trì sao không thể tôn ngộ không trả lời nhưng có thể để cho nàng cùng lang gia trì trong thời gian ngắn thoát ly chuyển đến những pháp bào khác bên trên hắn ở bên cạnh hộ vệ nổi lên thần nữ thần nữ vừa đà t ỏ a an vị chừng mấy ngày mặt hồ lục bình hấp thu nàng t ỏ a ra sức mạnh cũng phát ra mông lung tiên quang đêm hôm ấy tất cả mọi người đang ngủ say tôn ngộ không trên mặt hồ thủ hộ thần nữ, một mình ngước nhìn rộng lớn vô bờ hỗn độn, rời đi tam giới lâu như vậy, tôn ngộ không chưa bao giờ lùi bước cùng sợ hãi, nhưng đang đối mặt hỗn độn thời gian, hắn tình cờ cũng sẽ nhớ tới khi còn bé nhìn thấy mảnh kia sáng tinh không, ta đi đường là đúng sao, hắn khi thì như thế tỉnh lại chính mình, hắn làm trái lưng lời hứa ban đầu sao, một đạo tiên bóng ở sau lưng của hắn đứng lên tôn ngộ không thu hồi nỗi lòng xoay người ngươi phát hiện rồi phát hiện rồi vu sơn thần nữ gật đầu nhìn mặt hổ lục bình đây chính là ta muốn ký túc trong đó pháp bảo tôn ngộ không vấy tay mặt hổ lục bình phát ra quang biến thành phất trần rơi ở trong tay hắn đây là đại tiên phất trần Do trên người ta bộ lông biến thành, tôn ngộ không nói rằng, nó bị lang ra trì linh khí r ồ i rửa rèn luyện, lại cho ngươi tiên lực thoải mái, lẽ ra nên có thể chứa đựng thần hồn của ngươi, vu sơn thần nữ nhìn phất trần, ngà voi vậy thân thể bỗng nhiên quỳ xuống, nhìn bệ hạ tắc thành, ta có thể cho ngươi một lần đổi ý cơ hội, tôn ngộ không nhìn về phía thần nữ, ngươi có thể biết bên trong nguy hiểm, Ta biết, thần nữ gật đầu, đại tiên một lòng hướng đạo, ngươi nghĩ cùng hắn đồng thời, thiên nan vạn nan, tôn ngộ không lại điểm ra thần nữ tâm tư, nói rằng, đây là không làm được sự. Ta biết, thần nữ biểu tình âm u gật đầu, thấu qua mấy ngày ở chung, nàng đã rất rõ ràng, c h ấ n nguyên đại tiên đối với nàng mà nói, lại như kia t r ă n g trong nước, Mong muốn không thể thành nhưng mà coi như như vậy gặp qua nhân vật c ỡ này sau thần nữ cũng lại không lọt mắt cái khác nam tử rồi tuy xa không thể vời thần nữ nói rằng ta cũng muốn thử một chút tôn ngộ không lại hỏi coi như ngàn năm vạn năm coi như ngàn năm vạn năm thần nữ nói rằng ta đã đã tìm được đại đạo cần gì phải lưu ý ngàn năm vạn năm tôn ngộ không trong lòng yên tâm rồi, chính là đến như vậy, nếu là liền này chút dũng khí đều không có, nàng muốn đánh động c h ấ n nguyên đại tiên, đó chính là si nhân nằm mơ, theo tôn ngộ không, nếu là thần nữ liền điểm ấy chấp niệm đều không có, nàng cũng không xứng với đại tiên, như vậy đại thiện, tôn ngộ không xem trọng vu sơn thần nữ, cứ việc muốn tiêu hao hết ngàn năm vạn năm, nhưng chỉ cần thần nữ kiên trì, hắn tin tưởng trung quy có nước chảy đá mòn một ngày. đi vào, hắn cầm lấy phất trần, đem thần nữ triệu đi qua. sau một khắc, một luồng sóng g ầ n mạnh mẽ hiện ra ở Lang gia trì. như cơn lúc vậy, bao phủ cả tòa vu sơn, rất nhiều chim bay cá nhảy tránh ở trong núi, nơm nước lo sợ không dám nhúc nhích, g ầ n sóng lắng lại sau. tôn ngộ không trong tay phất trần lấp lói hào quang, lưu động mông lung điểm lành, có phải là quá mức đẹp đẽ rồi. tôn ngộ không đang muốn che giấu một hồi phía trên ánh sáng, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình muốn đưa người nhưng là trấn nguyên đại tiên. Hắn có thể càng yêu thích loại này dáng vẻ. tôn ngộ không lập tức từ bỏ rồi. hiền đệch, trấn nguyên đại tiên bị g ầ n sóng thức tỉnh. vừa qua đến liền nhìn thấy trên tay hắn phất trần ngươi giúp ta luyện tốt rồi hắn thích thú tiếp nhận phất trần phất trần toàn thân thần hà tỏa ra vô cùng sinh cơ cho người một loại áng bình minh bay lên vạn vật sơ sinh cảm giác ồ trấn nguyên đại tiên chợt phát hiện phất trần bên trong có một cái n g ũ khí linh hướng bên trong vừa nhìn không khỏi cao mày nàng tại sao ở bên trong đây chính là cứu phương pháp của nàng. tôn ngộ không trả lời. ta làm cho nàng ký túc ở phất trần bên trong. ngày sau coi như lang gia trì hủy diệt. nàng còn có thể có một chút hy vọng sống. trấn nguyên đại tiên luôn cảm thấy không đúng. không biết nên tiếp vẫn là không tiếp. ngươi không muốn sao. tôn ngộ không hỏi. trấn nguyên đại tiên suy nghĩ một chút. phất trần tiện tay vung lên. không có sử dụng bất luận cái gì phép thuật, lang gia chỉ nhất thời bị một luồng kinh người sinh cơ bao phủ, có tiên văn hiện lên, nói liên tỏa ra, ngươi thắng, trấn nguyên đại tiên thở dài một tiếng, phất trần do tôn ngộ không bộ lông biến hóa, hơn nữa vu sơn thần nữ, luận thần thông cùng cường độ, không thua với bất luận cái gì thần binh lời khí, c h ấ n nguyên đại tiên biết tôn ngộ không cho mình tìm một c á c h tiểu tùy tùng, nhưng cũng thực sự không muốn từ bỏ tốt như vậy bảo bối. Hắn đem tiên lực truyền vào phất trần, tỉnh lại bên trong vu sơn thần nữ, ta thô ngươi là đệ tử. c h ấ n nguyên đại tiên đối với bên trong hỏi, ngươi như đồng ý, sau đó liền bên người theo ta. Hắn hai câu vừa là mời, lại là từ chối, vu sơn thần nữ trong lòng khổ sở, nhưng vẫn là gật đầu, chuẩn bị đáp ứng, ngươi đừng vội đáp ứng, c h ấ n nguyên đại tiên bày ra tiên lực, hùng v ĩ vô biên, truyền vào đến thần nữ trong lòng, kia là cực hạn tiên đạo, hùng v ĩ mà bàng bạc, bên trong tràn ngập vạn sự vạn vật c h i ế t lý, giống như biển rồng vậy, người thường khó có thể tưởng tượng, đây là địa tiên tri tổ căn cơ, cũng là c h ấ n nguyên đại tiên linh hồn, Thần nữ ở trong sức mạnh mênh mông kia run lẩy bẩy. Rõ ràng mình và trấn nguyên đại tiên to lớn sai biệt. Nàng nhỏ yếu thần hồn kém chút phá hoại. Thật vất vả mới ổn định lại. Thần nữ cắn chặt răng. Ta đồng ý. Nàng trả lời trấn nguyên đại tiên vấn đề. Trấn nguyên đại tiên được thỏa mãn đáp án. đ e m phất trần cất đi. như lai nhất định phải bài hai mươi. Chương chín mươi một lòng tràn đầy hiếu kỳ. cái thứ hai đêm trăng tròn, tôn ngộ không dành thời gian tu hành, hắn cùng ẩm hồn đồng thời, ngồi x ế p bằng ở trên mặt hồ, hấp thụ thiên địa linh khí, thổ nạp nhật nguyệt chi tinh, đối với một không gian khác hiểu rõ cấp tốc tăng trưởng, lang gia chỉ linh khí hướng về hắn tập trung, lại như phát sáng biển sao vòng quanh hắn xoay tròn, bàng bạc không gì sánh được, m i n h mông vô biên, đêm nay là có thể đánh vỡ giới hạn, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, quá rồi đêm nay, hắn liền không cần ngồi ở trong g kẽ hở của hai không gian rồi. đáng tiếc chính là, lần này hắn không nhìn thấy lần trước gặp qua đồ đằng, tôn ngộ không thả lòng thân thể, tâm tư hóa vào h ư không, từ từ trầm tính xuống, tư không ở trước mắt hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. cái này m i n h mông thế giới nhìn như rộng lớn vô biên nhưng một khi đem nhận biết phát tán ra lại sẽ phát hiện nó bị vách tường ngăn trở vô pháp khuyết tán nơi này rất kỳ quái tôn ngộ không trong lòng nghĩ cái này gì không gian thật giống tan tành cũng không phải nối liền cùng nhau một đạo khí tức từ đằng xa truyền đến phảng phất đang kêu gọi tôn ngộ không tôn ngộ không đem nhận biết lan tràn đi qua, sau đó bị món đồ gì ngăn trở, vô pháp đi qua. tôn ngộ không cẩn thận hồi ức, mới nhớ tới đến luồng hơi thở này là cái gì, đó là hoa biểu khí tức, tôn ngộ không bay lên một cái suy đoán lẽ nào hoa biểu vị trí đ ồ n g thiên phúc địa, kỳ thực là ở gì không gian sao, nghĩ tới đây, tôn ngộ không lập tức muốn tìm đến hoa biểu vị trí nhưng mà hoa biểu khí tức một hồi liền biến mất rồi lại như là ảo giác một dạng tôn ngộ không chính phải tiếp tục tra tìm bỗng nhiên đỉnh đầu một trận ý lạnh kéo tới hắn dừng lại tô hành ở trong biển sao ngửa mặt nhìn lên bầu trời trấn nguyên đại tiên bay tới rơi vào bên cạnh hắn có người đến rồi tôn ngộ không nhìn lên bầu trời nơi đó có một đạo tiên quang cấp t ố c hạ xuống vẫn là người quen, h i ệ n đ ệ ngươi đem hắn giao cho ta. Trấn nguyên đại tiên cũng phát hiện khách không mời mà đến, một mặt nóng lòng muốn thử. Lần trước hắn chạy chối chết, ta đánh cho chưa hết hứng. Lần này hắn lại tới cửa rồi. từ trên trời giáng xuống tiên quang chính là cái kia giả mạo kim thiền tử tăng nhân. tôn ngộ không nhìn một lúc, nói rằng trên tay hắn cầm tân pháp bảo, ngươi phải cẩn thận một chút, yên tâm, c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, hiền đ ệ đều có thể an tâm tu hành, ta đến ngăn trở hắn, trong lòng hắn rõ ràng, tăng nhân kia quá nửa là đến ngăn cản tôn ngộ không tu hành, lần trước đại chiến sau, hắn còn dám lại đây, dựa vào khẳng định là kiện pháp bảo kia, c h ấ n nguyên đại tiên hướng về tôn ngộ không cáo biệt, đằng vân mà lên, đem tăng nhân che ở cửa trọng thiên. đại sư, lần trước không có phân ra thắng thua. lần này nên phân ra đi. trấn nguyên đại tiên hỏi. a di đà phật. tăng nhân trả lời. bần tăng thoát ly phàm trần hồi lâu. không để ý cớ này thắng thua. trấn nguyên đại tiên nhất thời nở nồ cười. nếu là không để ý, ngươi quá tới làm cái gì. ngươi là biết rõ còn hỏi. t ă n g nhân trả lời. Ta có tôn giả ban tặng pháp bảo. ngươi vẫn để cho mở đi. ngươi thắng không được ta. nói tới pháp bảo. vậy thì thật là đúng dịp. c h ấ n nguyên đại tiên lấy ra phất trần. ta gần nhất cũng có tân pháp bảo. đồng d ạ n g là pháp bảo. hắn không tin phất trần thất bại cho tăng nhân bảo tháp. tăng nhân cũng có ngang nhau tự tin. đã như vậy. chúng ta liền lại định một lần thắng thua, tăng nhân nói xong liền lấy ra bảo tháp, vô số yêu ma bay ra, những yêu ma này sau khi đi ra, đất trời tối tăm, gào khóc thảm thiết, toàn bộ bầu trời đều bị màu đen bao phủ, trấn nguyên đại tiên nhíu mày, vung lên phất trần, nhất thời bầu trời tầng mây tách ra, một áng lửa lấp lóe, bọn yêu ma thây thảm kêu to, Lúc này liền bị đốt thành cho bụi, ta có thể không bằng hiền để thiện tâm. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, tăng nhân trầm mặt chốc lát, đó là pháp bảo gì. Hắn hỏi, hiền đ ệ tự tay cho ta phất trần. c h ấ n nguyên đại tiên đắc ý trả lời, nếu là liền c á c h này ngươi đều thắng không được, sau đó liền không muốn lại đi tìm hiền đ ệ rồi. t ă n g nhân biểu tình bắt đầu nghiêm nhị. g tôn ngộ không kia làm ra một cái pháp bảo, dĩ nhiên có uy lực như thế, xem ra tôn giả vẫn là coi thường hắn rồi, người này không thể ở lâu, tăng nhân nghĩ, hắn có tâm trấn áp tôn ngộ không, nhưng muốn trước tiên giải quyết trấn nguyên đại tiên, tăng nhân lấy ra bảo tháp, gợi ra chiến đấu, bầu trời lại một lần bị ánh lửa bao phủ, tôn ngộ không nhìn một lúc, Cảm thấy trấn tiên trong thời h nguyên gian ngắn đại k Ôn ngộ không lòng tràn đầy thất vọng, chính muốn rời khỏi. Bỗng nhiên có một mảnh tinh xa ở gì không gian chảy xuôi, cùng thần hồn của hắn đụng vào nhau. Hai đạo hình bóng xuất hiện tại tôn ngộ không trước mắt. Bệ hạ, vùng thế giới này đến tột cùng vì sao, một lão đạo đứng ở m i n h mông biển mây gian, hỏi, nó đối với chúng ta làm thật hữu dụng, đây là hồng mông thế giới một phần, khác một thanh niên trả lời, hắn đầu đội mũ miệng, trên người tiên quang ống ánh, đáng tiếc tôn ngộ không chỉ có thể nhìn thấy phần lưng, không thể nhìn thấy chính mặt, hồng mông thế giới so với hỗn độn còn lớn hơn, đó là yêu thú thiên đường mà vùng thế giới này chính là chúng nó vì di chuyển sáng tạo không gian thanh niên nói rằng đám yêu thú thông qua vùng thế giới này có thể đi đến bất kỳ bọn họ muốn đi địa phương nghe đến đó tôn ngộ không trong lòng run lên bần bật này không hãy cùng đường một dạng sao trong lòng hắn nghĩ mới vừa phải tiếp tục nghe tiếp nhưng tinh xa rất nhanh chảy qua biến mất ở gì không gian, thanh niên cùng lão đảo hình bóng biến mất rồi, tôn ngộ không trong lòng thất lạc, nhưng cũng rõ ràng một vài thứ, sau một khắc, hắn từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo, chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, hừng đông lúc, chính đang chống cự yêu ma đồng nữ đại hỷ, nhanh giúp giúp chúng ta, chúng ta nhanh không ngăn được rồi, tôn ngộ không vừa nhìn, tuy rằng trời đã sáng nhưng châu chấu bình thường yêu ma không ngừng mà x ô n g lại đem lang gia trì bao phủ đen k ị c h một màu làm càn tôn ngộ không dối tay vung một cái tiên phong m i n h mông cuồn cuộn bao phủ toàn bộ lang gia trì đem những kia vọt tới yêu ma đều hất rời v u sơn hắn lại vừa ngẩng đầu nhìn thấy trên trời trấn nguyên đại tiên cùng tăng nhân còn đang chiến đấu chủ nhân đồng nữ hỏi, ngươi học được phá toái h ư không sao, vậy không phải h ư không, mà là con đường, tôn ngộ không trả lời, hắn nhìn một hồi trên trời chiến đấu, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, ở đồng nữ áng mắt khó mà tin nổi dưới, tôn ngộ không biến mất rồi, hắn không phải biến mất, chỉ là đi vào h ư không, một cước chính là mấy vạn dặm, năm ngón tay cử phong, một ít đạo sĩ lén lút lên núi dự định mở ra già la phong ấm tôn ngộ không một c ước bước ra bỗng nhiên xuất hiện dọa những đạo sĩ này giật mình ngươi làm cái gì có không biết lời hại đạo sĩ hướng về tôn ngộ không tới gần tôn ngộ không vung tay lên liền đem những đạo sĩ này đều ổn định rồi quả nhiên rất nhanh tôn ngộ không trong lòng rõ ràng ngũ chỉ sơn phong cùng vu sơn khoảng cách, loại này khoảng cách, hắn chỉ cần bước ra một bước, liền có thể vượt qua, thực sự thần kỳ. Hồng mông thế giới yêu thú dĩ nhiên dùng phương thức này di chuyển, vậy chúng nó thế giới nên có c ỡ nào rộng lớn. Hồng mông thật so với hỗn độn còn đ ạ i sao, nó đến tột cùng là cái gì. tôn ngộ không lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ. như lai nhất định phải bài hai mươi, chương chín mươi ba ta đã gặp. Lúc này, lại có đạo sĩ đi lên. nơi này không phải các ngươi nên đến địa phương. tôn ngộ không hướng về bọn họ hỏi. này già la cùng các ngươi có quan hệ gì. vì sao tới cứu hắn. hắn rất kỳ quái. chính mình phong ấm già la động tính to lớn như thế. nhìn thấy từ trên trời r i á n g xuống một trường sau. những người phàm tục làm sao còn có lá gan lại đây cấu vứt già la. già la là b ạ c h y tôn giả chi đồ. là cấu thế người. các đạo sĩ nói rằng, hắn có thể cấu vứt tòa này tinh cung. tôn ngộ không lập tức rõ ràng. già la từ lâu ở tòa này tinh cung bố cục. hắn lắc đầu, lại ổn định các đạo sĩ, vung ra một đạo tiên phong, đem bọn họ đưa đến dưới núi. ở sau, tôn ngộ không ở dưới chân núi vẽ một vòng tròn, đem năm ngón tay cử phong vần quanh ở bên trong, phòng ngừa bất luận cái gì người tu hành tiếp cận trên núi phong ấm. sau khi làm xong những việc này, tôn ngộ không xoay người cất bước, lại trở về vu sơn, chủ nhân, đồng n ữ thấy hắn trở về, không khỏi đại hỉ, ngươi quả thực tu hành thành công rồi, còn không thuần thục, tôn ngộ không trả lời, Hắn xem hướng lên trời, nơi đó sấm vang chớp giật, nồng mây cuồn cuộn, ánh lửa va chạm đan dệt, rực rỡ mà khủng bố, trấn nguyên đại tiên cùng tăng nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. So với lần trước, trấn nguyên đại tiên thân thể trở nên càng uy mãnh rồi, cả người hắn phát sáng, vung quyền áp chiến, mỗi một quyền xẹp qua nồng mây, đều là một chối b ã o sấm vang lên, Hắn lại kinh doanh ra mới tiên pháp rồi. tôn ngộ không vì trấn nguyên đại tiên nhanh chóng tiến bộ cảm khái. chủ nhân, đồng nữ bỗng nhiên rồi hướng tôn ngộ không kêu một tiếng. tôn ngộ không nhìn về phía nàng. nàng lại một mặt muốn nói lại thôi. nói đi, làm sao rồi. tôn ngộ không hỏi, tăng nhân ghia trên tay bảo tháp, là bằng hữu ta. đồng nữ nói rằng, nó nguyên là thiên đế bên người hàng yêu tháp, nhất định là bị b ạ c h y tôn giả cướp đi, ngươi có thể giúp ta cứu ra nó sao, được, tôn ngộ không có chút bất ngờ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, hắn lần thứ hai xem hướng lên trời, vô số yêu ma hóa thành sắc bén lưới dao sắc, từ bốn phương tám hướng vây quanh c h ấ n nguyên đại tiên, tiếng zip hướng về hắn bay đi, Trấn nguyên đại tiên bị bức ép bất đắc dĩ, thường thường liền muốn vung lên phất trần, phất trần mỗi lần vung lên, đánh vào giày đặc yêu ma quần bên trong, liền có thể đem chúng nó đẩy lùi. những yêu ma này vẫn chưa đối với trấn nguyên đại tiên tạo thành thương tổn, lại đối với hắn chiến đấu có rất lớn quấy dày. chủ nhân, người kia muốn dùng hàng yêu tháp đối phó ngươi, uy lực của nó vẫn không có triển khai ra. đồng nữ nhắc nhở tôn ngộ không. chúng ta tốt nhất hiện tại đem nó cứu ra. tôn ngộ không gật đầu. cứu đi hàng yêu tháp. c h ấ n nguyên đại tiên có thể càng tận hứng chiến đấu. n à y không phải gây trở ngại. đại tiên sẽ không tức giận. tôn ngộ không làm ra phán đoán. hướng trời cao vấy tay. một trận to lớn sức hút truyền ra. một cái màu đen vật phẩm liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. ồ. tôn ngộ không ngạc nhiên nghi ngờ. trên tay hắn không phải bảo tháp, mà là một cái tháp hình tượng gỗ. thế thân sao, hắn vừa chuyển động ý nghĩ. lần thứ hai đưa tay, một đảo màu vàng vòng xoáy xuất hiện, hướng bên trên hấp thụ, nhất thời nồng mây bốc lên, tầng tầng hướng về hắn lòng bàn tay hạ xuống. đây là pháp thuật gì, trên trời tăng nhân cùng c h ấ n nguyên đại tiên đồng thời dừng lại chiến đấu. Chống đỡ cố này trí mạng sức hút, thế nhưng bọn họ ngăn cản được, trên tay phất trần cùng bảo tháp lại không chống đỡ được, r ồ n dập bị tôn ngộ không hấp dẫn, lọt vào trong tay hắn, tại sao lại như vậy, tăng nhân kinh h o ả n g lên, h i ệ n để tổng yêu hoàn việc không đâu, trấn nguyên đại tiên đợi được gió ngừng, lỏng ra tay chân, ngươi không có pháp khí, ta cũng không có, vừa vặn, Hắn một quyền liền hướng tăng nhân đập tới, nắm đấm mang theo chớp giật, lói sáng lóa mắt, oanh một tiếng, tăng nhân bị đập t r ú n g cả người đều bị đánh bay ra ngoài, mặt đất, tôn ngộ không đã đem bảo tháp áp chế lại rồi, nhưng mà bảo tháp tựa hồ không cam lòng thất bại, ở trong tay Hắn kịch liệt rung động, muốn tránh thoát đi ra ngoài, hàng yêu tháp, hồi lâu không gặp rồi, đồng nữ hài lòng nói rằng ngươi còn nhớ ta không âm thanh này ngươi là địa mẫu cung tỉ tỉ bảo tháp nghe được đồng nữ âm thanh sường sốt một chút chậm rãi đình chỉ dãy dua ngươi làm sao sẽ cùng những này vực ngoại người đồng thời bảo tháp hỏi bọn họ không phải là vực ngoại người đồng nữ lập tức trả lời bọn họ là nam minh thiên tôn mời tới Muốn cứu vớt phạm không thiên đình người, nàng hướng về bảo tháp giới thiệu tôn ngộ không. Nàng tân chủ nhân, phạm không thiên đình mới chiến thần, tương lai thiên đế. bảo tháp vừa nghe, không nhìn được nổi giận, ngươi tại sao có thể nhận một người ngoài làm chủ. bảo tháp phẫn nộ cực kỳ, hắn không thể là thiên đế, thiên đế n g ọ c tỉ ở b ạ c h y tôn giả trên tay, hắn mới là c h ú n g ta thiên đế. Ta không thích bạch y tôn giả. đồng nữ có chút không vui. n ó i rằng, chủ nhân sớm muộn sẽ đánh bại hắn. đem n g ọ c tỷ đoạt lại. đó là không thể. bảo tháp cười lạnh nói. ngươi chưa từng thấy bạch y tôn giả. hắn thần thông hoàng đại. các ngươi đánh không lại hắn. ta sẽ đánh bại hắn. tôn ngộ không ngắt lời. nói rằng, ngươi có thể không đứng ở chút ta một bên. bảo tháp không hề trả lời. đã như vậy. tôn ngộ không đem bảo tháp giao cho đồng nữ. ngươi nhìn nó, không nên để cho nó gây sự liền được. đồng nữ chính muốn gật đầu. bảo tháp bỗng nhiên bảo phát cường quang, từ trong tay nàng bay ra. xuất hiện tại tôn ngộ không đỉnh đầu. hướng về hắn ép xuống. dừng tay. đồng nữ vinh hãi đến biến sắc. bảo tháp lại không hề bị lay động. Buông xuống vạn vệt sáng, muốn đem tôn ngộ không hấp thu, ngông cuồng, tôn ngộ không mở ra đại thủ, tiện tay vung lên, liền đem bảo tháp chộp vào lòng bàn tay, vì sao thương ta, hắn hỏi, bạch y tôn giả mới là phạm không thiên đế, chỉ có hắn có thể cứu vớt thiên đình, bảo tháp trả lời, các ngươi là kẻ thù của hắn, liền là kẻ thù của ta, đồng nữ giật mình nhìn nó. ngươi lẽ nào thật sự coi bạch y tôn giả là thành chủ nhân. ngươi có biết hắn làm cái gì. đương nhiên biết. bảo tháp nói rằng, ta vẫn làm bạn tôn giả. nhìn hắn thành lập từng cái từng cái thế giới cực lạc. ngươi nếu biết, vì sao còn muốn chống đỡ hắn. đồng nữ bị đả kích lớn. ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy. ngươi trước đây không phải như vậy. đó là bởi vì ta chứng kiến quá thiên đình hủy diệt. bảo tháp âm thanh xuất hiện một tia lạnh lùng. không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng tôn giả. tỉ tỉ. nó nói như vậy. ngươi chưa từng xem ta đang nhìn quá đồ vật. nếu là ngươi lý giải bạch y tôn giả, liền sẽ rõ ràng hắn mới là chính xác. dưới cái nhìn của nó, đồng nữ vẫn như cố dừng lại ở phạm không thiên đình quá khứ. nhưng nó lựa chọn tương lai. Bạch y tôn giả thế giới cực lạc. không có người xe đ ấ u kỵ. không có người thích chiếm tiện nhi. không có người tùy tiện. không có người dối trá. không có người so sánh. cũng không có người lên buồn nôn. nơi đó đâu đâu cũng có nụ cười. đâu đâu cũng có tiếng ca. cực điểm hoàn mỹ. n g ư ờ i nghĩ đều không tưởng tượng ra được. bảo tháp tràn ngập đầu độc nói rằng. như vậy thế giới, chỉ có bạch y tôn giả có thể sáng tạo ra đến. t ỷ t ỷ ngươi cùng chủ nhân của ngươi chỉ cần từ bỏ chấp niệm, cũng có thể gia nhập đến bên trong. thật thật không tiện, tôn ngộ không ánh mắt lạnh lẽo nói rằng, ta đã gặp thế giới như thế này rồi. như lai nhất định phải bài hai mươi, chương chín mươi bốn luyện thể đối tượng, tôn ngộ không sau đó đem bảo tháp sức mạnh phong ấ n treo ở đồng nữ trên cổ, tất cả chúng sinh đều có phật tính. bảo tháp nói rằng, các ngươi chạy trốn không được, trung quy đều sẽ gia nhập, muộn gia nhập không bằng sớm gia nhập, tôn ngộ không thuận tay đem nó âm thanh cũng phong ấm rồi, mang theo nó. sau đó hữu dụng, tôn ngộ không đối với đồng nữ nói rằng, thiên cầu. sau đó, hắn gọi tới thiên cầu, bề hạ có chuyện gì, thiên cầu lại đây hỏi, ngươi có thể không vì ta tìm tới ngọc t ỷ tôn ngộ không hỏi, hắn đi tới nơi này sau, sẽ không có nhận biết được thiên đế ngọc t ỷ khí tức. tôn ngộ không một lần cho rằng già la đi tới thế giới này lâu như vậy, khẳng định được ngọc t ỷ nhưng hai lần tiếp xúc, hắn đều không có ở trên người hắn nhận biết được ngọc t ỷ tồn tại. ngọc t ỷ thiên cầu nghe xong tôn ngộ không câu hỏi, Lắc đầu nói, ta không có tìm được quá. n g ư ơ i trước tiên thử xem, tôn ngộ không lấy ra hư túc ba ngọc tỉ, cho thiên cầu nghe lên. thiên cầu tỉ mỉ nghe xong, hướng về tứ phương ngửi một cái. ta thật g i ố n g nghe thấy được tương tự khí tức, tôn ngộ không hỏi dò ở đâu. phía đông, khoảng chừng một vạn dặm, thiên cầu trả lời, tôn ngộ không lập tức nắm lên nó. hướng phía trước bước ra một bước, biến mất ở hư không. sau một khắc, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã đến bên ngoài một vạn dặm, thiên cầu trong lòng khiếp sợ, bề hạ quả nhiên nắm giữ phá toái hư không. nó đối với tôn ngộ không càng ngày càng tôn chính, tôn ngộ không một khiếu thông mà trăm khiếu thông, học tập bất luận cái gì phép thuật đều rất cấp tốc, rời đi hư không sau. thiên cầu dọc theo ngọc tỷ khí tức dẫn tôn ngộ không đi tới một tòa chùa miếu thật giống đang ở bên trong thiên cầu nói rằng tôn ngộ không vừa nhìn chùa miếu trong lòng liền rõ ràng kia ngọc tỷ hơn nửa vẫn là rơi vào già la trên tay nhưng hắn không có bên người mang theo bệ hạ trong miếu đều là phàm nhân ta đi đem ngọc tỷ lén ra đến thiên cầu nóng lòng muốn thử không cần, tôn ngộ không không muốn lãng phí thời gian, hắn đưa tay một chiêu, nhất thời có một màu đen vật phẩm từ trong miếu bay ra, rơi vào trên tay hắn, thiên cầu vừa nhìn, đó là ngọc t ỷ khối ngọc t ỷ này bình thường không có gì lạ, mặt ngoài lờ mờ tối tăm, thấy thế nào đều không giống thiên đế ngọc t ỷ tôn ngộ không c á c h khác ngọc t ỷ có thể đều là lòe lòe tỏa sáng, Tên i cầu có chút hoài nghi tôn ngộ không có phải là tìm lộn rồi. thế nhưng, nó không dám hỏi đi ra. tôn ngộ không l ậ t xem ngọc t ỷ đây quả thật là là thiên đế ngọc t ỷ nhưng nó mất đi tất cả sức mạnh. lại như một cái xác không. ra la được ngọc t ỷ dĩ nhiên không có đi chữa trị nó. điều này làm cho tôn ngộ không hơi kinh ngạc. nhưng đang kinh ngạc đồng thời. Hắn cũng lo lắng ngọc t ỷ vô pháp mở ra đi về hoa biểu cánh cửa ánh sáng. tôn ngộ không tìm kiếm ngọc t ỷ Mục đích chủ yếu nhất chính là đi xem xem hoa biểu. trước tiên thử một lần, tôn ngộ không cầm lấy ngọc t ỷ mang theo thiên cầu tiến vào hư không. đi tới bên ngoài mấy vạn dặm. khoảng cách hoa biểu gần nhất địa phương. Hắn theo ở trong hư không nhận biết phương vị. lại bay mười phút. đến một chỗ xanh um tươi tốt thung lũng, c h ú n g ta tới nơi này làm gì. thiên cầu nhìn mấy lần, cảm thấy nơi này là cái chim không thèm ý địa phương. đi theo ta, tôn ngộ không mang theo thiên cầu, sử dụng xuyên tường thuật đi vào thể núi, tìm tới linh mạch. hắn lấy ra ngọc tỉ, dùng tiên lực rót vào, hướng phía trước mặt một chiếu. ngọc tỉ không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn hơi nhíu mày, lại nhiều thử mấy lần. ngọc t ỷ yêu nguyên không có phản ứng, tôn ngộ không lập tức rõ ràng, trừ phi để ngọc t ỷ bản thân khôi phục sức mạnh, không phải vậy hắn không thể mở ra cửa ánh sáng. Hắn đi ra linh mạch, nhìn về phía bên ngoài vạn sẵm bầu trời, c h ấ n nguyên đại tiên cùng tăng nhân chiến đấu yêu nguyên không có đình chỉ, bầu trời sấm vang chớp giật, rất là đáng sợ. còn có thời gian, tôn ngộ không trong lòng nghĩ, ngọc tỷ là chúng sinh nguyện lực biến thành, muốn nghĩ khôi phục sức mạnh, nhất định phải muốn chiếm được chúng sinh tán thành. nhưng mà t ò a này tinh cung cùng trước đây tinh cung không giống, không có có tai nạn khổng lồ, hắn không thể ở trong thời gian ngắn thu được chúng sinh tán thành, tôn ngộ không suy nghĩ chốc lát, sau đó phân ra mấy chục đạo hóa thân, phân biệt b á i phòng các quốc gia, hắn muốn lôi kéo các quốc gia quân vương, để bọn họ thừa nhận hắn là thiên đế. này cũng không phải việc khó gì, tôn ngộ không bản thân liền là thiên đế, chỉ cần tỏa ra thần uy, triển khai thần tích, lại cho điểm chữa bệnh kéo dài tuổi thọ khen thưởng, đa số quốc gia đều đáp ứng rồi, nhưng cũng có mấy cái cường quốc không muốn tiếp thu, tôn ngộ không dùng chút phép thuật, mới biết những quốc gia này quốc vương đã sớm bị g i ả la khống chế, đem bạch y tôn giả coi là thiên đế. năm mươi năm sau, vô cùng vô tận yêu ma sẽ từ dưới đất tuôn ra. chỉ có bạch y tôn giả mới có thể cứu vớt chúng ta. quốc vương nhóm ở tôn ngộ không thần uy trước run l ầ y bẩy. lại tin chắc thế giới này tương lai sẽ có tai nạn lớn. chỉ có bạch y tôn giả mới có thể trưởng cứu bọn họ. già la cho bọn họ biểu diễn quá c á c h khác tinh quan phát sinh tai nạn. Mỗi tòa tinh quan sinh linh đồ t h á n thời gian, bạch y tôn g i ả sẽ chuyển sinh giáng t h í h à n g yêu chử ma, thành lập phật quốc, quốc vương nhóm tin tưởng bọn hắn trợ giúp bạch y tôn g i ả liền có thể leo lên cực l ạ trở thành phạm không thiên đình bồ tát la hán. Bọn họ ý chí kiên định, thông qua già la đời đời k i ế p k i ế p gột dừa, từ lâu trở nên thâm căn cố đế. thế giới cực lạc nào có như thế dễ dàng thực hiện. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. đoán ra bạch y tôn giả trinh chiến phạm không thiên đình cách làm. hắn không thích làm như vậy. nhưng mà bất kể nói thế nào, trải qua một phen rằn vặt sau. trong tay hắn thiên đế n g ọ c tỉ khôi phục một ít ánh sáng lộng lẫy. có thể nhìn thấy vài sởi lưu quang ở bên trong lớp lóe. lại thử. tôn ngộ không đem hết thầy hóa thân cũng gọi trở về. Hắn lần thứ hai đi tới linh mạch, cầm lấy ngọc tỉ, rót vào tiên lực, mở, tôn ngộ không ra lệnh một tiếng, ngọc t ỷ phát ra một vệt ánh sáng, chiếu ở mặt trước, dường như tinh hà vậy lưu động linh mạch một trận rập rờn, nhưng rất nhanh lại bình phục lại đi, như vậy cũng không được sao, tôn ngộ không trong lòng có chút lạnh, nhưng hắn còn có cái biện pháp mượn cái khác ngọc tỷ sức mạnh tôn ngộ không đem trên người ngọc tỷ đều kêu lên để chúng nó nổi giữa không trung dường như ngôi sao bình thường lóng lánh cùng ngọc trong tay của hắn tỷ lẫn nhau đáp lời đem sức mạnh mượn cho nó tôn ngộ không ra lệnh một tiếng ngọc tỷ nhóm r ồ n dập bắn ra tia sáng rơi vào trên tay hắn trên tay hắn ngọc tỷ tỏa ra hào quang sau đó hiện lên, hướng về phía trước soi sáng quá khứ, phía trước từ từ xuất hiện một cánh không ổn định cánh cửa ánh sáng, lại như ngọn lửa một dạng chập trờn, thật giống xe tắt một dạng, trở về, tôn ngộ không tiếp nhận ngọc tỉ, phát hiện trong ngọc tỉ mặt ánh sáng lại biến mất rồi, vì mở ra cánh cửa này, nó thật vất và khôi phục sức mạnh lại đều biến mất rồi, Hắn tiếp đem cái khác n g ọ c tỷ thu vào trong cơ thể. ngươi ở lại chỗ này. tôn ngộ không lưu lại thiên cầu. một cước bước vào cửa ánh sáng. biến mất không còn t â m hơi rồi. thiên cầu ở bên ngoài chờ đợi. có chút bận tâm cửa ánh sáng sẽ biến mất. phiến này cửa ánh sáng chỉ duy trì h a i nén n h a n g thời gian. cũng may tôn ngộ không ở cửa ánh sáng biến mất trước đi ra rồi. Hắn không có thời gian phân tích đồ đằng. chỉ có thể triển khai tiên pháp, dùng tốc độ nhanh nhất đem bên trong đồ đằng nhớ rồi. chúng ta trở về, tôn ngộ không cùng thiên cầu đồng thời trở lại vu sơn. vu sơn chiến đấu cũng kết thúc, c h ấ n nguyên đại tiên bị thương không nhẹ, nhưng tinh khí thần đều rất đủ. hiện đ ệ tên kia lại chạy, hắn nói với tôn ngộ không, trong lời nói lại không nhìn thấy thất vọng, tôn ngộ không trong lòng rõ ràng, Trấn nguyên đại tiên hoàn toàn đem tăng nhân kia xem là luyện thể đối tượng rồi. như l a i nhất định phải bài hai mươi, chương chín mươi năm đà thần tiên, xem xong hoa biểu sau, tôn ngộ không quyết định khởi hành, đi tới dưới một tòa tinh quan. hiện đ ể trấn nguyên đại tiên không tình nguyện rời đi, ta vẫn không có tu luyện thành công, vì sao hiện tại phải đi, phương viên trăm dặm đã không có linh khí rồi. tôn ngộ không trả lời. chúng ta muốn tìm m ấ y động thiên cho ngươi. Trấn nguyên đại tiên ở vu sơn chu vi tìm tìm. phát hiện các nơi linh mạch cũng đã khô cạn. nơi này linh khí đều bị tôn ngộ không cầm tu hành. muốn nghĩ lại hội tụ. chí ít cũng cần thời gian mấy chục năm. Trấn nguyên đại tiên chỉ có tiếp thu đề nghị của tôn ngộ không. đoàn người lần thứ hai bước lên lữ trình. hướng về ruột túc tinh vượt bay đi. t u ồ n túc có một vùng thế giới, có thể đi về ngoài thiên đình. đồng nữ như vậy giải thích, phạm không thiên đình nhất phồn thịnh thời kỳ. tiên nhân yêu thích ở duồng túc bước vào phía kia thiên đ ị a đi tới ngoài giới. tôn ngộ không suy đoán, phía kia thiên đ ị a n h ấ t định chính là gì không gian. Hắn hiện tại biết, gì không gian là phá nát, lẫn nhau ngăn cách. nếu như duồng túc gì không gian có thể đi tới ngoài giới, tôn ngộ không là có thể lợi dụng nó cấp t ố c rời đi thiên đình, cũng có thể càng nhanh hơn tìm tới đi về tam giới đường, đoàn người ở minh mông trong hỗn độn ngang qua, trên đường vô sự, tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên thảo luận đại đạo, thiên cầu, thiên mã cùng đồng nữ cũng tán gấu lên, tòa tháp này sẽ nói sao, thiên mã tựa hồ đối với đồng nữ mang theo bảo tháp rất có hứng thú, nguyên lai biết, nhưng nó hiện tại bị chủ nhân phong ấm không thể nói chuyện đồng nữ trả lời ta nghe qua hàng yêu tháp cố sự nó một lòng hàng yêu là thiên đình pháp bảo lời hại nhất một trong thiên mã hiếu kỳ nói các ngươi nói bạch y tôn giả kia đến cùng làm cái gì sẽ đem nó thay đổi đồng nữ cũng không biết mấy người liền như vậy thảo luận lên liền như vậy lại quá rồi mấy ngày thiên cầu ở trong hỗn đ ồ n nhìn thấy một khối phát sáng đá tảng, bệ hạ. ngươi mau nhìn phía trước tảng đá kia. nó lớn tiếng kêu lên. tôn ngộ không hướng phía trước mặt vừa nhìn. trong hỗn đ ồ n trôi nổi đá rất thông thường. nhưng phía trước tảng đá kia lại không giống nhau. nó lớn vô cùng. phía trên còn kiến một tòa đ ả o quan. nơi này nhất định có tiên nhân. tôn ngộ không nói rằng. Hắn có thể nhìn ra được, đạo quan ở điều đồng đá tiến lên, có như vậy sức mạnh người, nhất định là tiên nhân, phạm không thiên đình chẳng lẽ còn có tiên nhân sống sót, tôn ngộ không mang theo mọi người bay qua, rơi vào trên hòn đá, gõ gõ đạo quan môn, ai, một cái giữ lại dâu dê đạo nhân mở ra cửa lớn, đồng nữ vừa thấy được Hắn, lập tức mừng r ỡ lên, đả thần tiên, nguyên lai này không phải cái gì tiên nhân mà là một vị thiên tôn pháp bảo gọi là đả thần tiên đả thần tiên nhìn thấy bạn cũ cũng là phi thường cao hứng lập tức liền chiêu đãi bọn họ đả thần tiên nói cho bọn họ biết phạm không thiên đình hủy diệt sau nó đ ộ c t ử tu hành hiện tại cũng là tiên nhân rồi tiên nhân không phân ra thần tôn ngộ không yêu thích nó có lễ có tiết đạo hữu đây là muốn đi nơi nào, tôn ngộ không hỏi, ta muốn đi d ư ờ n túc, tìm phật quang kia, đ à thần tiên cười ha h à nói, tôn ngộ không hơi nhíu mày, cái gì là phật quang, chính là thành phật thời cơ, đ à thần tiên trả lời, d ư ờ n túc còn có tinh cung chưa thành cực lạc, tôn giả muốn đầu thai nơi đó, chúng sinh đều đem bị p h ủ độ, ta đến chạy tới, có lẽ có thể tranh thủ công đức liền như vậy thành phật vẻ mặt của mọi người nhất thời chìm xuống c h ấ n nguyên đại tiên chính muốn nói chuyện tôn ngộ không đưa tay ngăn cản hắn tôn ngộ không tiếp hỏi dò đà thần tiên vì sao không trực tiếp đi cực lạc cực lạc chí thiện chí mỹ một khi hình thành liền khó có công đức nhưng phải đà thần tiên nói rằng nó nếu là trực tiếp đi thế giới cực lạc Nói không chắc chỉ có thể làm cây bồ tát, chỉ có ở thế giới cực lạc thành lập trước gia nhập, mới có thể thu được lấy công đức, trở thành phật, t vượt túc bảy tòa tinh quan. ngàn năm trước, ta liền biết tôn giả giáng lâm, đà thần tiên cảm khái nói, ta dùng ngàn năm chạy tới nơi này, chỉ còn dư lại một tòa tinh quan chưa thành cực lạc rồi, nó tiên lực có hạn, mỗi tu h à n h trăm năm, mới có thể ở trong hỗn đ ồ n ngang qua mười ngày. như vậy chấp niệm. để mọi người không đành lòng phá diệt. đả thần tiên không biết tôn ngộ không mấy người tâm tư. hỏi, các vị có thể không cùng đi với ta. không đi. tôn ngộ không lắc đầu. đảo bất đồng bất tương vi mưu. đả thần tiên cũng không phải là kẻ áp. hắn quyết định ở đảo quan dừng lại một ngày. ngày thứ hai liền đi. đả thần tiên vui vẻ đáp ứng. đoàn người liền như vậy g i à n xếp lại, đến ban đêm, yên lặng như tờ, thiên cầu ngủ đến chính trầm, chợt nghe tiếng vó ngựa, không khỏi mở mắt ra, ngươi làm sao không ngủ, thiên cầu hỏi dò thiên mã, ta làm một cái ác mộng, thiên mã lắc đầu, trong mắt tựa hồ có ánh sáng đỏ lấp lóe, nó hướng về thiên cầu hỏi, ngươi tin tưởng có thế giới cực lạc sao, thế giới cực lạc, thiên c ầ u nghe xong, thấy buồn cười, sao có thể có chuyện đó sẽ có. Bạch y tôn giả kia thống ngự rất nhiều tinh quan, nếu là lời nói dối, tất nhiên đã bị vạch trần, thiên mã nói thật, kia thế giới cực lạc nói không chắc là thật, thiên c ầ u không định nghe rồi, không được suy nghĩ lung tung, nhanh chóng nghỉ ngơi, nó mới vừa nói xong, sau đầu liền truyền đến một trận cơn đau, cái gì cũng không nghe được rồi. ngày thứ hai, trấn nguyên đại tiên bị một tiếng kêu sợ hãi đánh thức. hắn dậy vừa nhìn, đồng nữ gánh một cái c h ó i vô thiên cầu từ trước cửa chạy quá. trấn nguyên đại tiên cả người trấn động, đồng nữ này lại chơi chính là trò s i ế c gì. hắn vội vã theo tới vừa nhìn, đồng nữ đem thiên cầu để ở một bên. đang ở hướng về tôn ngộ không xin lỗi xảy ra chuyện gì rồi trấn nguyên đại tiên hỏi h à n g yêu tháp mở ra phong ấm chạy tôn ngộ không nói cho hắn đêm hôm qua h à n g yêu tháp mở ra phong ấm đánh ngất đồng nữ chạy không chỉ như vậy nó còn đem thiên mã mang chạy thiên mã kia quá vô dụng rồi trấn nguyên đại tiên nhíu mày không phải nó vô dụng đồng n ữ n ó i rằng, h à n g yêu tháp là phạm không thiên đế pháp bảo, có thể khống chế yêu ma, yêu tiên. thiên mã nhất định là bị nó đầu độc tâm trí, mang theo nó chạy, hiện để làm sao x ế p phạm như vậy sai lầm. Trấn nguyên đại tiên nhìn về phía tôn ngộ không, h à n g yêu tháp kia hẳn là so với câu trần còn l ợ i hại hơn, tôn ngộ không liền câu trần đều có thể phong ấm. lại làm sao sẽ liền một cái hàng yêu tháp đều phong ấm không được. c h ấ n nguyên đại tiên cảm thấy nơi này nhất định có nội tình. đáng tiếc tôn ngộ không không hề nói gì. hắn không có trừng phạt đồng nữ, cũng không có trừng phạt thiên cầu. chỉ là mang theo bọn họ tìm đến đạo quan chủ nhân kết quả đả thần tiên cũng không gặp rồi. hắn nhất định cùng bọn họ cùng đi rồi. thiên cầu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói rằng, phong ấn đó nhất định là đả thần tiên mở ra đả thần tiên cũng không phải là b ự c này tiểu nhân c h ấ n nguyên đại tiên cũng không đồng ý đả thần tiên làm người phúc hậu thấy thế nào đều không giống như là sẽ làm chuyện như vậy người lại nói coi như nó muốn làm c h ấ n nguyên đại tiên cũng không tin nó có thể làm được hắn nhận định hàng yêu tháp là chính mình chạy đả thần tiên chỉ là tiện đường theo chân chúng nó đi rồi mà hàng yêu tháp có thể chính mình chạy khẳng định là tôn ngộ không nhường rồi h i ệ n đ ệ ngươi lại ở chơi cái gì c h ấ n nguyên đại tiên hướng về tôn ngộ không hỏi hắn đoán không ra tâm tư của hắn chúng ta theo sau tôn ngộ không không hề trả lời chỉ nói là muốn đuổi tới thiên mã bọn họ như lai nhất định phải bài hai mươi chương chín mươi sáu có gì đó quái lạ thiên mã rơi đang khô cản trên mặt đất nơi này chính là phật quang vị trí, đả thần tiên nhìn về phía c h u vi, khẽ cao mày, làm sao là cảnh tượng như vậy, m i n h mông vô bờ đại địa lộ ra từng đảo từng đảo sâu sắc vết sản n ư ớ c không có bất luận cái gì thảm thực vật có thể ở đây sinh tồn, không khí nóng rực không gì sánh được, chỗ mắt nhìn tới, trừ bỏ cát vàng, cũng chỉ có g i ã thú cốt hài nằm ở nóng bỏng đất đá bên trên, Toa này tinh cung chưa thành cực lạc. tự nhiên chính là bộ dạng này. Hằng yêu tháp trả lời. chúng ta vẫn là sớm chút đi thế giới cực lạc cho thỏa đáng. không, đả thần tiên lắc đầu. ta liền muốn ở đây. hắn xoay người xem hướng phía đông. vừa mới hạ xuống thời gian. ta nhìn thấy ngoài trăm dặm có một thành. chúng ta đi nơi đó. đả thần tiên làm chủ trương. mấy người nhắm hướng đông tiến lên. một đường không hề giấu chân người, mãi đến tận đi ra năm mươi dặm ở ngoài, mới nhìn thấy rạn nước đất ruộng, ở một chỗ đất ruộng trước, đả thần tiên nhìn thấy một c â y da bọc xương nữ hài, nữ hài áo quần rách nát, ngồi s ổ m ở rạn nước trong ruộng, dùng hòn đá đào cái gì, ngươi đang làm gì, đả thần tiên đến gần hỏi, nữ hài sợ hết hồn, rút lên trong đất đồ vật, xoay người liền hướng về xa xa chạy đi đả thần tiên nhìn nữ hài hình bóng mơ hồ nhìn thấy trong tay nàng cầm lấy một khối nhỏ dễ cây ta đi xem xem nàng đả thần tiên đối với thiên mã nói một tiếng hướng về nữ hài đuổi tới chờ hắn lần thứ hai tìm tới nữ hài thời điểm nữ hài chính trốn ở một tảng đá lớn phía sau nhai dễ cây hà tất như vậy đả thần tiên thở dài một tiếng nữ h à i đứng lên đến lại muốn chạy, lại bị đả thần tiên thi pháp cầm cố rồi. nữ h à i hoảng sợ nhìn đả thần tiên, yên tâm, ta không phải người xấu. đả thần tiên ốm tay áo phất một cái, đem một bàn mỹ thực đặt tại nữ h à i phía trước, ăn đi. hắn mở ra nữ h à i cầm cố. nữ h à i do dự một chút, vẫn là nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay từ trên bàn cầm lấy một khối bánh màn thầu, Nàng ở bánh màn thầu bên trên cắn một cái, tiếp liền bụng đói ăn hoàng v ậ y nhào ở trên bàn, ăn như h ù m như sói lên, chớ vội, chớ vội, đà thần tiên cười ha ha nhìn, rót chén trà đưa cho nữ hài đến uống nước, nữ hài vừa định tiếp chén, nhìn thấy bên trong lá cây, lập tức dừng lại tay, đà thần tiên không rõ, làm sao không tiếp, Mẹ nói không thể uống cái này. Nữ h à i mở miệng. tiếng nói tưởng bị đ a u thổi qua một dạng khàn giọng. Nàng nói bỏ thêm lá cây nước. uống sẽ càng đói bụng. đả thần tiên chén trà loáng một cái. biến thành một chén nước sạch đưa cho nữ h à i như vậy có thể không. nữ h à i do dự một chút. vẫn là nâng chung trà lên uống xong rồi. sau khi uống xong, nàng r ụ c xè nhìn đả thần tiên. ngươi là thần tiên sao đả thần tiên cho nàng đưa lên chén thứ hai nước sạch ngươi đoán đây nữ h à i lại một lần nữa đem nước uống xong ngươi nhất định là thần tiên nàng nói rằng đả thần tiên nở nụ cười ngươi làm sao một người ở đây trong nhà không có ăn rồi nữ h à i nói rằng mẹ nói nàng không nuôi nổi ta đem ta chạy ra lại có chuyện như vậy đà thần tiên t r a o mày nói rằng không sao ta mang ngươi trở về cùng mẹ ngươi nói một chút được nữ h à i thấy hắn triển khai thần tích nơi nào không tin ngay lập tức sẽ thích thú đi theo nhà ta ở tại bình thành bên ngoài có một con sông lớn nữ h à i nói với đà thần tiên ra ra nói hắn lúc nhỏ sông lớn nước liền biến nhạt châu đi tới thời điểm nước liền chúng nó lưng đều không bất quá. đến mùa mùa sinh ra thời điểm, kia nước đã không không tới châu bắp đ u ổ i đợi thêm đến ta sinh ra thời điểm, trong nhà châu đã không thấy t â m hơi, tại sao không gặp rồi. đà thần tiên hỏi, bởi vì trong thành hết t h ả y châu đều bị ăn sạch rồi. nữ h à i nói rằng, mọi người cũng bắt đầu đói bụng, ta cùng mùa mùa mỗi ngày chỉ có thể ăn cây du lá cây. hồi trước cây du lá cây cũng không có rồi đ à thần tiên nhất thời không biết nói cái gì tốt bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy bình thành nhanh tới nhà nữ h à i mừng rỡ nói rằng nhà nàng liền ở cửa thành không xa nàng bỏ xuống đ à thần tiên bước nhanh chạy vào thành mẹ ta đã trở về đ à thần tiên đuổi theo hắn nhìn thấy trong thành đâu đâu cũng có quần áo lam lũ gầy trơ xương như củi người nữ hài quen thuộc chạy q u a đường phố tiến vào một chỗ lùi bại sân đả thần tiên theo tới bỗng nhiên nhíu mày một đám cái bụng r á n sống lưng người hướng về sân nhìn lại đứa bé kia tại sao trở về rồi đả thần tiên nghe được tiếng bàn luận của bọn họ nàng không phải là bị người phụ nữ kia để cho chạy sao chúng ta còn để người phụ nữ kia thay thế nàng Nàng trở về cũng tốt, chúng ta có thể nhiều sống một ngày rồi. Những người này tiếng bàn luận, để đả thần tiên trong lòng tuôn ra dự cảm bất tường, hắn bấm chỉ tính toán, bỗng nhiên đầy mặt trắng xám, không nhịn được lui một bước, dĩ nhiên đến mức độ này sao, cho dù là tiên nhân tâm thái, đả thần tiên cũng rất khó tiếp thu chuyện kia thực, nữ hải rất nhanh sẽ từ trong viện đi ra. Mẹ không gặp rồi. Nàng có vẻ hơi nôn nóng. đi tới đà thần tiên bên người. kéo tay áo của hắn. thần tiên. ngươi có thể giúp ta tìm mù mù sao. đà thần tiên nhìn nàng. trong lòng có chút bi thiết. tại sao biết là như vậy. hắn không nhìn được n g h ĩ này theo hắn nghĩ tới không giống nhau. đà thần tiên nguyên tưởng rằng cực lạc trước thế giới. nhiều nhất là yêu ma tàn phá. sinh linh đồ thán, lại vạn vạn không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như vậy. ngươi ngủ một hồi, đả thần tiên dùng tay sờ soạng nữ hài đầu, làm cho nàng ngủ thiếp đi. tiếp theo, hắn xoay người, các ngươi đều đáng chết, đả thần tiên lửa dần công tâm, đã nghĩ đem người chung quanh giết chết, đả thần tiên mau dừng tay. lúc này, thiên mã mang theo bào tháp xuất hiện rồi, vì sao, đ à thần tiên hỏi, bọn họ có tội, nhưng cũng bị bức bất đắc dĩ. bảo tháp nói rằng, ngươi không phát hiện sao, nơi này đứa nhỏ cũng đã không có rồi. đ à thần tiên trong lòng chấn động, nghĩ như vậy, hắn xác thực không có ở thành phố này nhìn thấy đứa nhỏ. chúng sinh nỗi khổ, đều đến từ chấp niệm. bảo tháp tiếp tục nói, tôn giả đối với ngươi có đại chờ mong, n g ư ơ i muốn thành phật liền muốn hiểu rõ chân thực không thể phạm sai lầm đà thần tiên từ từ bình tĩnh lại nói không sai nếu như hắn phấn nộ liền đồng chấp niệm lệch khỏi cực lạc chi đạo trả thù không giải quyết được bất cứ vấn đề gì đà thần tiên áp dưới lửa giận hỏi cực lạc chưa thành đều là dáng dấp như vậy ta xem c h ú n tinh diễn biến hơn nửa như vậy Hằng yêu tháp hồi đáp, ngươi hãy yên tâm, chỉ cần tôn giả r á n g lâm, tất cả tai nạn đều sẽ kết thúc, này kia hài tử, đả thần tiên nhìn bên chân nữ hài, nàng cùng mẹ của nàng đều sẽ ở thế giới cực lạc, Hằng yêu tháp cười, nói rằng, tôn giả có thể để trong này tận thiện tận mỹ, đả thần tiên lần này yên tâm rồi, nhưng hắn tuy rằng yên tâm, Nổi ở trên không c h ấ n nguyên đại tiên bọn họ lại không yên lòng. Tòa này tinh cung có gì đó quái lạ. tuyệt không phải tầm thường tai nạn. c h ấ n nguyên đại tiên mắt lạnh nhìn dưới mặt đất. nói rằng, ta vừa mới tìm kiếm mưa xuống. dĩ nhiên không thể thành công. đại địa khô hạn. hắn muốn mưa xuống thoải mái. dĩ nhiên không làm được. như lai nhất định phải bài hai mươi, chương chín mươi bảy mượn phật tên. đ à thần tiên rời đi bình thành, mang theo nữ hải tiếp tục tiến lên. nơi này vẫn đi về phía đông, liền có thể đến linh sơn. hàng yêu tháp nói rằng, nơi đó có một chốn cực lạc, linh sơn là hết thảy thế giới cực lạc hình thành trước mô hình. đ à thần tiên vạn phần mong đợi, nữ hải lại có chút bận tâm, nàng lôi kéo đ à thần tiên tay áo, nói rằng, Ta ta phía nghe người ta nói Đà ô n thỉnh g yêu ma h n linh sơn người h Đi đều ở thần r rồi. ê n đường bị ăn đi、rồi. Đả bị t tiên cười nói, vạn nhất gặp phải yêu ma, ngươi liền trốn ở ta tay áo phía dưới, ta đến đánh đuổi chúng nó. s a o đà thần tiên quả nhiên ở trên đường đánh bại rất nhiều yêu ma, do hàng yêu tháp cất đi. Sau một ngày, bọn họ đang khô hạn trên mặt đất nhìn thấy một ít màu l ụ c thu hoạch. những kia thu hoạch đông một khối tây một khối, rất thư thớt, nhưng rốt cuộc vẫn là thu hoạch, như vậy thổ địa, càng cũng có thể trùng thu hoạch, đả thần tiên hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy một ít hình thể nhỏ gầy người đang ở làm lụng, hắn đi tới sau khi nghe ngóng mới biết, bên cạnh thôn trấn đến rồi một ít hòa thượng, thi pháp ở trong đất b ỏ thêm nước, vậy nhất định là khổ hạnh giả rồi. đà thần tiên theo con đường tiến lên, quả nhiên thấy có mấy cái hòa thượng chính trên đất phun cam lộ. Hắn quá khứ một câu hỏi, các hòa thượng là linh sơn đến, đây là linh sơn truyền đến cam lộ. các hòa thượng trả lời, cái này cam lộ chỉ có thể chậm lại thổ địa khô hạn, lại không đầy đủ khiến mọi người đều ăn cơm no. phụ cận những người còn lại đã không nhiều, bọn họ đối với đà thần tiên giảng nói, bọn họ cũng không cách nào cứu vớt mỗi người, chỉ có thể dùng cam lộ duy trì thổ địa, làm hết sức nhiều độ hóa một hồi người. đả thần tiên đi vào thôn trấn, trong trấn hòa thượng đang ở giảng kinh, l í t nha líp nhít đám người ngồi dưới đất nghe giảng, thành kính không gì sánh được, những kia giảng kinh hòa thượng trách trời thương người tư thái, xem ở đả thần tiên trong mắt, mới là khổ hạnh giả nên có tư thái, nơi này nhất định có thể tìm được phật quang đả thần tiên trong lòng nhĩ g đang muốn nhìn khắp nơi xem bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu gào nói yêu quái đến trộm đồ vật rồi đoàn người nhất thời một trận hoảng loạn mọi người s ồ n dập chạy đi về nhà rồi yêu quái yêu quái gì đả thần tiên gọi lại một người hỏi phía nam trên núi ở một cách yêu quái chuyên môn trộm cầm ăn người kia trả lời, trong c h ấ n mỗi người nhà ăn cũng không nhiều, bị yêu quái trộm đi, liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. đ ả thần tiên nghe xong, tâm tình không thích, ta đi thu rồi yêu quái kia, hắn lưu lại nữ h à i cùng hàng yêu tháp bọn họ, đột thân đi tới phía nam trên núi, tìm tới yêu quái, một phen tranh đấu sau, đ ả thần tiên phát hiện yêu quái thân phận, n g ư ờ i là sơn thần, Hắn lấy làm kinh hãi. đây là một cách tu hành ngàn năm yêu quái. còn đạt được sơn thần sức mạnh. nhưng sơn thần luôn luôn thuần lương. tại sao biết làm chuyện như vậy. ngươi làm sơn thần, lẽ ra nên tách ra nghiệp trướng. đà thần tiên hỏi, ngươi khổ cực tu hành ngàn năm, mới có sức mạnh như vậy. vì sao trộm cầm phàm nhân c h i vật, ta có con cái. bọn họ cũng phải ăn uống. sơn thần nói rằng đại địa khô cạn vạn vật héo tàn ta càng ngày càng yếu đuối vô pháp sử dụng tiên pháp cũng chỉ có thể chọn dùng phương pháp này rồi đả thần tiên lắc đầu chỉ cần ngươi quy y phật môn tự nhiên có ăn có uống phật môn sơn thần cười nhạt lên những hòa thượng kia đến rồi sau trời không mưa đất c ă n ngăn rậm nhất định là bọn họ dở trò v u y ệ t nói vậy đà thần tiên hơi giận ngươi không tin sơn thần cười to nói dưới nền đất linh khí đều đang đi đông tôn u tới không ai so với sơn thần rõ ràng rồi đà thần tiên giận dữ lại cùng sơn thần tranh đấu một phen sơn thần không địch lại rất nhanh bại dưới trận ta bắt ngươi đi chuộc tội đả thần tiên muốn đem sơn thần nắm lên ta vô tội đừng nghĩ bắt ta sơn thần không thể trốn chạy chợt cười to một tiếng huyết khí từ nó trong cơ thể lao ra phát sinh tự bảo oanh một tiếng đả thần tiên cánh tay chịu trọng thương một luồng huyết khí ngưng tù không tiêu tan này lại là hà tất đả thần tiên thở dài một tiếng sau đó trở lại trong c h ấ n đại tiên Nữ hải cái thứ nhất tiến lên nghênh tiếp, sau đó nhìn thấy cánh tay của hắn. đây là cái gì, nàng sợ sệt lui một bước, yêu ma oán khí, hàng yêu tháp liếc mắt nhìn, liền rõ ràng, yêu ma kia thần thông không thấp, nó lấy oán dưới chú, ở trên người ngươi lưu lại chú ấm. ngày sau nếu là hóa thành lệ g ơ còn có thể tìm ngươi, đả thần tiên lắc đầu, nói rằng, mấy ngày thì sẽ biến mất không cần lưu ý hàng yêu pháp gật đầu đả thần tiên căn bản không cần e ngại loại này chú ấm bọn họ tiếp tục đi đông tiến lên trên đường gặp phải một đoàn muốn đi linh sơn người sau ba ngày mới nhìn thấy linh sơn linh sơn non xanh nước biếc hoa thơm chim h ó t nơi này tiên sương quanh quẩn linh khí như m i n h mông đại dương một cái lại một cái cột sáng ở trong núi bay lên nối thẳng phía chân trời mọi người đạp xuống tiến linh sơn địa giới hơi thở thần thánh liền che ngợp bầu trời truyền đến nồng nặc đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng linh sơn đẹp quá nữ hài kinh ngạc đến ngây người rồi nàng từ nhỏ đến lớn nhìn quen khô hạn đại địa nhìn thấy người như vậy gian tiên cảnh quả thực lại như nằm mơ một dạng đây chính là thế giới cực lạc, cùng nữ hài đồng thời người đến quần dồn dập quỳ trên mặt đất, nhiệt lệ tràn mi, đả thần tiên cũng là một trận mừng rỡ, đang muốn quỳ xuống làm lễ, trên tay chưa tán huyết khí bỗng nhiên hơi động, sao, tại sao lại như vậy, đả thần tiên chịu đến kinh ngạc, lui một bước, làm sao rồi, hàng yêu tháp hỏi, không, này thật giống không phải cực lạc, đả thần tiên nói rằng ta nhìn thấy sơn thần kia khí tức quấn quanh ở nơi này đó là đương nhiên h à n g yêu tháp nói rằng tất cả sinh mệnh thuộc về đều ở nơi này như vậy phải không đả thần tiên hơi hơi bình tĩnh một hồi nhưng rất nhanh lại khẽ cao mày không đúng vẫn là không đúng h à n g yêu tháp linh sơn linh khí đến từ đâu đả thần tiên đột nhiên hỏi tự nhiên là tôn giả hạ xuống, hằng yêu tháp trả lời, ngươi gạt ta, đả thần tiên nhớ tới sơn thần lời nói, lắc đầu nói, nơi này linh khí hỗn độn, định là từ những nơi khác đoạt đến, hằng yêu tháp một hồi sưởng sốt rồi, cái này chỉ có bạch y tôn giả cùng nó biết đến bí mật, làm sao đả thần tiên sẽ biết, ta, chẳng lẽ nói đúng rồi, đ à thần tiên xem hàng yêu tháp phản ứng, trong lòng cả kinh, hắn bất quá là thăm dò một hồi, càng không nghĩ tới thăm dò chúng rồi, linh sơn linh khí dĩ nhiên là từ bên ngoài đoạt đến, đ à thần tiên phản ứng lại, nhất thời sắc mặt trắng mịt, sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, sao sẽ như vậy, hắn không thể tin tưởng tự lẩm bẩm, không nên như vậy, thế giới cực lạc sao l ạ i như vậy, thế giới cực lạc trí thiện trí mỹ vào lúc này hàng yêu tháp mở miệng nói ngươi không cần tìm tòi nghiên cứu căn nguyên của nó đả thần tiên sắc mặt càng ngày càng trắng m ị h phật nói chúng sinh hỗn loạn nó khổ vô lượng ta muốn trở thành trời trở thành trở thành trời hạn mưa trở thành nội độ giả bè đói bụng giả ăn khô cạn giả nước lạnh giá giả xiêm y nóng bức giả gió mát, trở thành bệnh tật giả bác sĩ, trong bóng tối ánh đèn, hắn hỏi, b ạ c h y tôn giả thực sự là phật sao, hắn không phải phật, ở hàng yêu tháp trả lời trước, có ở trên trời một thanh âm vang lên, đả thần tiên hướng bầu trời nhìn lại, tôn ngộ không nổi ở trên không, hai mắt vô tình, người tôn giả kia, chỉ là mượn phật tên yêu m à tôn ngộ không nói rằng như lai nhất định phải bài hai mươi chương chín mươi tám tin tưởng hắn nhìn thấy quá phật không phải là dáng sấp như vậy tôn ngộ không nhìn về phía linh sơn có thể cảm giác được trong ngọn núi có món đồ gì chính đem cả tòa tinh cung linh khí đều hút quá khứ vì chế tạo thế giới cực lạc bạch y tôn giả dĩ nhiên sáng tạo tai nạn Ma tai nạn, cũng là nhanh nhất phổ độ chúng sinh phương pháp. h i ệ n để, ngươi đã sớm biết sẽ như vậy sao. Trấn nguyên đại tiên đầy mặt tái nhợt hỏi, ta trước đây cũng chỉ là suy đoán, tôn ngộ không trả lời, hiện tại chỉ là chứng thực rồi. Hắn đưa tay vẽ ra một đạo phù văn, bắn về phía thiên mã, ở thiên mã trên người hàng yêu tháp vội vã hóa thành một vệt ánh sáng bay ra. hướng về linh sơn bay đi, hàng yêu tháp kia chạy, trấn nguyên đại tiên hỏi, muốn đi đuổi sao, không vội, nó sẽ trở về, tôn ngộ không bình tĩnh nói, chính tốt xem bọn họ có bản lãnh gì, không lâu sau đó, linh sơn bỗng nhiên bay lên từng đảo từng đảo ấm ánh phật quang, cấp tốt hướng về bọn họ bay tới, hàng yêu tôn giả có lệnh, để chúng ta c h ả m yêu trừ ma, những phật quang kia bay gần, hóa ra là một ít la hán, tôn ngộ không liếc mắt nhìn, tay phải theo gió mà trướng, dò x ế p đi ra ngoài, bao phủ mỗi một đạo quang, cùng các la hán đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, nổ tung một mảng lớn tia sáng, chỉ vừa đối mặt, bầu trời hết thảy la hán liền bị đánh rơi, máu bắn tung t ó i này yêu không tầm thường, Đều đến giúp đỡ, có người gọi một tiếng, phật quang từ linh sơn dốc toàn bộ lực lượng, m i n h mông cuồn cuộn, trên mặt đất ném xuống tảng lớn bóng mờ, càng có nhiều như vậy, tôn ngộ không lấy ra kim cô bổng, bỗng nhiên quét ra, bầu trời run rẩy, nổ vang vang vọng, một hàng lại một hàng phật quang bị đánh t r ú n g bầu trời lại như hạ xuống tinh mưa, các la hán phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, ầm ầm rơi trên mặt đất. linh sơn hết t h ả y la hán, đều không địch lại hắn một bổng chi uy, đả thần tiên đều xem xứng sờ, hắn rốt cuộc là ai, trong lòng hắn chấn động, mà dưới chân linh sơn cái khác phàm nhân lại là sợ đến thất kinh, thấp t h ỏ m lo âu, chỉ có số ít gan lớn, mới dám nhìn lén tôn ngộ không vài lần. tôn ngộ không tay cầm kim cô bồng đứng ở vô tận kim quang trung tâm dáng người giống như chiến thần làm cho tất cả mọi người đều run rẩy quỳ dạp dưới đất tôn ngộ không liếc mắt nhìn những này quỳ trên mặt đất phàm nhân đại tiên đem những người này đều mang đi ra ngoài tôn ngộ không nói một tiếng trấn nguyên đại tiên p h ả n g phất biết tôn ngộ không phải làm gì hắn ốm tay áo phất một cái m i n h mông tiên phong bao phủ linh sơn quỳ dạp dưới đất hết thầy sinh linh đều bị cuốn lên tiến nhanh hắn ốm tay người này dĩ nhiên cũng l ợ i hại như vậy đả thần tiên trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ hiện để ta đem bọn họ mang rời khỏi năm trăm l h dặm trấn nguyên đại tiên buộc chặt ốm tay hỏi như vậy có thể đủ được rồi tôn ngộ không gật đầu ở trấn nguyên đại tiên sau khi rời đi, hắn giơ lên k i m cô bổng, một mảnh thịnh liệt kim quang từ bổng nhọn vọt lên, kéo ngập trời hỏa diễm, m i n h mông cuồn cuộn, đem bầu trời bao phủ. thời khắc này, không cần nhiều lời, các la h á n đều hiểu hắn phải làm gì. d ừ n g tay, bọn họ cực lực từ mặt đất giãy xua, giống như thiêu thân bình thường nhằm phía tôn ngộ không. tôn ngộ không h ừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên tỏa ra thần uy, từng đảo từng đảo vầng sáng v ầ n g quanh nó thân, các la hán còn chưa tới gần, đụng chạm đến ánh sáng kia hoàn, liền như cửa thiên sấm sét nổ vang, liên miên rơi xuống mặt đất, đi thôi, tôn ngộ không vung bổng mà xuống, ngập trời hỏa d i ễ m bắn chúng linh sơn, ở trong tiếng nổ khổng lồ, linh sơn không ngừng tan vỡ, h Óng a t h à h cảnh bột Tấm t mịn. này n ư ợ khủng không như phải diệt thế bình thường. Tôn ngộ không bỗng nhiên xứng sờ. Nhìn thấy hiện Tôn ngộ bóng xứng viên màu trắng trứng xuất hiện tại ngập trời trong bố. Lại tại diệt trời một xuất sờ. màu ánh lửa. Quả trứng này ấm ánh không gì sánh được, tỏa ra phật quang, nhưng trung quy không kịp kim cô bổng q uy lực, nó ráy dua c h ố c lát, tiếp run dày hai lần, đột nhiên nát tan rồi. quả trứng này như thế nào cùng ta như vậy tương tự tôn ngộ không trong lòng kinh ngạc linh sơn quái trứng vừa biến mất sừng sừng ở linh sơn bầu trời từng đường cột sáng chỉ một thoáng liền phá nát hóa thành đầy trời tường quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi yêu m à ngươi h ủ y diệt cực lạc chi trùng c õ i đời này liền cũng sẽ không bao giờ có cực lạc mặt đất có la hán kinh hãi đến biến sắc lớn tiếng chất vẫn tôn ngộ không. ngươi nhất định phải làm cho thế giới này sinh linh đồ thán sao. nó sẽ không sinh linh đồ thán. tôn ngộ không trả lời. hắn hủy diệt quả trứng kia. có thể cứu càng nhiều người. nguyên lai đó là thế giới cực lạc hạt giống. tôn ngộ không rõ ràng. quả trứng kia chính là kẻ cầm đầu. nó hấp thu đại địa linh khí. dùng để ấ p một cái thế giới cực lạc. thực sự là dự tính hay lắm tôn ngộ không trong lòng nghĩ hắn chuyển hướng phía tây dối ra bàn tay lớn vồ một cái núp trong bóng tối hàng yêu tháp xuất hiện tại trên tay hắn thả ra ta hàng yêu tháp cực lực g i ã y r u a tôn ngộ không dùng cái pháp lần thứ hai đem nó phong ấm lên hắn quay đầu lại nhìn về phía linh sơn một phen tranh đấu xuống không có thể đánh đối tượng để tôn ngộ không có chút thất vọng. hiển nhiên, bạch y tôn giả kia cũng không ở nơi này. hắn mang theo h à n g yêu tháp hướng về mặt đất rơi đi. mặt đất, đ à thần tiên lôi kéo nữ hài tay. cảnh giới nhìn tôn ngộ không. ngươi đến tột cùng là ai. đ à thần tiên hỏi, h à n g yêu tháp không có nói với ngươi sao. đồng nữ đi theo tôn ngộ không sao lưng hạ xuống. nói rằng, chủ nhân là một phương thiên đế. đả thần tiên liền vội vàng khom người hành lễ. không biết thượng tiên như vậy thân phận. trước đây thật thất lễ. kính xin chớ trách. không sao. tôn ngộ không lắc đầu. hỏi, ngươi đã biết cực lạc chân tướng. sau lần đó phải đi con đường nào. đả thần tiên trong mắt xuất hiện mờ mịt. hắn chưa bao giờ nghĩ tới. thành lập thế giới cực lạc dĩ nhiên sẽ chế tạo tai nạn. nhưng mà, lại như hàng yêu tháp biểu hiện một dạng, có thể cái này tai nạn đều không quan trọng. cuối cùng có thể thành lập thế giới cực lạc mới là then chốt. hàng yêu tháp trần c h ờ chốc lát, vẫn là hướng về tôn ngộ không hỏi thăm tới cái nhìn của hắn. tai nạn sáng tạo cực lạc, cũng không phải là chân chính cực lạc. tôn ngộ không trả lời. hàng yêu tháp trong lòng nhảy một cái. tôn ngộ không nhìn hắn một lúc. nói rằng, không bằng ngươi cùng ta đồng thời, đi thế giới cực lạc nhìn một chút, đồng nữ nói tới có thể đi về ngoại giới tinh quan, đã bị b ạ c h y tôn giả cải tạo thành thế giới cực lạc, đà thần tiên suy nghĩ một chút, tiếp nhận rồi đề nghị của tôn ngộ không, hắn muốn biết chân tướng, ta có thể dẫn nàng đồng thời sao, đà thần tiên nắm bên người nữ hài hỏi, tôn ngộ không liếc mắt nhìn nữ hài, Nàng cùng ngươi không quen không biết, không bằng ở giới này sắp xếp thỏa đáng, đà thần tiên lắc đầu, nàng ở giới này cũng vô thân vô cố a, không bằng dẫn nàng đi, tôn ngộ không nhìn về phía nữ hài, ngươi có bằng lòng hay không theo chúng ta rời đi, hắn hỏi, nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ta muốn tìm mù mù, ta chỉ có nàng một người thân, ô n ngộ không vừa nhìn về phía đà thần tiên. Mẹ ngươi đã không ở thế rồi. đà thần tiên xoa xoa nữ hải đầu. trong bóng tối triển khai tiên pháp. động viên tâm tình của nàng. từ nay về sau, ta thu ngươi làm đồ đệ. liền làm thân nhân của ngươi đi. nữ hải ngơ ngác nhìn đà thần tiên. nhìn hồi lâu. cuối cùng vẫn gật đầu một cái. đ à thần tiên lần thứ hai hướng về tôn ngộ không thỉnh cầu mang tới nữ hài tôn ngộ không tin tưởng đ à thần tiên phẩm tính gật đầu đáp ứng rồi như lai nhất định phải bài hai mươi chương chín mươi chín tâm tưởng sự thành chờ trấn nguyên đại tiên sau khi trở lại đoàn người chuẩn bị rời đi t ò a này tinh cung bệ hạ thiên cầu hỏi không cần phải để ý đến nơi này sinh linh sao tạm thời không cần chúng ta trước tiên đi tìm đường nối, tôn ngộ không trả lời, hắn hủy diệt linh sơn, đại địa linh khí sẽ khôi phục, nơi này sinh linh trong thời gian ngắn sẽ không sao, mà muốn nghĩ giải quyết triệt để chuyện nơi đây, hiện tại còn không phải lúc, tôn ngộ không trong lòng rõ ràng, phạm không thiên đình quá lớn, chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, rất khó cứu vớt hết thầy tinh quan, Hắn đến tìm tới tam giới, gọi t r ú c tiên quá đến giúp đỡ. Sau đó, bọn họ rời đi linh sơn. Hai ngày sau, bọn họ ở một toá khác tinh cung hạ xuống. đây là một toá đã biến thành cực lạc tinh quan. Mặt đất đâu đâu cũng có huy hoàng cung điện. Mọi người rơi trên mặt đất, phát hiện con đường cũng là do lưu ly làm nền mà thành. trong suốt lóng lánh, mà ở con đường hai bên, còn sắp x ế p vô số chỉnh tề bảo t h ủ mỗi một mảnh lá cây, đều phát ra kỳ gì bảo quang, thật nhiều bảo bối, nữ hài hưng phấn chạy đến bảo t h ủ dưới, nhặt lên một chiếc lá, sư phụ, đây là vàng sao, mụ mụ nói phát sáng đều là vàng, n à y không phải vàng, đả thần tiên cười lắc đầu, n à y so với vàng còn muốn quý giá, Hắn cũng không biết những lá cây này là bảo bối gì. nhưng hiển nhiên không phải là vật phàm. thật không h ổ là thế giới cực lạc. đả thần tiên nhìn chu vi huy hoàng cung điện, cảm thụ trong gió bồng bềnh mùi hoa. chỉ cảm thấy đây là hắn gặp qua hoàn mỹ nhất thế giới rồi. làm người khiếp sợ. trấn nguyên đại tiên cũng bị thế giới cực lạc hoàn mỹ trấn kinh rồi. thế giới này, không có một cái chi tiết nhỏ là không đẹp đẽ. Ánh mặt trời cùng không khí đều ấm áp như xuân. không tìm được khuyết điểm. trấn nguyên đại tiên hướng về tôn ngộ không hỏi. hiện đệ, ngươi trước đây gặp qua thế giới cực lạc liền là như vậy sao. O, v k w w m tôn ngộ không khẽ gật đầu. cái này thế giới cực lạc tuy rằng không có phật tổ thế giới cực lạc như vậy hoàn mỹ. nhưng cũng làm được vô cùng tốt. nơi này thiết kế so với vạn linh thành cũng còn tốt. c h ấ n nguyên đại tiên thở dài một tiếng. Nơi này có đi về n g o ạ i giới đường nối sao. không có. tôn ngộ không trả lời. trước tiên ở chỗ này hai ngày. rời vị tôn giả kia chú ý. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu. đoàn người t h ế y là ở lưu ly trên đường đi lên. trên đường gặp phải một đám tăng nhân. những tăng nhân này nhìn thấy bọn họ. tuy rằng kinh ngạc. nhưng không có một tia không thích thần sắc. mỗi người tất cả lên vẫn an trên người bọn họ đeo bảo châu làm thành chối ngọc tia sáng rất trói mắt nữ h à i có chút ước ao nhìn ngươi muốn liền đưa cho ngươi đi các tăng nhân nhìn ra nữ h à i yêu thích chủ động đem bọn họ chối ngọc giao cho nàng nữ h à i kinh ngạc đến ngây người như vậy có thể không đương nhiên các tăng nhân trả lời đem hết thảy chối ngọc đều treo ở trên người cô gái nữ hai chỉ một thoáng liền đã biến thành một cái tiểu quang nhân nàng có chút không biết làm sao các ngươi đem bảo bối đưa cho ta các ngươi làm sao bây giờ không sao các tăng nhân nói rằng ở thế giới này chỉ cần nghĩ thầm bảo bối gì đều sẽ có bọn họ đưa tay ra quả nhiên lập tức liền có chối ngọc xuất hiện tại trong tay bị bọn họ treo ở trên người, đả thần tiên không nhìn được cảm khái, truyền thuyết thế giới cực lạc phì nhiêu không gì sánh được, tâm tưởng sự thành, quả thực như vậy, trấn nguyên đại tiên đoàn người đều cảm thấy rất khó mà tin nổi, chỉ có tôn ngộ không mắt lạnh nhìn, trong mắt có kim quang s ẹ t qua, bọn họ một đường hướng phía trước, nhìn thấy cói đời này tất cả mọi người đều là tăng nhân, Bọn họ cũng vui vẻ tự tại ở tại trong cung điện. Áo cơm không lo. trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười. cảnh tượng này cùng bọn họ trải qua tinh cung so ra. quả thực chính là trên trời cùng lòng đất khác nhau. đà thần tiên sâu sắc say mê ở trong thế giới như vậy. đối với linh sơn c a m v é t chậm rãi từ trong lòng hắn biến mất rồi. ta có thể nên lưu tại linh sơn. đà thần tiên trong lòng có chút hối hận. ngày thứ hai, hắn nhận biết được một luồng hơi thở quen thuộc, thiên địa phiên. đả thần tiên mừng rỡ nói rằng, ta nhận biết được hơi thở của nó, thiên địa phiên. tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía đồng nữ. lại là giống như các ngươi pháp bảo, đúng, đồng nữ gật đầu. thiên địa phiên kia tính tình quái gở. chỉ có đả thần tiên cùng nó quen thuộc. đả thần tiên vô cùng phấn khởi muốn đi xem thiên địa phiên. đoàn người đi tới thiên địa phiên vị trí dĩ nhiên là một tòa cung điện lão h v u một tên lão tăng đứng ở cửa cung điện cười nói đã lâu không gặp rồi quả thật là ngươi đả thần tiên đi tới cùng lão tăng gọi lão tăng đầy mặt ý cười nghênh tiếp hắn lại mời mọi người tiến vào hắn cung điện các vị mời ngồi lão tăng vung tay lên Bên trong cung điện liền có bộ đoàn cùng bàn xuất hiện, trên bàn đựng đồ ăn. xin mời tận tâm hưởng dụng, như có muốn ăn chi vật, chỉ cần nói câu nói. Cung điện của ta liền có thể cung cấp, có thật không. Mọi người mang theo nghi hoặc, miệng lớn nhai lên, thiên cầu cái thứ nhất ăn xong, còn không đ ắ c nghiền. Nơi này là phật môn chi điện, nếu như lại đến chút thịt là tốt rồi. nó nói ra khỏi miệng, phía trước trên bàn ngay lập tức sẽ x ế p đầy khối thịt. Oa,、wow! quả thật là tâm tưởng sự thành, thiên cầu thích thú ăn xong rồi khối thịt, nơi này đ ồ ăn, so với đi theo tôn ngộ không bên người ham ăn hơn nhiều, quả nhiên là cực lạc tỉnh thổ, ta đối với ăn không có hứng thú, trấn nguyên đại tiên ăn xong trên bàn mỹ thực, lau miệng, nói rằng có thể không cho ta nhìn một chút nơi này có cái nào đẹp đẽ xiêm y vừa dứt lời hắn thức ăn trên bàn liền biến mất không còn tăm hơi đổi vô số tia chớp y vật c h ấ n nguyên đại tiên con mắt đều chừng lớn rồi này quá thần kỳ rồi đả thần tiên vô cùng kích động nơi này quả thực là hoàn mỹ thiên đường thiên địa phiên đồng nữ miệng lớn ăn mỹ thực nhìn về phía thiên địa phiên Ngươi tòa cung điện này là làm sao đến. Nàng đối với tòa cung điện này phi thường hiếu kỳ. thế giới cực lạc rộng lớn vô biên. người người đều có nơi ở. một chiếc lá cũng sẽ là một thế giới. thiên địa phiên trả lời. các ngươi chỉ cần quy yêu ngã phật. ở nơi này, cũng có thể có như thế một cái cung điện. hóa ra là phân đến. đồng nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ. hỏi tiếp. Ngươi trước đây như vậy quái gở, sao trở nên như vậy hiền lành, ta quá khứ ếch ngồi đáy giếng, hiện nay mới nhận biết đại đạo, thiên địa phiên cười nói, ta ở tòa này tinh cung tụng kinh niệm phật, thời gian lâu dài, cả người thanh tịnh, không rơi vào l u â n hồi, cả người hắn t ỏ a ra an lành phật quang, để đ à thần tiên rất là ước ao, ta quả nhiên nên lưu tại linh sơn, đả thần tiên trong lòng nghĩ, t ò a kia linh sơn sản sinh tai nạn, nhưng chỉ cần nó có thể đem thế giới biến thành thế giới cực lạc, người đời ăn chút khổ cũng đáng, có thể ta nên trở về. đả thần tiên liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, tất cả mọi người say mê ở thế giới cực lạc vẻ đẹp ở trong, trên bàn bày ra đủ loại mỹ h ả o vật phẩm, chỉ có một người phía trước s ố n g tuyết, chỉ có một chén nước trà thả, Hắn làm sao cái gì đều không có. đ ả thần tiên kinh ngạc nhìn về phía tôn ngộ không. tôn ngộ không nhàn nhạt uống trà. hai mắt bình tĩnh như nước. đánh giá chung quanh cung điện. như lai nhất định phải bài hai mươi. chương một trăm thất bảo liên hoa. đoàn người ở cung điện tiếp thu yến hội. đều rất sung sướng. đả thần tiên cao hứng cực kỳ. thế giới cực lạc mỗi người đều có thể tâm tưởng sự thành. đây là c ỡ nào hoàn mỹ thế giới a. Yến hội liên tiếp mở ra một ngày. đến buổi tối, thiên địa phiên bỗng nhiên mở miệng. ở thế giới này, người người tâm tưởng sự thành. duy nhất chuyện cần làm chính là nghiên tập phật pháp. đắc đạo thành phật. ta học phật ba trăm năm. thiên địa phiên cao hứng nói. hiện nay tu hành có kết quả. ngày mai sẽ phải chuyển sinh. thành tựu la hán vị trí. các vị có thể không ở thêm một ngày, xem ta chuyển sinh. đương nhiên, tất cả mọi người gật đầu, thiên địa phiên cho bọn họ sắp xếp gian phòng, mọi người đều đang bên trong cung điện lưu lại, nơi này tâm tưởng sự thành, mỗi người tiến vào gian phòng liền không nữa đi ra, chỉ có tôn ngộ không một mình rời đi, trước đi những nơi khác quan sát, đả thần tiên tắc cùng nữ hài đồng thời, Hướng về thiên địa phiên học tập kinh Phật. Thế phân chia. Nhưng mỗi người coi như không ngủ. Cũng có thể tinh thần thoải mái. Một đêm qua đi, nữ hài đã thích người giới trong ban ngày cùng đen ngủ. Cũng Nữ nơi này về đều tập Một tối tuy Một buổi si mỗi coi mái. đi. rồi. mê đêm đêm địa đó. đã qua cực lạc có có Sư phụ, ta nghĩ lưu tại thế giới cực lạc, nàng nói với đả thần tiên, đả thần tiên gật đầu, hướng về thiên địa phiên hỏi, có phương pháp gì có thể gia nhập nơi này đơn giản thiên địa phiên dối tay vung một cái một bát tỏa ra tia sáng ngọc lộ xuất hiện tại nữ h à i trước mặt uống bát này ngọc lộ thiên địa phiên nói rằng trải qua mấy ngày nàng liền có thể thu được phật tâm đả thần tiên để nữ h à i uống ngọc lộ uống xong ngọc lộ trời đã sáng sùa cung điện vang lên chung vang bằng h ữ u của ta đến rồi thiên địa phiên đứng dậy nói rằng đả thần tiên theo hắn đi ra ngoài vừa nhìn hóa ra là một đám tăng nhân chúc mừng thượng h ữ u học có thành tựu vinh đăng tiên cung các tăng nhân hướng về thiên địa phiên chúc mừng thiên địa phiên trên mặt mang theo nụ cười các vị điện n ộ i xin mời hắn mang theo một đám người tiến vào chủ điện bên trong có một đóa bảo liên thiên địa phiên ở mọi người chúc mừng bên trong ngồi trên bảo tỏa đả thần tiên có chút không muốn thiên địa phiên nhìn ra ý nghĩ của hắn cười nói không cần lo lắng đây là chuyện tốt ta phải đi vậy một đám tăng nhân s ồ n d ậ p gật đầu cười tống miệt mọi người đều vây quanh bảo liên ngồi xuống niệm tụng kinh pháp thiên địa phiên lòng tràn đầy thích thú nhắm mắt lại đả thần tiên dĩ nhiên không muốn ta thiên địa phiên trong lòng có chút buồn cười n à y có cái gì rất bỏ nhưng hắn ý nghĩ l ó n lên nói cũng là như thế bằng hữu nhiều năm nói đi là đi thật giống cũng không đúng hắn vẫn phải là làm cái tốt cáo biệt những bằng hữu khác cũng là cùng những người bạn này sớm chiều ở chung mấy trăm năm làm sao có thể nói đi là đi các vị thiên địa phiên động không muốn chi tâm mở mắt ra mới vừa muốn nói gì chợt cảm giác đại não tê dần cố này đau đớn cấp tốc tăng trưởng trước mắt liền dường như muốn nổ tung vậy đau đớn kịch liệt bao phủ đại não đau đau thiên địa phiên che đầu chư vị ta ngày hôm nay không thích hợp chuyển sinh thượng hữu nói cái gì lời các tăng nhân nói rằng đau đầu là chuyện may mắn vậy nhất định là nhanh chuyển sinh rồi bọn họ cười nói r ồ n dập chúc mừng lên ngươi muốn thành la hán rồi không không đúng thiên địa phiên đau đến thẳng ra mồ hôi lạnh đây tuyệt đối không phải chuyển sinh đau đớn chư vị nhanh giúp một chút ta thiên địa phiên lớn tiếng nói các tăng nhân lắc đầu mặt tươi cười nói muốn vui vẻ đưa tiếng hắn thiên địa phiên sắc mặt trắng m ị h làm sao chính mình nói như vậy những người bạn này vẫn là mặt tươi cười a bọn họ lẽ nào không một chút nào lo lắng cho mình sao trong lúc bỗng nhiên thiên địa phiên nghĩ tới chính mình cũng từng gặp bằng hấu chuyển sinh khi đó hắn cũng cùng những người này bình thường lòng tràn đầy thích thú không có bất luận cái gì không muốn cảm giác không đúng không đúng thiên địa phiên cực lực đứng lên muốn từ bảo liên đi ra hắn bỗng nhiên lại ngồi xuống phun ra một khẩu máu đả thần tiên kinh hãi hắn làm sao rồi đó là chuyển sinh nỗi khổ chúng tăng cười nói không quan trọng lập tức liền có thể khôi phục rồi đả thần tiên vừa nhìn thiên địa phiên vết máu ở k h ó e miệng quả nhiên ngay lập tức sẽ biến mất trên hoa sen vết máu cũng biến mất rồi. Hắn rất là thán phục. thiên địa phiên, ngươi yên tâm đi thôi. đà thần tiên nói rằng, ba trăm năm tu hành, đã đến l à hán chi thân, một chút thống khổ n h ị n một chút liền quá khứ rồi. thiên địa phiên đầu đau đớn sắp nứt, không phải như vậy, không phải như vậy. thân thể của hắn ở t r u n g tăng ngâm sướng bên trong từ từ hóa thành bạch quang, thiên địa phiên mặt lộ vẻ thống khổ ôm đầu phảng phất rõ ràng cái gì này không phải cực lạc hắn bỗng nhiên khóc dòng nói đả thần tiên xứng sờ còn chưa hỏi lên thiên địa phiên liền biến mất rồi thượng hướng thành công chuyện thế rồi c h ú c tăng mặt lộ vẻ vui mừng r ồ n dập hướng về đả thần tiên cáo biệt mang theo chúc phúc đi rồi đả thần tiên lưu tại chủ điện xứng sờ phát thần vừa nãy thiên địa phiên nói là có ý gì lẽ nào hắn nghe sai lầm rồi sao mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đả thần tiên đi ra cửa ở ngoài phát hiện tôn ngộ không đã trở về đứng ở ngoài cửa này không phải cực l ạ tôn ngộ không nói rằng đả thần tiên trong lòng chấn động ngươi cũng nghe được rồi đương nhiên tôn ngộ không gật đầu đả thần tiên liền vội vàng hỏi Hắn vì sao phải nói ra câu nói kia. ngươi đi hỏi một chút Hắn liền biết rồi. tôn ngộ không trả lời. ta biết Hắn chuyển sinh địa phương. Hắn xoay người đối với cung điện nói một tiếng. đại tiên, đừng đùa, đem bọn họ đánh thức, c h ú n g ta rời đi nơi này. xa xa, đang ở gian phòng thử mặt quần áo c h ấ n nguyên đại tiên nghe được. nhất thời thả xuống quần áo. Đem thiên cầu bọn họ từ trong phòng gọi ra. đi đến tôn ngộ không trước mặt. c h ú n g ta phải đi sao. trấn nguyên đại tiên hỏi. tôn ngộ không gật đầu. trấn nguyên đại tiên có chút đáng tiếc. ta còn không đem nơi này quần áo xem xong. đà thần tiên phát hiện thiên cầu bọn người có chút mơ hồ. thật sống chưa tỉnh ngủ một dạng. chỉ có trấn nguyên đại tiên thần trí thanh minh. ngươi không chìm đắm trong đó. đ à thần tiên hỏi tự nhiên trấn nguyên đại tiên cười nhạt trên đời đâu có tâm tưởng sự thành cung điện hắn nhận định cung điện hết thảy đều là giả nhưng nó xác thực có thể lấy giả đánh cháo trấn nguyên đại tiên cũng không phát hiện vấn đề gì cơ hội hiếm có hắn không muốn giống như tôn ngộ không tẻ nhạt liền ở trong phòng chơi một đêm hiện tại cũng tận hứng rồi đoàn người rời đi cung điện bị tôn ngộ không mang theo bay lên trời, bầu trời tầng một tầng một, có vô số cung điện l ầ u các, những cung điện này rất kỳ lạ, có thể theo người tâm ý mà lớn, mà tiểu, có thể trên đất, cũng có thể lơ lường giữa trời, tráng lệ càng vượt qua mặt đất cung điện trăm ngàn vạn lần, là vãng sinh chi chư t h ư ợ n g người lương thiện nơi ở, tôn ngộ không đi tới một c á c h bảo trì bên cạnh, đây là thất bảo trì, trì như tên, do thất bảo chỗ thành, thất bảo giả, kim bạc, lưu lì, thủy tinh, sa cử, xích châu, mã não, thất bảo trì lớn vô cùng, như biển rộng, lấy cát vàng lót đất, có bát công đức thủy, ở bát công đức thủy bên trên, có vô số hoa sen, những hoa sen này, chính là vãng sinh hoa thai, Ai ở thế giới cực lạc tin phật niệm phật, thất bảo trì liền sẽ mọc ra hoa sen một đóa, bên trên một kỳ danh, tương lai vãng sinh lúc, tức ở đây trong hoa sen hóa sinh, thiên địa phiên muốn chuyển sinh trở thành la hán, cũng sẽ ở thất bảo trì trong hoa sen sinh ra, như lai nhất định phải bài hai mươi, chương một trăm linh một mất đi thống khổ, nơi này hoa sen có bao nhiêu, thất bảo trì một bên, c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, mấy chi vô tận, tôn ngộ không trả lời, thất bảo trì bên trong hoa sen có thể lớn có thể nhỏ, chính là thập phương vô lượng thế giới chúng sinh đồng loạt vãng sinh đến thất bảo trì, cũng sẽ không có người đầy chi hoạn. Lúc này, bên cạnh ao trừ bọn họ ra, còn đứng rất nhiều tăng nhân, những tăng nhân này đang ở nghinh tiếp chuyển sinh người, một khi có người đi ra. bọn họ liền lập tức tiến lên đưa cho người kia phủ thêm áo cà s a tiền đồ sán lạn những kia áo cà s a thực sự là thần kỳ c h ấ n nguyên đại tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng không biết là ai thiết kế ta đã thấy chúng nó tôn ngộ không nói rằng hắn chuyển sinh cái kia thất b ả o trì cũng có người làm hắn phủ thêm áo cà s a kỳ quái vì sao ở thế giới khác nhau thế giới cực lạc cơ bản đều là giống nhau tôn ngộ không trong lòng kỳ quái tam giới cùng hỗn độn lẫn nhau ngăn cách hai cái thế giới cực lạc có sự khác biệt nhưng nhưng có chút tương tự trong này có liên quan gì sao tôn ngộ không không nhìn được suy nghĩ đoàn người ở bên cạnh ao chờ đợi hồi lâu mắt thấy rất nhiều thánh nhân sinh ra bỗng nhiên đả thần tiên ngẩng đầu lên Mừng d ỡ nhìn về phía thất bảo trì, ta cảm nhận được thiên địa phiên khí tức xuất hiện rồi. Hắn nói ra, mọi người thấy đi qua, không lâu, có cái thanh niên đi ra, đó là thiên địa phiên. đà thần tiên nói rằng, thiên địa phiên chuyển sinh, không chỉ có trở nên tuổi trẻ, trên người phật quang cũng càng hơn rồi. Hắn vừa đi ra khỏi đến, Ở thất bảo chỉ bên cạnh liền có rất nhiều tăng nhân tiến lên, vì hắn phủ thêm áo cà xa, cùng thánh nhân khác không giống chính là, thiên địa phiên trên người áo cà xa tỏa ra long lanh tia sáng, còn như tinh thần, y phục này càng xinh đẹp rồi, trấn nguyên đại tiên không nhịn được nói rằng, thiên địa phiên, đả thần tiên lại là quá rồi đi qua, thiên địa phiên để c h ú n tăng lui ra, cười nói, ngươi lại tới đón ta rồi, đ à thần tiên nhìn hắn mặt tươi cười, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp là không có vấn đề gì, ngươi bình yên vô sự liền tốt, thiên địa phiên, chuyển sinh trước, ngươi vì sao phải nói lời kia, đ à thần tiên hỏi, lời gì, thiên địa phiên cười nói, ta lòng tràn đầy thích thú chuyển sinh, chỉ nhớ rõ nhận mọi người chúc phúc, đ à thần tiên xứng sờ, hỏi, ngươi không phải nói, n à y không phải cực lạc sao, ta này có thể chưa từng nói, thiên địa phiên kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu, ta làm sao sẽ nói ra như vậy hoang đường chi nói. đ à thần tiên, ngươi sợ là uống nhiều rồi, hắn đầy mặt kinh ngạc, nhìn như thật không nhớ rõ rồi, đ à thần tiên trong lòng chìm xuống, chuyện gì thế này, Hắn nghe lầm rồi, không thể ác, tôn ngộ không cũng nghe được rồi, tại sao lại như vậy, đả thần tiên có chút bất an, lại hỏi, ngươi quả nhiên không nhớ ra được rồi, Hắn nói ra, ngươi lúc đó còn rất thống khổ dáng v ẻ thế giới cực lạc nào có thống khổ, thiên địa phiên lắc đầu, nói rằng, ngươi đây là vọng ngôn, xem ra một ngày tu hành cũng không đủ, Hắn mới nói, ngươi như muốn ở chỗ này trường trụ, còn cần cùng ta đồng thời tu hành, l ụ c căn thanh tỉnh mới được. đ ả thần tiên đầy mặt trắng bệt lui một bước, không, không đúng, sao có thể có chuyện đó. đ ả thần tiên nhìn về phía tôn ngộ không, lẽ nào là ta nghe lầm rồi, không, tôn ngộ không lắc đầu. Hắn xác thực nói rồi, đả thần tiên trong lòng lạnh lẽo, đó là xảy ra chuyện gì tôn ngộ không mắt lạnh nhìn thiên địa phiên hồi lâu mới nói nói này cực lạc chúng sinh có thể mất đi thống khổ cảm giác thượng tiên lời ấy sai rồi thiên địa phiên nói rằng chúng ta nhìn thấu thống khổ cũng chưa từng mất đi thật sao tôn ngộ không đưa tay bỗng nhiên một trưởng đem thiên địa phiên đập bay thượng tiên tốt pháp lực thiên địa phiên lên tán dương xem ra còn chưa đủ tôn ngộ không hơi nhíu mày nói với thiên cầu ngươi đi giáo huấn hắn một trận thiên cầu tuy rằng không rõ nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh đem thiên địa phiên giáo huấn một trận thiên địa phiên từ dưới đất bò dậy trên mặt không có tức giận ta đánh ngươi ngươi vì sao không phiền thiên cầu hơi kinh ngạc vì sao mà phiền vì sao mà phiền thiên cầu kỳ quái nói rằng người khác động ngươi ngươi tự nhiên làm phiền ngươi chó này thật là kỳ quái thiên địa phiên nói rằng nơi này là thế giới cực lạc người người thanh tịnh long lanh có cái gì có thể tức giận thiên cầu sợ hết hồn vội vã chạy trở về bệ hạ người này có gì đó quái lạ Hắn nói với tôn ngộ không. Cực lạc chúng sinh đều là như vậy. tôn ngộ không trả lời. liếc mắt nhìn đ à thần tiên. ngươi có thể hiểu ra rồi. đ à thần tiên đầy mặt trắng bịch. vẫn lắc đầu. không, không thể. hóa ra là như vậy. c h ấ n nguyên đại tiên lại lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Hắn lắc lắc đầu. nói rằng, xem ra ta vẫn là đánh giá cao b ạ c h y tôn giả kia rồi. phật môn chú ý thanh tịnh. c h ấ n nguyên đại tiên nguyên tưởng rằng bạch y tôn giả sáng tạo tai nạn, là vì để cho nhân thể nghiệm thế tục thống khổ, do đó càng nhanh hơn tìm kiếm yên vui vườn, thu được thanh tịnh. nhưng hắn không nghĩ tới. bạch y tôn giả trừ bỏ làm như vậy, còn đem chúng sinh tâm tình thống khổ xóa bỏ rồi. này không phải cái gì cực lạc. Trấn nguyên đại tiên lắc đầu. trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng không có thống khổ không tốt sao lúc này một thanh âm khác vang lên mọi người thấy đi qua chỉ thấy nữ hài nháy mắt to nói rằng không có thống khổ không phải chỉ còn dư lại hạnh phúc sao n g ư ờ i này tiểu hoa nhi nghĩ tới ngược lại đơn giản trấn nguyên đại tiên đang chờ giải thích đả thần tiên nhưng thật giống như chợt nhớ tới cái gì thất kinh kéo nữ h à i ngươi đêm qua uống kia canh, thân thể có thể có khó chịu, khó chịu, nữ h à i lắc đầu, không có, ta rất k h ỏ e mạnh, nàng đưa tay ra, nói rồi một cái bánh n g ọ t tên, tay bên trong lập tức hiện ra bánh n g ọ t sư phụ ngươi xem, nữ h à i cười nói, ta đã có thể tâm tưởng sự thành rồi, nàng đầy mặt thích thú dáng vẻ, lại làm cho đ à thần tiên kinh hãi đến biến sắc, vội vàng hướng tôn ngộ không cầu cứu, tôn ngộ không nhìn về phía nữ hài, nữ hài ở trên tay biến hóa các loại đồ vật, một bộ hưởng lạc ngây thơ dáng vẻ, làm sao đã biến thành bộ dáng này, hắn hỏi rõ tình huống, nhíu mày lên, đêm qua hắn không ở cung điện, không phải vậy nhất định ngăn cản nữ hài uống xong kia bát canh, hỏi mau hỏi mẹ của nàng, tôn ngộ không nói rằng, đả thần tiên liền vội vàng hỏi lên nữ h à i mẫu thân sự, mẹ nhất định sẽ đi tới cực lạc, nữ h à i nói rằng, nàng nhất định có thể thành phật, ta cũng vậy, đả thần tiên một hồi liền tuyệt vọng, hắn tên đệ tử này nhất định chúng đục, cũng quên thống khổ, thượng tiên cứu một chút đệ tử của ta, đả thần tiên hướng về tôn ngộ không víu đi tôn ngộ không nắm lên nữ hài tay để ta xem một chút hắn bắt đầu cho nữ hài bắt mạch c h ấ n nguyên đại tiên để đả thần tiên lên an ủi h i ệ n để biết rõ dược lý đ ị n h có thể bắt vào tay tôn ngộ không cho nữ hài bắt mạch sắc mặt từ từ chìm xuống dưới nhìn thấy vẻ mặt của hắn tất cả mọi người lo lắng lên Độ nhi thế nào rồi, đà thần tiên lo lắng hỏi, sợ là không chỉ mất đi thống khổ, tôn ngộ không thu hồi tay, nói rằng, dược k ì n h vào thể, kế trước mắt, chỉ có thể trước tiên ổn định, hắn thi pháp, ổn định nữ h à i ta niêm phong lại nàng thân thể cùng dược tính, dược sẽ không lan tràn, chúng ta có thể đi tìm thuốc dày, tôn ngộ không nói rằng, như lai nhất định phải bài hai mươi, chương một trăm linh hai đầy giấy bạc cốt, đà thần tiên xem tôn ngộ không ổn định nữ hài, vội vã đi qua đem nữ hài ôm lên, nơi nào mới có giải dược, hắn hỏi, linh sơn, tôn ngộ không trả lời, ta đêm qua ở phương thế giới này ngao du, phát hiện một chỗ đặc biệt, đó chính là linh sơn, vô pháp dễ dàng tiến vào, Hắn cho rằng muốn nghĩ tìm tìm thuốc giải. cũng chỉ có thể đi linh sơn tìm, mang tới ngươi đổ nhi. chúng ta bay qua, đả thần tiên liền vội vàng gật đầu, tôn ngộ không gọi mọi người đến gần, nhấc lên tường vân, nhẹ nhàng bay lên, hướng về linh sơn bay lên, c h ấ n nguyên đại tiên đi tới tôn ngộ không bên người, hỏi, h i ệ n đ ệ mới vừa nói nữ hoa không chỉ mất đi thống khổ, Nếu là ta đoán không sai, nàng thất tình lục sục chẳng lẽ đều đã bị ngoại trừ. không, tôn ngộ không trả lời. chí ít thích thú là lưu lại rồi. hắn điều động tường vân. né tránh trên đường cưới mây đạp gió tăng nhân. thế giới cực lạc cực hạn trang nghiêm tươi đẹp. không phải phàm nhân có thể hoàn toàn tưởng tượng. nơi này mỗi người đều thân thể mềm mại. có thể cưới mây đạp gió. Nắm giữ quá mức người thường trí tuệ. Mỗi thời mỗi khắc đều rất vui vẻ. Vô luận nói như thế nào. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn những kia bay hòa thượng. thở dài một tiếng. Bạch y tôn giả kia thực lực không thể khiên thường. tôn ngộ không gật đầu. hắn vẫn không có cùng bạch y tôn giả từng thấy. nhưng bạch y tôn giả có thể cải tạo thiên địa. đương nhiên không thể khiên thường. nửa ngày sau, bọn họ đến linh sơn. Linh sơn, trung linh thần tú, hợp thiên địa chi linh tuệ, đây là phật môn thánh địa, không có thể tùy ý xông vào, tôn ngộ không dẫn dắt mọi người rơi trên mặt đất, đi bộ mà lên, nơi này có ngàn vạn lầu các, chủ đều là thánh nhân, tôn ngộ không nói rằng ngàn vạn lầu các, trấn nguyên đại tiên nhìn linh sơn, ta xem có thể không như thế, hắn một hồi liền ngừng, Bởi vì có một viên lá cây ở trước mặt hắn thổi qua, trấn nguyên đại tiên nhìn thấy trên lá cây liền có một tòa lầu c á t tòa lầu c á t này cực kỳ nhỏ bé. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí không thấy được, dĩ nhiên đúng là nhất hoa nhất thế giới, trấn nguyên đại tiên cảm khái không gì sánh được. linh sơn tùy tiện một chiếc lá, nói không chắc đều có thể tìm tới một ngôi lầu c á t từng cơn gió nhẹ thổi qua những này lá cây. cổ động trong lầu các nhạc khí cùng bảo tràng tấu ra tươi đẹp phật âm trừ bỏ những này lầu các bên ngoài linh sơn còn bay lượn trăm ngàn chủng kỳ diệu tạp sắc chi chim chim thuộc x u ấ t sinh thế giới cực lạc vốn không nên có chim nhưng những này chim không phải phàm chim chúng nó bay khắp nơi múa phát ra nhu hóa tao nhã âm thanh tuyên g i ả n g người người muốn nghe được phật pháp khiến mọi người nội tâm bình tĩnh, có pháp âm không ngừng mà ở trong lòng lưu c h u y ể n linh sơn tinh diệu, càng siêu bên ngoài thế giới cực lạc, đoàn người lại đi rồi nửa ngày, đến một chỗ sông lớn, đứng lại, thủ sông tăng binh ngăn cản bọn họ, các ngươi đến này có chuyện gì, ta nghe nói người yêu cầu cực lạc, nhất định phải qua sông tiếp được gột dừa, tôn ngộ không nói rằng, xin hãy cho chúng ta đi qua những tăng binh kia nhìn mọi người một mắt sau đó lắc đầu không được này sông cũng không phải là phàm sông chỉ có tìm kiếm thanh tình người mới có thể vượt qua chúng ta đều là người tu đạo đả thần tiên nói rằng tất có thể vượt qua vậy cũng không được các tăng binh trả lời trừ phi uống qua tiếp dẫn dược bằng không không thể quá bọn họ b ư n g tới một ít dược, cho mọi người vừa nhìn. đà thần tiên lập tức nhận ra, đây chính là nữ hải uống q u a canh, mọi người bưng canh, lùi tới xa xa, h i ệ n đ ệ này nên làm gì. c h ấ n nguyên đại tiên hướng về t ô n ngộ không hỏi, trong lòng hắn rất kinh ngạc, đi tới thế giới cực lạc sau, bọn họ bất luận làm chuyện gì, chưa từng có gặp phải từ chối người, những này tăng b i n h dĩ nhiên sẽ từ chối bọn họ qua sông. ta có biện pháp, tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía nữ hài. nói rằng, ta mở ra nàng định thân thuật, đem mọi người đều nhỏ đi, treo ở trên người nàng. tất cả mọi người cảm thấy đây là một biện pháp hay. nếu là nàng không qua được nên làm gì, chỉ có đà thần tiên có chút bận tâm, cái kia sông có dễ dàng như vậy bị lừa dối sao. không có trở ngại, tôn ngộ không trả lời, ta tự có biện pháp giữ được nàng chu toàn, hắn không chờ đà thần tiên lại hỏi, liền mở ra nữ hải định thân thuật, ở báo cho cái kia sông là tìm kiếm cực lạc con đường sau, nữ hải không chút do dự liền đã đáp ứng đi rồi, tôn ngộ không lập tức đem tất cả mọi người nhỏ đi, nắm ở lòng bàn tay, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, vọt vào nữ hài lỗ tay ngồi khoanh chân đi hắn nói một tiếng nữ hài liền hướng sông lớn đi đến bên sông lớn các tăng binh dùng phật quang từ đầu đến dưới kiểm tra một lần nữ hài không có bất cứ vấn đề gì sau liền bỏ mặt nàng bước lên mặt sông cầu nổi nữ hài chắc chắn làm nổi đi ở trên cầu nổi tôn ngộ không ở trong t a i nàng khoanh chân ngồi tính t ỏ a cả người phật quang sán lạn, không những không có tăng cường nữ hải gánh nặng, trái lại làm cho nàng càng dễ dàng hành động rồi. bước qua sông, sông một bên khác không có bất luận cái gì phật binh, chỉ có một con đường đi về một tòa đài cao, hai bên đường đi trồng đầy bảo thụ, những này bảo thụ đều là vô lượng bảo hương cùng hợp mà thành, cả tòa linh sơn mùi thơm tràn ngập, nữ hải đi lên đài cao, thông thạo ở một đoá cử liên bên trên ngồi xuống tôn ngộ không mang theo mọi người bay ra lỗ tai của nàng hướng phía trước vừa nhìn trên đài cao to to nhỏ nhỏ rất nhiều hoa sen đại thể đều là trống giống nhưng cũng có mấy đoá ngồi người mấy cái này hẳn là không có thành tựu cực lạc người trấn nguyên đại tiên nói một câu xúc động không nghĩ tới thế giới cực lạc sinh ra lâu như vậy còn có người không có gia nhập đả thần tiên gật đầu, trong lòng cũng rất kinh ngạc, hắn chợt nghe một trận thanh âm mừng rỡ, quay đầu nhìn lại, có một tăng nhân theo trong hoa sen đứng lên, ta thành công, thành công rồi, tăng nhân kia cười to đi ra hoa sen, ta thành tựu cực lạc rồi, đả thần tiên ánh mắt nhìn về phía hắn, lúc này, tôn ngộ không sắc mặt b m n g nhiên biến đổi, định, hắn dùng cái pháp, b ỗ n g nhiên ổn định người kia, hiện đệ, làm sao rồi, trấn nguyên đại tiên nhìn sang, n g ư ờ i ổn định hắn làm cái gì, vậy không phải hắn, tôn ngộ không nói rằng, tất cả mọi người là xứng sờ, không biết hắn nói cái gì nữa, tôn ngộ không hướng hoa sen dùng cái pháp, hiện hình, chỉ một thoáng, đó kia hoa sen phủ cận một cơn chấn động, lần thứ hai hiện hiện, trong hoa sen càng ngồi một cái giống như đúc tăng nhân tất cả mọi người ngây người rồi chuyện gì thế này tên kia tại sao có thể có hai cái c h ấ n nguyên đại tiên hỏi đả thần tiên tôn ngộ không mặt lạnh dặn dò ngươi q u a x e m một chút hoa sen bên trong người kia đúng đả thần tiên đi tới hiếu kỳ vừa nhìn kia trong hoa sen cùng hoa sen bên ngoài quả nhiên là cùng một người Hắn lại cẩn thận kiểm tra một chút hoa sen bên trong tăng nhân. trong lúc bỗng nhiên, Hắn như là bị đâm vị quấn tới một dạng. cả người đều nhảy lên, không, không thể, đả thần tiên đầy mặt trắng bịch, khó mà tin nổi nói. người này, Hắn, Hắn chết rồi. quả thực như vậy, tôn ngộ không kéo n ữ hài, mang theo mọi người rời đi đài cao, Hắn triển khai h ỏ a nhãn kim tinh, Lần thứ hai nhìn về phía đài cao, chỉ thấy đài cao kia đỉnh, có một người áo trắng ngồi x h i p bằng trên đó, hắn dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng chân kinh, mà ở nó phía dưới, nhưng là đầy giấy bạch cốt, tòa đài cao này càng là do vô số bạch cốt tạo nên, như lai nhất định phải bài hai mươi, chương một trăm linh ba chỉ có tam giới, thế giới cực lạc chân tướng, Lấy một loại cực kỳ lãnh k h ố c phương thức bày ra ở tôn ngộ không trước mặt. Hắn không nhìn được nở nụ cười hai tiếng. Hiện đệ, ngươi phát hiện cái gì rồi. c h ấ n nguyên đại tiên cảm thấy hắn có gì đó không đúng. Ta cho ngươi xem xem. Tôn ngộ không tay phải nắm tay. đột nhiên vung quyền. biển lửa cuồn cuộn. như sóng lớn vậy bao phủ mà đi. oanh một tiếng. hỏa quyền cùng đài cao va chạm. để đài cao ầm ầm nổ tung, bên dưới đài cao tất cả lập tức hiện ra, mọi người thấy phía dưới kia đầy giấy vô số bạt cốt, chỉ một thoáng đều ngây người rồi, cực lạc chúng sinh, đều đã chết, tôn ngộ không mở miệng, nói ra thế giới cực lạc chân tướng, hắn vẫn không rõ, cực lạc không người làm làm lụng, chi trễ không tiến, làm sao mới có thể vật chất phì nhiêu, tâm tưởng sự thành, Linh sơn đ ạ i cao nói cho hắn đáp án, người như không có thân thể, tự nhiên tâm tưởng sự thành, n à y thế giới cực lạc tất cả, đều là tư ảo. tôn ngộ không nói rằng, các ngươi ở đây chỗ ăn mặc, đều như trong nước bọt biển, không, tại sao sẽ là như vậy. đả thần tiên kêu to, nơi này tâm tưởng sự thành, rõ ràng là thật, đúng vậy. Bề hạ. ta còn chịu không ít đồ đâu. thiên cầu nói rằng, b ạ c h y tôn giả kia nếu có thể sáng như vậy ảo giác, lừa dối như các giác quan, tự nhiên là dễ như ăn cháo. tôn ngộ không nói rằng, các ngươi ăn nhiều như vậy đồ vật, có từng thuận tiện quá, mọi người đều là lắc đầu. thế nhưng hiền đệ, trấn nguyên đại tiên cười nói, chúng ta là tiên nhân, nơi nào cần phải thuận tiện, Nàng kia đây, tôn ngộ không nhìn về phía nữ hài. Nữ hài sắc mặt trắng bịch, giục xe lắc đầu, các ngươi ăn lại no, nhỉ g ngơi chốt lát, liền có thể hãy ăn, vĩnh viễn cũng sẽ không thật đang dâng ngập cái bụng. tôn ngộ không nói rằng, đó chính là giả tạo chứng minh, nói như vậy đến, c h ấ n nguyên đại tiên nghiêm n h ị nhìn kia đếm không hết bạch cốt, nói, nơi này chúng sinh, Y thực cũng đã chết rồi, chết rồi, tôn ngộ không gật đầu, đả thần tiên nội tâm bị trọng thương, không nhìn được lui một bước, kia, ta kia đổ nhi uống canh, đó là tử dược, tôn ngộ không trả lời, đả thần tiên sắc mặt không gì sánh được trắng bịch, có thể có cứu hay không, có, tôn ngộ không nói rằng, ta trước đây liền biết kia canh thâm nhập hồn phách, tuyệt không phải vận phàm, tâm mệnh chưa trừ, không dược có thể y, cũng không biết kia tâm mệnh nên từ đâu chữa trị. Hắn gọi tới nữ h à i lần thứ hai nắm lên tay của nàng, vì nàng bắt mạch. Lần này, hắn nhìn ra càng rõ ràng rồi. quả nhiên, tôn ngộ không nói rằng, kia canh có thể mê hoặc hồn phách, dùng hồn phách cùng thân xác chia l i ệ t do đó hướng đi cực lạc. Hắn cười nói, Lúc này tâm bệnh một trừ, còn lại liền đơn giản rồi, đả thần tiên nhất thời đại hì, chắp tay nói, cầu thiên đế cứu nàng một mạng, được, tôn ngộ không bắt đầu thi pháp, vì nữ hài khô bệnh, bên cạnh nghe thiên cầu đầu ấp mơ hồ, không nhìn được thấp giọng hỏi dò đồng nữ, bề hạ mới vừa nói lời nói là có ý gì, ngươi quá ngốc rồi, đồng nữ trắng nó một mắt, nói rằng, chủ nhân là ý nói cô bé kia như không nhìn thấu cực lạc chân tướng không chống cự nó phương pháp gì đều không chỉ hết nàng thiên c ầ u nghe được như hiểu mà không hiểu tôn ngộ không rất nhanh sẽ cho nữ hải viết cái tiên phù kề sát ở trên người nàng này phù cần hai ngày có hiệu lực tôn ngộ không nói rằng hai ngày này không thể để cho nó rơi xuống đúng đả thần tiên để nữ hài hướng về tôn ngộ không dập đầu mấy c á c h đầu ngỏ ý cảm ơn lúc này đang đánh giá đống bạch cốt c h ấ n nguyên đại tiên bỗng nhiên phát ra một tiếng khẽ ồ lên các ngươi xem mặt kia cờ có phải là thiên địa phiên hắn nói ra dùng tay chỉ vào đống bạch cốt một phương hướng mọi người vừa nhìn quả thực ở bên dưới đài cao mới có cái phá nát cờ xí ắ m ở đầy giấy bạch cốt ở trong cờ xí bên trên đồ án đã phong hóa không nhìn ra dáng dấp lúc trước thiên địa phiên đả thần tiên vội vàng bay qua run run dày dày rút lên cờ xí vừa nhìn phía trên cũng không còn sinh cơ đem nó trả về đi tôn ngộ không mở miệng nói rằng thiên địa phiên ý thức đã thoát ly b ả n thể hai người cũng không còn quan hệ rồi lại như phàm nhân ở đây lưu lại bạch cốt một dạng. đả thần tiên trong tay thiên địa phiên cũng chỉ là một bộ xác không. chân chính thiên địa phiên, từ lâu bị trở thành bạch y tôn giả nô bộc, không thể phục sinh rồi. đả thần tiên ý thức được điểm ấy, đem cờ xí nắm thật chặt. này không phải cực lạc, hắn thấp giọng nói rằng. này tuyệt không phải cực lạc, liên tục đi rồi hai cái thế giới. đà thần tiên rốt cuộc tỉnh lại, cả người hắn run rẩy, chống đỡ nội tâm dâng trào ra phẫn nộ, ta quyết không thể để b ạ c h y tôn giả kia đem thiên đình đều biến thành như vậy. đà thần tiên hàm răng cắn khanh khách vang vọng, đó là một c á c h thành kính tin chúng phát hiện mình bị lừa dối sau phản ứng. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn tình cảnh này, sau đó hướng về tôn ngộ không hỏi, h i ệ n đ ệ chúng ta sau đó phải làm cái gì, Rời đi t ò a này tinh cung, đi tìm đến tam giới đường, tôn ngộ không trả lời. Quãng thời gian này trải qua để hắn rõ ràng. Bạch y tôn giả sâu không lường được. Hắn sáng tạo bao nhiêu như vậy thế giới cực lạc. Tôn ngộ không cũng không rõ ràng. nhưng hắn rất rõ ràng. Mỗi một cái thế giới cực lạc, đều sẽ trở thành sức mạnh của b ạ c h y tôn giả c h i nguyên. Mặc dù là mạnh như tôn ngộ không. cũng không dám xem thường tốt nhất đ ố i sách chính là tìm được trước tam giới tôn ngộ không rất nhanh sẽ dẫn dắt mọi người rời đi linh sơn hắn rời đi không lâu kia đầy giấy bạch cốt bên trên người áo trắng mở mắt ra hắn vừa mở mắt thân thể phát ra ánh sáng sáng trói phật quang d i ễ m sáng linh sơn đó chính là tôn ngộ không người áo trắng nhìn về phía trời xanh trong mắt phảng phất có nhật nguyệt tinh thần vườn quanh, quả thật là sẽ không thỏa hiệp người. Hắn nghĩ như thế, trong lòng làm ra quyết định, lại nhắm hai mắt lại, mênh mông hỗn đ ồ n đoàn người thẳng tắp phi hành về phía trước, chúng ta có thể đánh bại mạch y tôn giả kia sao, phấn nộ qua đi đà thần tiên từ từ bình tĩnh lại, c ẩ n t h ậ n ngấm lại, mấy người bọn hắn như thế nào đi nữa lời hại. lại đánh như thế nào thắng bạch y tôn giả, coi như đánh thắng. bọn họ thì có biện pháp gì cứu vứt phạm không thiên đình. tam giới kia đến tột cùng có bao nhiêu tiên nhân. đà thần tiên hỏi dò đồng nữ. hắn ở trên đường nghe nói tôn ngộ không chuyện cần làm. lại không cảm thấy chỉ là một tòa tinh cung. có thể thay đổi bao nhiêu. chủ nhân nói. tam giới tuy rằng không có trăm vạn t r ú c tiên. nhưng to to nhỏ nhỏ, mấy trăm ngàn vẫn có, đồng nữ nói với đả thần tiên, tiên nhân, yêu quái, phật đồ phạm không thiên đình có đồ vật, tam giới không thiếu gì cả. mượn cơ hội này, đồng nữ đem nàng nghe nói tam giới, cùng với tôn ngộ không cố sự hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho đả thần tiên, đả thần tiên nghe xong, chậm chạp không thể tin tưởng, quả nhiên có như vậy mạnh mẽ thế giới, đè đồng nữ từng nói, tam giới tuyệt không phải bình thường tinh quan, sự mạnh mẽ của nó, vượt xa đà thần tiên tưởng tượng, nếu là như lời ngươi nói, ta kia cần phải giúp nhà ngươi chủ nhân không thể, đà thần tiên nói rằng, chỉ có tìm tới tam giới kia, thiên đình mới có thể được cứu trợ, như lai nhất định phải bài hai mươi, Chương một trăm linh bốn đồng cỏ, động thiên vị trí tinh cung là ruột túc bốn, khoảng cách không phải đặc biệt xa, nhưng mà tôn ngộ không bọn họ rời đi thế giới cực lạc không lâu, liền bị một cách do ngàn tỷ viên đá vụn hình thành tinh hà ngăn cản rồi, tinh hà ngang qua hỗn độn, tràn ngập tính m ị t khí tức, đây là một tòa đã hủy diệt tinh quan, c h ấ n nguyên đại tiên quan sát hồi lâu, làm ra phán đoán, như vậy đá vụn dày đặc quần, tất nhiên là thiên địa hủy diệt sau kết quả. Mọi người ở trong tinh hà vừa tránh né đá vụn, vừa tiến lên. t ò a này tinh cung là làm sao hủy diệt. thiên cầu nhìn những kia đại như núi non đá vụn, làm sao nát triệt để như vậy. định là có người ở đây chiến đấu quá. Trấn nguyên đại tiên trả lời, ta cảm giác được tiên pháp khí tức. Ta từng nghe nói thiên đế cùng tôn giả chiến đấu, có phép thuật lan đến ruột túc, đem một t ò a tinh cung hủy diệt rồi. đ ả thần tiên bỗng nhiên nói rằng, nên chính là t ò a này tinh cung rồi. thiên đế cùng tôn giả chiến trường ở đâu, tôn ngộ không hỏi, ở phía tây trốn hỗn đ ồ n cách nơi này cách hơn trăm t ò a tinh cung. đồng nữ trả lời, hơn trăm t ò a tinh cung. thiên c ầ u nghe được trợn mắt ngoác mồm đây cũng quá kinh người đi hơn trăm tọa t i n h cung vậy ít nhất cũng là bên ngoài ngàn tỷ dặm rồi một cái phép thuật dĩ nhiên có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách còn đem thế giới hủy diệt rồi đó là quái v ậ t ạt thiên c ầ u không nhìn được nghĩ đến tôn ngộ không nheo mắt lại cẩn thận nhận biết trong đá vùng phép thuật khí tức những phép thuật kia khí tức bá đạo không gì sánh được, quá rồi mấy trăm ngàn năm, vẫn như cố lưu tại trong đá vụn, không có biến mất, ta không làm được, trong lòng hắn nghĩ, người tôn giả kia cùng thiên đế chiến tranh, vượt quá tưởng tượng, thiên mã bỗng nhiên ngừng lại, nơi này có cái khác thiên mã, nó nói như vậy, con mắt có chút mừng rỡ, tất cả mọi người cảm thấy giật mình, từ lần trước bị hàng yêu tháp kia khống chế sau, thiên mã liền vẫn giàu dĩ không vui. đây là lần thứ nhất biểu hiện vui vẻ như vậy. chúng nó ở ngay gần. thiên mã mừng dỡ hướng về tinh hà một góc bay đi. qua xem một chút. tôn ngộ không ra lệnh một tiếng. tất cả mọi người đi theo. xuyên qua đếm không hết đá vụn. thiên mã rơi xuống trong đó một khối phía trên. khối này đá vụn lại như một khối nổi giữa không trung hắc ám đại địa, không có một tia ánh sáng cùng sinh cơ, mọi người rơi xuống hoang vu mặt đất. ai nhá! nữ h à i ở đả thần tiên mang theo rơi xuống đất thời điểm, không c ẩ n t h ậ n thổi phá chân trần, bị thương, ta chữa cho ngươi tốt, đả thần tiên vội vã chữa chỉ cho nàng, tôn ngộ không nhìn tình cảnh này, không khỏi khẽ cao mày, Hắn mang theo mọi người tùy tùng thiên mã đi về phía trước, đi rồi một nén nhăng, thiên mã ở một c á c h đồ án trước ngừng lại, đây là ngự a mã dám đồ án, thiên mã mừng rỡ nói rằng, trong này khẳng định có một c á c h đồng cỏ, nó bỗng nhiên h í lên một tiếng, một cánh cửa ánh sáng theo đồ án bên trong bay lên, lập trên mặt đất, thiên mã đi vào cửa ánh sáng, tôn ngộ không bọn họ cũng theo đi vào, chính như thiên mã từng nói, quang bên trong cửa có đồng thiên khác, có một mảnh đồng cỏ. Mảnh này đồng cỏ không giống với thế gian đồng cỏ. Nổi vô biên vô hạn trong mây mù. tôn ngộ không phóng tầm mắt nhìn. nơi này mây mù vô cùng vô tận. càng là do linh khí sinh thành một thế giới nhỏ. ở tiểu thế giới này bên trong, đếm không hết thiên mã ở giữa mây mù chơi h í từng con từng con khí gió thần sấm đạp x ư ơ n g lên mây chúng nó chơi mệt mỏi liền trở lại đồng cỏ ăn cỏ nhìn thấy mọi người đi vào mỗi c á c h đều phai tai tích góp móng vây quanh thiên mã cùng những đồng bạn chơi nháo ở cùng nhau không lâu nó trở về chào hỏi nơi này là ngự mã giám đồng cỏ thiên đình hủy diệt sau chúng nó vẫn sinh sống ở nơi này Tiên h mã nói rằng, nơi này đi vào dễ dàng, lại không có cách nào đi ra ngoài, mọi người nhất thời cả kinh, nhìn về phía tôn ngộ không, không khó, tôn ngộ không nói rằng, ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một t h ứ c t ử yến mã nghe được, đi lên hỏi dò, ngươi có thể đem chúng ta cũng mang đi ra ngoài sao, chúng nó đã sớm ở đồng cỏ ngốc chán rồi, có thể là có thể, tôn ngộ không gật đầu, nói rằng, thế nhưng thiên đình hủy diệt, đi ra ngoài các ngươi cũng không có chỗ giàn xếp, hắn sách một cái kiến nghị, không bằng các ngươi trước tiên vì ta chăm sóc một người, ở lại chỗ này lại chờ một trận, chờ ta xử lý tốt bên ngoài sự, lại mang bọn ngươi rời đi, t ử yến m á gật đầu, này đơn giản ngươi muốn chúng ta chăm sóc ai nàng tôn ngộ không gọi tới nữ hài đà thần tiên kinh hãi này tại sao có thể hiền để nghĩ tới chu đáu c h ấ n nguyên đại tiên nói với đà thần tiên chúng ta muốn tìm động thiên cực kỳ trọng yếu b ạ c h y tôn g i ả tất sẽ ngăn cản ngươi mang theo cô gái này nếu là gặp phải chiến đấu sợ là khó có thể hộ nàng chu toàn này đả thần tiên do dự lên, ta không muốn, nữ h à i có chút sợ sệt kéo tay của hắn. sư phụ, ta không phải ở lại chỗ này, đả thần tiên càng thêm do dự rồi. lại đây, tôn ngộ không dùng cái pháp, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, mẹ, nữ h à i nhìn thấy nữ nhân, lập tức quăng vào nàng ôm ập, đả thần tiên cả kinh, có mấu thân nàng ở đây, ngươi có thể yên tâm rồi. tôn ngộ không hỏi. đả thần tiên xứng sờ gật gật đầu. thiên mã, ngươi cũng ở lại đây đi. tôn ngộ không tiếp đối với thiên mã nói rằng. thiên mã liền vội vàng gật đầu. nó dĩ nhiên muốn cùng đồng bạn của chính mình chờ cùng nhau. các ngươi còn có người muốn lưu lại sao. tôn ngộ không hỏi do những người khác. ta muốn cùng chủ nhân đồng thời. đồng nữ lập tức nói. c h ấ n nguyên đại tiên tự nhiên không cần nhiều lời, đả thần tiên do dự một chút, cũng quyết định cùng đi. thiên cầu suy nghĩ thời gian lâu nhất, nó biết tùy tùng tôn ngộ không nguy hiểm, nhưng nó cũng biết tôn ngộ không sau đó phải làm gì, không muốn bỏ qua cơ hội lập công, ta cùng đi. suy đi nghĩ lại, thiên cầu vẫn là quyết định theo đi, sau đó, tôn ngộ không bàn giao thiên mã bảo vệ nữ h à i mẹ con liền mang theo mọi người rời đi rồi hiền đ ệ rời đi đồng cỏ sau trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn cùng ở phía sau tựa hồ không muốn tiến lên đ ả thần tiên thấp giọng hỏi dò tôn ngộ không người phụ nữ kia là ngươi lông khỉ biến c h ứ uvk q u q u m tôn ngộ không khẽ gật đầu người phụ nữ kia không phải nữ h à i chân chính mẫu thân mà là hắn lung khỉ chủ nhân làm sao biết mẫu thân nàng dáng vẻ đồng nữ nghe được bọn họ lời nói không nhịn được hỏi thôi diễn ra đến tôn ngộ không trả lời ở lần thứ nhất nhìn thấy nữ h à i thời điểm hắn liền thuận tiện thôi diễn nữ h à i mẫu thân hiện tại vừa vặn dùng đến đồng nữ trong lòng khâm phục tôn ngộ không tỉ mỉ Có thể cũng thể h k Ông nữ hỏi, người trung quy muốn lớn lên, trong lòng nàng từ lâu rõ ràng mẫu thân đã chết, chỉ là không muốn thừa nhận, tôn ngộ không nói rằng, ta lung khỉ kia có thể làm cho nàng từ trong mộng đẹp đi ra, đồng nữ vẫn còn có chút lo lắng, ngươi liền yên tâm giao cho hiền để đi, trấn nguyên đại tiên vỗ vỗ nàng đầu, nói rằng, bàn về giáo hóa năng lực, không có người so được với hắn rồi, tôn ngộ không liền tam giới chúng sinh đều có thể giáo hóa, lại làm sao sẽ không bắt được như thế một cái n ữ hoa, như lai nhất định phải bài hai mươi, chương một trăm linh năm con đường, mọi người rời đi vành đá vụn, bay nửa ngày, mới ở rộng lớn trong hỗn độn nhìn thấy một đảo lóng lánh ánh sáng. đó là vườn túc bốn ánh sáng. đồng nữ cao hứng nói, tốt sáng. trấn nguyên đại tiên không nhìn được giật mình. bọn họ khoảng cách vườn túc bốn còn rất xa. không nhìn thấy nó đường viền. nhưng có thể nhìn thấy như thế sáng sủa ánh sáng. tòa này tinh cung quả thực không tầm thường. mọi người tiếp tục bay về phía trước một trận. tia sáng càng ngày càng sáng, sáng như ánh bình minh, đó là một loại thần thánh ánh sáng, rời đến gần rồi, mọi người thấy một tòa hào quang cuồn cuộn tinh cung, kia tinh cung phù ở trong hỗn đ ồ n vô cùng vô tận phật quang từ bên trong tòa ra mà ra, hướng về hỗn đ ồ n n h ộ n nhạo lên, phát ra rộng lớn phật âm, tòa này tinh cung tỏa ra ánh sáng từ lâu vượt qua bản thân nó to nhỏ, phật quang hình thành vầng sáng, hướng ra phía ngoài khuyết tán không chỉ gấp mười lần. Toa này tinh cung có quái gì, tôn ngộ không biểu tình trở nên nghiêm nhị lên. Hắn có thể cảm giác được theo t ư ợ n g túc bốn truyền đến sức mạnh khổng lồ. Nguồn sức mạnh kia vượt qua Hắn một đường nhìn thấy hết thảy tinh cung. t ư ợ n g túc bốn coi như không phải b ạ c h y tôn giả chỗ ở, cũng là Hắn phi thường trọng yếu một chỗ cứ điểm, tất cả mọi người đều ý thức được. chuyện kế tiếp rất khó lại giống như trước một dạng thuận lợi rồi hiền đ ệ trấn nguyên đại tiên đang muốn cùng tôn ngộ không nói cái gì phía trước không gian bỗng nhiên một trận chấn động dừng lại tôn ngộ không cảm giác không đúng để mọi người đình chỉ tiến lên mọi người thấy hướng về chấn động địa phương có người đến rồi tôn ngộ không nhìn về phía chấn động địa phương nơi đó không gian xuất hiện vết nứt có điện quang đang lói lên nhưng mà mọi người chờ g â y lát vết nước vẫn như c ũ là vết nước điện quang vẫn như c ũ là điện quang người nào cũng chưa từng xuất hiện c h ấ n nguyên đại tiên cao mày xảy ra chuyện gì những người kia kẹp lại rồi tôn ngộ không trả lời chờ thêm chút nữa bọn họ lại chờ g â y lát m ư ờ i đạo sấm sét bỗng nhiên vang lên không gian mức độ lớn nước ra vô cùng vô tận liệt d i ễ m theo trong vết nước tuôn ra trong khoảnh khắc liền đem bọn họ phía trước tinh vực n h ấ n chìm rồi liệt d i ễ m cuồn cuộn bên trong ba con mang theo dáng đỏ chim lửa thăng lên chúng nó khí huyết ngập trời cả người tắm rửa hào quang dương cánh gian liền có tảng lớn tảng lớn ánh lửa rơi ra c h ó i mắt mà lóa mắt rốt cuộc đến đám chim lửa vừa ra tới liền lòng tràn đầy thích thú nói rằng chúng ta tìm tới mới chỗ vực nơi này có người xa lạ một con hỏa điệu phát hiện t ô n ngộ không bọn họ mừng lớn nói mảnh này chỗ vực còn không hủy diệt nhất định có thích hợp chúng ta sinh sôi thế giới đám chim lửa ở lúc nói chuyện mọi người cũng đều đang quan sát chúng nó bề hạ đồng nữ cao mày nói rằng ta ở thiên đình chưa từng thấy chúng nó chúng nó khả năng là giới ngoại đến gì thú. giới ngoại, tôn ngộ không tâm tư chuyển động. lúc này đám chim lửa quyết định hướng về tôn ngộ không bọn họ đồng thủ, đem những tiểu nhân này nắm lên đến. một con hỏa đ i ể u nói rằng, bọn họ nhất định biết nơi nào có hoàn hảo thế giới. đám chim lửa quen thuộc dùng võ lực giải quyết vấn đề, mang theo khủng bố liệt d i ễ m đánh về phía mọi người. mọi người vội vã lùi tới phía sau tôn ngộ không một người đối mặt ba con hỏa điểu chúng nó hỏa d i ễ m thần thông có thể đốt thiên tiên nhưng đối với hắn mà nói bất quá chính là ba cỗ sóng nhiệt kéo tới hắn thậm chí không có lấy r a kim cô bồng tay không coi như một trận mãnh đánh chút lửa chim đã biến thành lòng bàn tay ba con dùng lông con gà con ta có việc hỏi các ngươi tôn ngộ không nói rằng ngài hỏi ngài hỏi đám gà con sợ đến tè ra quần tôn ngộ không một câu hỏi chúng nó xăm ba câu liền đem của cải lai liệt bàn giao đến rõ rõ ràng ràng chúng nó đến từ vực ngoại chi đ ị a quả thực không phải phạm không thiên đình gì thú đối với thiên đình việt một chữ cũng không biết ba con này chim lửa sinh tồn địa phương bị phật châu phá hủy sợ bị phật châu truy sát liền rõ ràng quá gì không gian, chạy tới bên này, dĩ nhiên là đến từ vực ngoại tri địa, hiện đ ệ nơi này liền có đường, trấn nguyên đại tiên nói rằng, chúng ta muốn đi r u ộ n túc bốn làm cái gì, tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía đồng nữ, phải chăng chỉ có thể theo r u ộ n túc bốn đi về giới ngoại, cũng không nhất định, đồng nữ lắc đầu, ta nghe nói rất nhiều hỗn độ nơi cũng có thể đi về, Hỗn đồn khu vực vị trí khó có thể tìm. Sở dĩ đồng nữ không thể mang theo mọi người tìm kiếm. Chung quanh đây lại có không gian có thể đi về giới ngoại. đồng nữ nói tiếp, có thể liền ở ngay đây. tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát. nói rằng, trước tiên thử xem, hắn lập tức thả ra mấy con hỏa đ i ể u ta xem các ngươi trên người tiên quang trong suốt, không giống như là đại ác chi thú. trước hết tha các ngươi một ngựa, sau đó không thể lung tung thương người, tôn ngộ không bình tĩnh nói, nếu như ta biết các ngươi lại làm áp, các ngươi làm sao đều không trốn được, âm thanh của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng đám chim lửa lại không tên cảm giác khủng bố, cái tên này dễ dàng như thế nắm lấy chúng ta, so với phật châu kia còn khủng bố, vẫn là nghe hắn cho thỏa đáng, đám chim lửa trong lòng nghĩ, mặt ngoài gật đầu liên tục, rõ ràng, rõ ràng, chúng nó ngoan ngoãn lại như thật con gà con, tôn ngộ không sau đó lại cho chúng nó chỉ đường, đám yêu thú cảm kích vạn phần bay xa rồi, ta có thể phá nát không gian, tôn ngộ không nhìn phía trước từ từ khôi phục không gian, nói rằng, ta trước tiên quá đi xem một chút, c h ú n g ta cùng đi chứ, trấn nguyên đại tiên nói rằng, ngược lại lưu lại cũng không có chuyện gì tôn ngộ không suy tư chúc lát sau đó gật đầu đem tất cả mọi người nhỏ đi mang tới trên người hắn vừa định phá toái ư không bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện lại dùng cái pháp ở trong hỗn độn vẽ cái vạn linh đồ coi như dấu ấm vạn linh đồ ở trong hỗn độn lấp lói hai lần sau đó biến mất chút đi tôn ngộ không an tâm bước vào gì không gian hắn một cước đi vào phát hiện bên trong đồng d ạ n g là hỗn độn nhưng có tuyệt nhiên không giống phong cảnh m i n h mông vô bờ trong hỗn độn dĩ nhiên có đếm mãi không hết đốm lửa đang lói lên lát thành m i n h mông quang hà bình thường con đường đi về không biết phương xa đây là lửa gì quang tôn ngộ không đưa tay chạm đến những kia đốm lửa lại phát hiện chúng nó lại như căn bản không tồn tại một dạng, làm sao đều không bắt được. đây là một loại khác không biết sức mạnh, tôn ngộ không tạm thời thả xuống nghi vấn. ở quang hà bên trong hướng phía trước cất bước, hắn một bước liền có thể vượt qua vô số tinh cung, rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái ánh sáng lối ra, chính là chỗ đó. hắn theo lối ra đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài, Tôn ngộ không chu vi ánh sáng lập tức liền biến mất rồi. Chỗ mắt nhìn tới, chỉ có mênh mông vô bờ hỗn độn, cũng không thấy được gì tinh cung. Hắn đem tất cả mọi người phóng ra, thực sự là trống giống địa phương. Trấn nguyên đại tiên nhìn chốc lát, nơi này đã là vực ngoại rồi. không biết, tôn ngộ không lắc đầu, hắn không biết có không hề rời đi phạm không thiên đình, nhưng đi rồi nửa ngày. c h í ít cách bọn họ nguyên lai、like、ở địa phương có ngàn tỷ dặm xa ngươi có thể phán đoán sao tôn ngộ không hỏi dò đồng nữ đồng nữ lắc đầu vậy c h ú n g ta nên đi nơi nào tìm tam giới c h ấ n nguyên đại tiên hỏi ta xem một chút tôn ngộ không nheo mắt lại cảm thụ một hồi bỗng nhiên ở phương xa cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc qua bên kia nhìn một cái tôn ngộ không mang theo mọi người hướng phía tây bay qua như lai nhất định phải bài hai mươi chương một trăm linh sáu gặp lại hiệu thuốc hỗn đ ồ n t ị c h diệt không có gì đây là một c á c h mờ mịt thế giới chỗ mắt nhìn tới ngôi sao mất đi ánh sáng lộng lẫy mấy đảo tiên quang không biết đến từ đâu xẹt qua hỗn đ ồ n tiếp hợp vào một chỗ hiện đệ nơi này món đồ gì đều không có. Trấn nguyên đại tiên đám người tìm khắp p h ủ cận vạn dặm. cái gì cũng không phát hiện. ngươi có phải là cảm giác sai rồi. không, nhất định có đồ vật ở p h ủ cận. tôn ngộ không nhỉ chân nhìn một chỗ h ư không. đầu ngón tay có nắm phát sáng tiên p h ủ ống ánh lóa mắt. phảng phất có vô sớ ngôi sao lưu chuyển. phá, hắn đưa tay vạch một cái. Tiên phù như mũi tên nhọn rời dây cung, bắn nhanh dư không, oanh một tiếng, tiên phù bắn chúng ẩm dấu bình phong, chỉ một thoáng sấm vang chớp giật, không gian phá nát, h i ể n lộ một tòa mây mù tràn ngập tiên đảo, kia tiên đảo tỏa ra vạn ngàn tia sáng, phía trên non xanh nước biếc, dương liễu là lướt, m ặ t cho chu vi hỗn độn chi khí sôi trào như thế nào, đều không bị nửa phần ảnh hưởng, đây là người phương nào động phủ, đả thần tiên giật mình cực kỳ. trong hỗn độn vẫn còn có bực này tiên sơn phúc địa, cùng tòa này tiên đảo một so với. trước hắn nơi ở hãy cùng châu lan bình thường, ta biết nơi này, tôn ngộ không trong mắt lấp lói tia sáng, s ô n g lên trước, nhanh nhẹn tiến nhanh tiên đảo, mọi người vội vã đi theo, h i ể u thuốc bên ngoài, kim đồng ngọc nữ chờ đợi đ t lâu. tôn thiên đế hoan nghênh lần thứ hai đi tới hiệu thuốc bọn họ nhìn thấy tôn ngộ không liền chắp tay hành lễ quả nhiên là các ngươi chúc mừng phát tài tôn ngộ không đoàn người rơi vào hiệu thuốc bên ngoài ba năm không thấy thiên đế phong thái y ê nguyên kim đồng ngọc nữ khá là hài lòng bọn họ khó được gặp khách còn tưởng rằng lại muốn hơn trăm năm mới có thể nhìn thấy tôn ngộ không không nghĩ tới chính hắn tìm đến rồi ba năm tôn ngộ không trong lòng kinh ngạc khoảng cách lần trước nhìn thấy h i ể u thuốc nơi nào có ba năm nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hắn đã trải qua mấy cái thế giới lại một lần bị hồn thiên nghi nhốt lại thời gian lẻ loi tổng tổng g ộ t lại cũng xác thực quá rồi ba năm rồi các ngươi tại sao lại ở chỗ này tôn ngộ không hỏi tự nhiên là làm ăn Kim đồng ngọc nữ trả lời, tòa kia tinh cung đã không cần chúc ta. Trưởng quỹ tính tới lại quá trăm năm. Nơi này sẽ có khách thiên đế sự xuất hiện của ngươi. Lại ở trưởng quỹ bất ngờ, bọn họ không nhịn được nở n ụ cười. Vừa mới trưởng quỹ còn không dám xác định ngươi có thể hay không tìm tới chúng ta. Lần này hắn ăn quả đắng rồi. Kim đồng ngọc nữ nói rằng, thiên đế quả thực liền như trong lời đồn một dạng. là vì đánh vỡ ngu xuẩn mà tới ngu xuẩn tôn ngộ không nhíu mày hiệu thuốc cùng lần trước một dạng tràn ngập thần bí các ngươi mới vừa nói trưởng quỹ ngày hôm nay ở hắn muốn gặp gỡ chủ nhân của nơi này chủ nhân ở bên trong thiên đế mời đến kim đồng ngọc nữ lập tức dẫn đường mang mọi người tiến vào hiệu thuốc hiệu thuốc ngồi một vị lão đạo hạt phát đồng n h â n màu xanh tiên b à o bao phủ nó thân, tỏa ra đại đạo khí tức, hắn nhìn thấy tôn ngộ không, trong mắt lóe ra một đạo vui mừng, nói rằng, sớm nghe nói về tôn thiên đế tên, vẫn còn không thể tin, hôm nay có thể phá ta hồng mông ghét giới, quả thực xanh bất hư truyền, hồng mông ghét giới, tôn ngộ không lần thứ hai nghe được hồng mông chi t ử hỏi, kết giới này cùng hồng mông thế giới có gì liên hệ cái này lại không thể nói lão đảo nở nụ cười ốm tay áo phất một cái tôn ngộ không đám người trước mắt nhất thời xuất hiện b ả y tám vị đồng tử đồng nữ cung cung kính kính vì bọn họ mở tiệc châm trà chư vị mời ngồi lão đảo nói rằng c h ấ n nguyên đại tiên cùng tôn ngộ không đồng thời cao mày bọn họ nhìn những kia châm trà đồng tử đồng nữ càng đều là chân nhân, bỗng dưng tạo vật không phải cái gì quá mức phép thuật, nhưng bỗng dưng tạo người liền không giống nhau rồi. t r ư ờ n g quỹ này rất mạnh, trấn nguyên đại tiên sau khi ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ, sợ xét so với ta nhựt ư một điểm. t r ư ờ n g quỹ này rất mạnh, tôn ngộ không trong lòng cũng ở phân tích, sợ là so với đại tiên l ợ i hại một ít, hắn hướng về lão đảo hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào, thiên đế gọi ta là khiên tiên nhân liền có thể. Lão đạo trả lời, khi còn trẻ, ta may mắn đến ăn khiên cây lá cây, hóa thành ngọc tiên tri thân, thấm nhuần như nước tinh. Trong hỗn độn đạo hữu, đều gọi ta là khiên tiên nhân. Trong hỗn độn đạo hữu, tôn ngộ không nắm lấy trọng điểm, đối với lão đạo càng ngày càng hiếu kỳ. biết Hắn có thể giải đáp Hắn rất nhiều nghi vấn khiên tiên nhân tôn ngộ không đang muốn câu hỏi bên người c h ấ n nguyên đại tiên chợt đứng lên h i ệ n đ ệ sắc mặt Hắn hơi trắng trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ làm sao rồi tôn ngộ không hỏi đây là nhân s â m quả trà c h ấ n nguyên đại tiên chỉ vào chén trà nói rằng người này định là trộm quả nhân s â m của ta vừa dứt lời, lão đảo cười to lên, đại tiên chớ sợ, này nhân s â m quả là bần đảo chỗ trồng trọt, cũng không phải là ngươi quả nhân s â m hắn xoa xoa dâu dài, nói rằng, nếu không tin, ngươi có thể cùng kim đồng đến hậu sơn vừa nhìn, nhân s â m quả thụ liền t r ù n g ở nơi đó, ta đi xem xem, trấn nguyên đại tiên lúc này đứng lên, cùng kim đồng rời đi rồi, nhân sâm quả thụ ở trong lòng hắn chỉ có một g ố c chính là tam giới trí bảo không dung hắn tí ti đại ý trấn nguyên đại tiên vừa đi tôn ngộ không liền hướng lão đảo hỏi lên nơi đây là nơi nào nhưng là ngoài thiên đ ỉ n h nơi đây chu vi một triệu dặm cũng không tinh cung chính là tính mịt chi địa lão đảo trả lời nhưng nó vẫn thuộc thiên đình quản hạt tôn ngộ không cười nhạt hai tiếng Bạch y tôn giả kia hà tất giả vờ mê h o ạ t không tự mình ra tay ngăn cản ta. Lão đạo xứng sờ, sao có thể có chuyện đó. Bạch y tôn giả thiết kế tỉ mỉ. tôn ngộ không dĩ nhiên một khẩu liền nói ra, thiên đế nơi nào lời ấy. Lão đạo hỏi, kia ba con chim thần từng xuất hiện với trùng hợp. tôn ngộ không bình tĩnh trả lời. Chim lửa xuất hiện đột nhiên. Hắn đương nhiên sẽ khả nghi là có người hay không muốn ngăn cản Hắn nhưng mà chim lửa không thể ở trước mặt Hắn nói dối mà không bị phát hiện chúng nó nói cũng là thật dĩ nhiên là thật vậy chính là có người ở hậu trường tính toán những chim lửa kia có thể hoàn mỹ làm được điểm ấy chỉ có bạch y tôn giả thiên đế đại tài lão đạo nghe xong phân tích không nhìn được cảm thán chỉ là ta không rõ Tôn ngộ không hỏi, bạch y tôn giả kia vì sao phải dùng thủ đoạn như thế? Hắn rất kỳ quái. Nếu như muốn ngăn cản chính mình, bạch y tôn giả tự mình ngăn cản là tốt rồi. không cần thiết thiết kế như thế phức tạp thủ đoạn. như vậy kéo dài hắn một chút thời gian. không có ý nghĩa gì. ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân. lão đạo xoa xoa dâu dài. nói rằng, chỉ là lần này cùng lần trước không giống, cần thiên đế dùng bảo vật đổi lấy, tôn ngộ không khẽ cao mày, theo trên người rút ra một cái lông khỉ, cái này có thể không, lão đạo vừa xứng sờ ở, hắn giỏi về thôi diễn, lại vạn vạn không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ rút ra một cọng lông, hắn từ trên người tôn ngộ không được kinh ngạc so với quá khứ mấy trăm năm còn nhiều, xảy ra chuyện gì, Lão đạo trong lòng tính toán, tính rõ ràng tôn ngộ không muốn lưu lại cây này lung, làm sau đó tìm tìm bọn họ hướng tiêu, quả thực không phải tầm thường thiên đế. Lão đạo cảm khái vạn phần, lại vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. đ ư ơ n g nhiên có thể, tôn ngộ không lung thì là trí bảo, lão đạo để các đồng t ử đem nó thu cẩn thận, mới mở miệng nói rằng, bạch y tôn g i ả trước ở ngươi phía trước, đi tìm tam giới rồi một lời đáp ra tôn ngộ không kinh hãi hắn đi tam giới làm cái gì nhưng đón lấy hắn lại tỉnh táo lại bạch y tôn giả kia không phải tam giới người phải tìm được nó hầu như không thể như lai nhất định phải bài hai mươi chương một trăm linh bảy kỳ quái cánh cửa ánh sáng thiên đế nhưng là đang nghĩ bạch y tôn giả kia không thể tìm tới tam giới Lão đảo nhìn thấy tôn ngộ không biểu tình, không cấm hỏi, tôn ngộ không lông mày cao lại, lẽ nào hắn biết tam giới ở nơi nào, hơn nửa biết được, lão đảo trả lời, bạch y tôn giả kia cũng không phải là thiên đình người, hắn từng du lịch hỗn độn vạn ngàn thế giới, vạn sự vạn vật đều ở mình tâm, muốn tìm được tam giới, lại cũng không phải không thể, tôn ngộ không đột nhiên đứng lên, Bạch y tôn giả kia cùng tôn giả có gì liên quan? Hắn hỏi như vậy. Lão đảo thầm nói tôn ngộ không thông t u ệ Luôn có thể học một biết mười. n à y lại không thể nói. Lão đảo xoa xoa dâu dài. Trả lời. thiên đế như muốn biết. không bằng đem kia trứng cho ta. ta liền báo cho tất cả trứng tôn ngộ không sầm mặt lại. h i ể u thuốc làm sao sẽ biết quả trứng kia. Lẽ nào nó mới là trưởng quỹ muốn đồ vật, không nói, vậy liền quên đi. tôn ngộ không ý nghĩ né qua, nói rằng, ta phải đến đuổi kia bạch y tôn g i ả hôm nay tạm thời từ biệt, ngày sau lại đến bái phòng, hắn hướng về lão đảo chắp tay cáo từ. tôn ngộ không đem lông khỉ lưu tại hiệu thuốc, không một chút nào lo lắng sau đó không tìm được nơi này. lão đảo nhưng có chút ngạc nhiên, Hắn vốn định tôn ngộ không có cầu vấn với Hắn. chính mình có lẽ có cơ hội lấy được quả trứng kia. nhưng Hắn không nghĩ tới tôn ngộ không thẳng t hắn từ bỏ hỏi dò. để ý nghĩ của Hắn ngâm canh. Lão đạo trong lòng cảm khái. con khỉ này quả nhiên không dễ như vậy tính toán. cũng được. Lão đạo ý nghĩ né qua. nói rằng, ta lại ở chỗ này chờ một trận. thiên đế nếu là vô pháp chiến thắng bạch y tôn giả kia, có thể trở về tìm ta. trong lòng hắn căn bản không tin tôn ngộ không có thể chiến thắng bạch y tôn giả. tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi ra hiệu thuốc, hiệu thuốc bên ngoài. trấn nguyên đại tiên cũng ở đồng tử dẫn sắt đi trở về rồi. làm sao, tôn ngộ không hỏi. kia quả thật là nhân sâm quả thụ. trấn nguyên đại tiên biểu tình có chút thả lỏng. lại hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hỗn độn bên trong cũng sẽ có nhân s â m quả thủ, hỗn độn cùng tam giới bàn làm một thể, tôn ngộ không trong mắt l ó e quang, nói rằng, tam giới hết thầy chi vật, hỗn độn có cũng không kỳ quái, c h ấ n nguyên đại tiên nhìn về phía tôn ngộ không, cảm thấy hắn thật giống lại biết rồi một vài thứ, tôn ngộ không sau đó nói cho c h ấ n nguyên đại tiên bạch y tôn giả đi rồi tam giới, Trấn Nguyên Đại tôn i khi cái Hiện đuổi ê lên. n nghe song cuốn lên. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hiện để, Chúng ta đến sau ta ta chờ theo. gì? Vậy t đệ. ngộ không gật đầu, mọi người rời đi tiên đảo, cấp tốc trở lại trong hỗn đ ồ n lối ra, tới, tôn ngộ không đem bọn họ nhỏ đi t r ộ t vào trong tay, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn hiệu thuốc vị trí, hiệu thuốc lại một lần nữa bị kết giới bao vây. Ở ngộ không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, tôn ngộ không thu tầm mắt lại, một cước nhảy vào gì không gian, hắn không cần bao lâu thời gian, liền theo dược túc tinh vực đi ra, mới vừa vừa đi ra khỏi đến, tôn ngộ không liền nhìn thấy to lớn hồn thiên nhi trước mặt che đến, đồng nhất chiêu, còn muốn thành công hai lần sau, tôn ngộ không nghĩ, h ồn thiên nhi ở ngoài bỗng nhiên hiện lên một đảo rồng lớn vạn linh đồ, lóng lánh lóa mắt, tôn ngộ không bóng s á n g lói lên, liền từ vạn linh đồ bên trong bay ra, đột phá hồn thiên nhi, hướng về ruộng túc bay tứ phía đi, đứng lại, vài con cự long theo đuổi theo phía sau, tôn ngộ không không quay đầu lại, tiện tay vung lên, một luồng khủng bố sóng khí ở sau lưng bạo phát, Bao phủ tứ phương, sau liền cũng lại không nghe được cử long âm thanh. Hắn liên tục mấy cái cân đầu vân, dùng tốc độ nhanh nhất bay chống đỡ d u ộ n g t ố c bốn, mới đem trấn nguyên đại tiên bọn họ để xuống. hiện để, ngươi bay quá nhanh, trấn nguyên đại tiên có chút choáng váng, cái khác mọi người đều ngất thất điên bát đào. một hồi lâu mới khôi phục, bọn họ khôi phục sau. Lần thứ hai nhìn về phía tôn ngộ không, lại phát hiện tôn ngộ không biểu tình kinh ngạc nhìn về phía ruột túc bốn. Tất cả mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn sang, con mắt đều bởi vì khiếp sợ mà chừng lớn rồi. chính như trước đây dự liệu như vậy, t u y ể n túc bốn là một cái thế giới cực lạc, linh sơn lưu động vô tận linh khí, nhưng ở linh sơn đỉnh, đồng thời còn trôi nổi một mảnh do hỏa d i ễ m đúc thành phản văn ký tự. những phản văn kia nối liền cùng nhau càng biến thành một đảo so với linh sơn còn muốn to lớn cánh cửa ánh sáng cửa ánh sáng nổi ở trên trời tỏa ra mất hồ khí tức chu vi có ngàn tỷ hoa sen v ầ n quanh ống ánh không gì sánh được có thể cùng trên trời thái dương tranh huy đó là cửa gì tất cả mọi người bị cửa ánh sáng hấp dẫn ánh mắt nơi đó chính là c h ú n g ta chỗ muốn tìm đồng nữ phát hiện không đúng, nói rằng, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Bạch y tôn giả rất sớm đã phát hiện nơi này. Trấn nguyên đại tiên phản ứng lại, nói rằng, cánh cửa này không giống như là vừa mới thành lập rồi. nó vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng ít ra hiến trăm năm, tôn ngộ không trong mắt lói lửa, nhìn ra cửa ánh sáng cũng không phải như vậy ổn định. nên còn không thành hình, mà cửa ánh sáng chu vi hoa sen bên trong ngồi x ế p bằng từng vị la hán, các la hán miệng tụng chân ngôn, dùng phật quang đắp nặn cửa ánh sáng, tôn ngộ không hơi suy diễn một cái, liền biết cửa ánh sáng trí ít kiến hơn trăm năm, hắn nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ có tia sáng từ trong nhà bay ra, mỗi một ánh hào quang, đều là chưa từng gặp gì thú, ngươi biết những gì thú kia sao, tôn ngộ không hướng về đồng nữ hỏi đồng nữ lắc đầu bọn họ không phải thiên đình sinh vật tôn ngộ không rõ ràng đây chính là thông hướng về ngoài thiên đình môn tôn ngộ không nói rằng bạch y tôn giả lợi dụng nó đem bên ngoài gì thú mang tới hắn chú ý tới những gì thú kia lúc bay đi ra mỗi chỉ đều thần trí không rõ sau đó bị chu vi cắt l à h ắ n mang đi linh sơn tôn ngộ không hoài nghi kia ba con hỏa đ i ể u trên thực tế là theo cánh cửa này đi ra. chỉ là bị bạch y tôn giả mang đi rồi một nơi khác. bạch y tôn giả đến cùng đang làm gì. tôn ngộ không không biết bạch y tôn giả kia phải làm gì. chí ít cảm thấy sự tình không đơn giản. hắn nhìn một lúc, làm ra quyết định. trên cửa có một đạo chí cường khí tức còn chưa tàn đi. bạch y tôn giả đã xuyên môn rời đi. tôn ngộ không nói rằng ta muốn đuổi tới hắn nhưng phải chư vị làm hộ pháp cho ta hộ pháp trấn nguyên đại tiên giật mình nhìn về phía cửa ánh sáng những kia gác cổng con lừa chọc có thể ngăn cản hiền để hay sao những l à h ắ n kia pháp lực không cao ta sợ ta vừa đi bọn họ sẽ phá h ư cánh cửa này tôn ngộ không nói rằng cánh cửa này sau đó có tác dụng lớn các ngươi thay ta bảo vệ nó ta đuổi theo b ạ c h y tôn giả c á c h môn này là bọn họ chỗ kiến trấn nguyên đại tiên lắc đầu bọn họ lại sao sẽ phá h ư nó ở thêm một cái tâm nhãn đều là không sai tôn ngộ không cười nói đại tiên ta một người trở về tam giới càng nhanh hơn còn có thể nhiều mang mấy người lại đây những la hán này không phải các ngươi đối thủ vừa vặn là ngươi trổ hết tài năng chi địa, trấn nguyên đại tiên rơ rơ phất trần, gật đầu, nếu như thế, hiền để liền yên tâm đi thôi, tôn ngộ không bàn giao vài tiếng, bóng s á n g lói lên biến mất rồi, c h ú n g ta bên trên, trấn nguyên đại tiên dẫn s ắ t mọi người nhằm phía cửa ánh sáng, thỉnh liệt tiên quang lập tức hấp dẫn các la hán chú ý, bọn họ đến rồi, các la hán đều kinh hãi, hướng về bọn họ vây lại, không có người phát hiện, một vệt ánh sáng cấp t ố c vọt vào cửa ánh sáng biến mất rồi, như lai nhất định phải bài hai mươi, chương một trăm linh tám vốn là hiếu kỳ, hỗn đồn, tịch diệt không hề có một tiếng động, bỗng nhiên một tia c h ớ p xẹt qua, triển khai một vết nứt, tôn ngộ không theo bên trong đi ra, nơi này là ngoài thiên đình rồi, Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, có thể cảm giác được xa xa miền máu khí tức, lần này không có sai, Hắn rời đi thiên đình, nhưng mà rời đi thiên đình, phía trước yêu nguyên là m ê n h mông vô bờ hỗn độn chi khí, không nhận rõ phương hướng, tôn ngộ không mục vận thần thông, con mắt thoáng chốc bị ánh bạc quanh quẩn, nhìn thấy thế giới cũng hoàn toàn biến dạng, vài điều phát sáng con đường ở trong hỗn độn giải rác, đang dệt, đi về không giống c h ủ vực, bên kia là đi về tam giới, tôn ngộ không ý nghĩ né qua, c ẩ n t h ậ n suy tính, cũng chỉ có thể suy tính ra đại thể phương hướng, vô pháp khóa chặt chính xác con đường, hắn chỉ có thể chọn dùng phương pháp n g u nhất một c á c h một c á c h thử nghiệm, tôn ngộ không lập tức hóa thân trăm đảo, mỗi một đảo bước lên con đường khác, dùng hai ngày thời gian phát hiện con đường rồn rập ở phần cuối mở chi kéo dài trái lại càng rối loạn có lẽ phải thử nghiệm mấy ngàn lần tôn ngộ không trong lòng nghĩ khoảng cách quá xa tìm kiếm tam giới con đường so với trong tưởng tượng của hắn càng gian nan hắn từng cái từng cái con đường thâm nhập hai ngày vẫn không có tìm tới chỉ có thể nói hắn ly ba giới khoảng cách rất xa ta quả nhiên rời đi quá lâu, tôn ngộ không có chút thất vọng, trấn nguyên đại tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền nói hắn đã rời đi rất lâu rồi, khi đó tôn ngộ không còn có chút hoài nghi, hắn nhớ tới chính mình đẩy phật châu ở trong hỗn độn phi hành, cũng không có đẩy đến rất lâu, chính là lúc nổ hôn mê một trận, không hề nghĩ tới chính là, kia một trận, tam giới dĩ nhiên quá rồi mười năm, tại sao sẽ như vậy chứ tôn ngộ không có chút không rõ đến cùng là hắn ngất quá lâu vẫn là bay đến quá nhanh vượt qua thời gian hiện tại cũng không phải suy nghĩ c á c h này thời điểm tôn ngộ không lắc lắc đầu tiếp tục chuyên tâm tìm nổi lên đường mà ở hắn tìm đường đồng thời đông thắng thần châu xuất hiện một vị xa l ạ tăng nhân tôn g i ả nơi này linh khí quá nồng nặc rồi t ă n g nhân cất bước ở x ư ơ n g trắng m i n h mông rừng sâu núi thẳm. nói rằng, ta nhanh lạc đường rồi. đi phía trái đi. hắn bên tai có một thanh âm nhắc nhở. đúng, tăng nhân đi phía trái một đường tiến lên. đi rồi một nén nhăng. mới đi ra rừng sâu núi thẳm. mới vừa đi ra rừng sâu núi thẳm. hắn liền một hồi s ư ờ n sốt rồi. tam giới thiên cung làm sao sẽ thấp như vậy. t ă n g nhân xem hướng phía tây bầu trời, chỉ thấy giữa mây mù, từng tòa từng tòa thành trì nổi giữa không trung, có một ít mang buồm tiên thuyền ở thành trì gian qua lại, vậy không phải thiên cung. Hắn bên tai âm thanh nói rằng, đó là phàm nhân kiến tạo thành trì. t ă n g nhân nhất thời trợn mắt lên, này, cái này không thể nào đi. Phàm nhân làm sao có khả năng thành lập như vậy thành trì. Tôn g i ả làm sao ngươi biết đó là phàm nhân thành trì. tăng nhân không n h ị n được hỏi. nhưng hắn liên tiếp hỏi hai tiếng. tôn giả đều không hề trả lời. tăng nhân ý thức được tôn giả có chút không vui. cũng sẽ không dám nữa hỏi. hắn một đường đi về phía tây. trên đường phù không thành tùy ý có thể thấy được. hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngự kiếm mà đi phàm nhân. tam giới phàm nhân. dĩ nhiên cũng nắm giữ tiên pháp, tăng người nội tâm cực kỳ chấn động, càng làm cho hắn chấn động chính là, hắn ở trên đường nhìn thấy một loại nhân tạo tiên khí, đó là một loại có thể trên đất bay nhanh tiên khí, phảng phất do một tiết một tiết khắc gió phù văn dương nối liền cùng một chỗ, còn bị tạo thành đủ loại uy phong lấm lấm cử long dáng dấp, n à y không phải tăng nhân làm bạn tôn giả lần thứ nhất rời đi thiên đ ỉ n h vì cứu chủ trong hỗn độn gì thú, hắn từng đi qua vô số tinh cung, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ lạ, như thế mỹ lệ thế giới, thật đáng sợ rồi, tăng nhân trong lòng bắt đầu sợ hãi, thế giới này phồn vinh, mạnh mẽ, thậm chí vượt qua tôn giả thành lập thế giới cực l ạ tôn giả, tăng nhân chính muốn nói gì, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một trận ý lạnh, một luồng nguy hiểm linh cảm xông lên đầu, tăng nhân lập tức đem lời ngừng lại. người nào, hắn quay đầu nhìn lại. sau lưng trống r i ố n g chưa từng thấy gì cả. không có người, tăng nhân cảm thấy khó mà tin nổi. hắn là b ạ c h y tôn giả ngồi xuống, sức chiến đấu yếu nhất bồ tát, nhưng hắn có thể làm b ạ c h y tôn giả lọ chứa. Lấy phàm nhân d á n g s ấ p cất bước ở những thế giới khác không bị phát hiện. Một khi có người phát hiện, Hắn cũng có thể lập tức nhận biết. đây chính là thần thông của Hắn. Tôn giả, thật g i ố n g có người phát hiện chúng ta. t ă n g nhân trong lòng nói rằng, đó là thiên đạo. không cần lo lắng. Tôn giả trả lời. Kia thiên đạo tràn ngập với bên trong đất trời, hoặc là nhận ra được một chút gì thường. nhưng chỉ cần ngươi không lộ áp ý, ta liền có thể giấu riêng được nó. áp ý, tăng nhân nhất thời yên tâm rồi. hắn không biết tôn giả chuyến này đến tột cùng phải làm gì. chính mình lại bất thiện đánh nhau. lại sao đối với có áp ý đây. tăng nhân tiếp tục đi về phía tây. nghe tôn giả chỉ dẫn tiến vào một tòa thành. ở đây nghỉ ngơi c h ú t lát. tôn giả bỗng nhiên nói rằng, Ta vì ngươi thoát khỏi thiên đạo, tăng nhân lập tức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cửa thành pho tượng, đó là một cái to lớn thạch hầu pho tượng, uy nghiêm mà mỹ lệ, trong tay còn nắm một cái kim cô bồng, đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy vị này thiên đế, tăng nhân trong lòng nhĩ, g đây chính là vị kia thiên đế pho tượng, hắn một đường đi tới, tuy rằng không có cùng tam giới sinh linh có cái gì giao lưu, đã thấy đến nhiều vô cùng pho tượng, chỉ cần thành chỉ địa phương, liền nhất định sẽ có như vậy pho tượng, mà thạch hầu pho tượng phía dưới, cũng hầu như là thiếu không được lễ bái nó người, pho tượng này cũng sống như vậy, phía dưới tụ tập nhiều vô cùng người lễ bái, nồng nặc hương hỏa khí tức ngưng tụ ở trên pho tượng mới, kéo dài không thay đổi, những người khác không nhìn thấy những kia hương hỏa, Thân là bồ tát tăng nhân lại có thể thấy rõ ràng, nếu là thiên đế kia không lại trở về, những kia hương hỏa lâu không tán đi, trăm năm sau, những pho tượng này nói không chắc đều thành tinh rồi, tăng nhân nói rằng, vì sao nơi này thần tiên, càng sẽ cho phép những pho tượng này tồn tại, định là ngăn cản không được, tôn giả thở dài một tiếng, trả lời, vô pháp ngăn cản, những pho tượng này đối với tôn ngộ không là thứ tốt nhưng tôn ngộ không không ở hương hỏa không có thuộc về cuối cùng rồi sẽ sẽ biến thành tai họa có thể ta không nên lại đây tôn giả nói rằng không cần trăm năm chỉ cần ta có thể ngăn cản tôn ngộ không hai mươi năm tam giới thì sẽ có tai nạn lớn tăng nhân ngẩn người tôn giả hẳn là muốn hủy diệt tam giới vốn là hiếu kỳ. tới xem một chút, b ạ c h y tôn giả trả lời. Hắn vốn là muốn nhìn một chút tam giới, chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không độ hóa nơi này sinh linh. nhưng lúc này vừa nhìn, lại thay đổi ý nghĩ, tam giới quá mạnh mẽ, một đường nhìn thấy, nhân loại, yêu quái, thậm chí tiên nhân, đều c ắ c có quy tắc, viên mãn sinh sống ở nơi này, Hắn thế giới cực lạc, với cái thế giới này sinh linh tới nói, sẽ không có cái gì sức hấp dẫn, cái kia tôn ngộ không giáo hóa năng lực, vượt xa với Hắn. nhân vật cỡ này, đáng tiếc rồi. Bạch y tôn giả trong lòng nghĩ, sau đó đối với tăng nhân nói rằng, ta đã vì ngươi đã lừa gạt thiên đạo, ngươi có thể đi rồi. tăng nhân lại một lần nữa cất bước đi về phía tây. như lai nhất định phải bài hai mươi, chương một trăm linh bảy thiên đạo c h i chủ, tam giới phồn hoa, có thể chinh phục bất luận cái gì nhìn thấy người của hắn, tăng nhân một đường tiến lên, nhìn ra càng nhiều, trong lòng càng là khiếp sợ, nơi này tựa hồ so với cực lạc còn tốt hơn, khi đi ngang qua một ít chùa miếu sau, tăng nhân thậm chí có chút hoài nghi tín ngưỡng của chính mình, làm bạch y tôn giả thế thân. Hắn biết thế giới cực lạc có rất nhiều thiếu hụt. Tam giới tuy rằng không thể tâm tưởng sự thành. nhưng phồn v i ê n trình độ cũng không thấp hơn cực lạc. thế giới này phật môn cùng người đời ở c h u n g cũng rất hòa hợp. thậm chí càng tự do. tăng nhân tín ngưỡng có chút giao động. Hắn một đường tiến lên. đi tới dưới chân núi côn lôn. nơi này đảo môn thịnh hành. chùa miếu ít có đạo giáo để tử ở trong rừng luyện kiếm một lão đạo nhìn thấy tăng nhân sáng mắt lên nghen trước hỏi trưởng lão đến từ đâu nam t h i ê n bộ châu tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập lão đạo lúc này nhiệt tình mời tăng nhân ở dưới cây tùng tiệc ngồi pha trà luận đạo này không phải tăng nhân lần thứ nhất chịu đến mời mỗi một lần Hắn cũng có cảm thán tam giới lòng người hướng thiện, không thể so thế giới cực l à kém bao nhiêu. theo lão đạo trong miệng, tăng nhân biết Hắn là phổ cận đạo quan quan chủ, mang các đệ tử đến đây thường gió luyện kiếm. ta những đệ tử này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng mỗi c á c h đều không phải kẻ đầu đường xó t r ợ lão đạo mèo khen mèo dài đuôi nói, tăng nhân ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn có một thiếu nữ rơi vào trên rừng trúc, c ấp tốt ngữ kiếm bay xa. đó là yêu quái gì. hắn chú ý tới thiếu nữ phía sau cách mông có một c á i đuôi. hồ yêu. lão đạo vuốt s â u cười nói. ta môn hạ đệ tử có bảy người. bảy yêu. tăng nhân cảm khái không thôi. tam giới nhân tục cùng yêu tục không có phân chia cao thấp. ở c á c h khác tinh cung khó có thể nhìn thấy. hai người đang ở nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên bầu trời xẹp qua một luồng ánh kiếm, nhằm phía cách đó không xa một chỗ thác nước, không được. Lão đảo bỗng nhiên biến sắc, thân thể vụt lên từ mặt đất, hóa thành cầu vòng hướng về ánh kiếm kia đuổi theo. xảy ra chuyện gì, tăng nhân hiếu kỳ, đi tới vừa nhìn, chỉ thấy thác nước kia phía dưới, có khối thiên đế t ư ợ n g đá lập ở bên trong nước, chu vi đứng đầy phấn nộ bầy khỉ. Lão đạo chính mang theo một nam hài, để hắn đối với bầy khỉ xin lỗi. n g ư ờ i này ngoan đồng, không biết đúng mực, có thể nào đối với thiên đế bất chính. Lão đạo nói rằng, còn không giống chúng nó xin lỗi. đúng, nam hài chắp tay hướng về chu vi đám khỉ xin lỗi. bầy khỉ rộn ràng chốc lát, mới từ từ tản đi rồi. thì ra là như vậy, tăng nhân nhìn về phía tượng đá, Hắn một đường nhìn thấy tượng đá, không người sẽ đi mạo p h ạ m lão đạo cùng bầy khỉ phản ứng rất bình thường, cũng không ngoài ý muốn, nhưng thác nước dưới tượng đá lại gây nên tăng nhân chú ý, tại sao biết có nhiều như vậy cống phẩm. Hắn hỏi, tượng đá kia dưới chân, x ế p đầy cống phẩm, mà tượng đá bản thân cũng t ỏ ra một luồng tiên khí, dường như muốn thành tinh một dạng. những cống phẩm này đều là cho thiên đế sử dụng lão đạo lắc đầu một cái nói rằng những kia hầu nhi đều nghe xong âm phủ lời đồn cho rằng thiên đế đã chết vì vậy càng táo bảo chút âm phủ lời đồn tăng nhân kỳ quái hắn cũng đã gặp âm phủ kia vậy không phải giáo hóa vạn dân c h i vật sao tại sao có thể có lời đồn hắn một câu hỏi mới biết được nguyên lai có một gọi thanh nguyên tử tiên nhân, viết b ả n thiên đế truyền, thịnh hành tam giới, để rất nhiều người đều lầm tưởng thiên đế cuối cùng đã cùng phật châu đồng quy vô tận, thiên đế cùng phật châu cùng rời đi. sinh tử chưa biết, lâu dần, nhận định hắn ngã xuống càng nhiều người, lão đạo nói như vậy, tăng nhân nhất thời hiếu kỳ, quan chủ có thể có kia thiên đế truyền cho ta mượn một duyệt, Kia đã thành sách cấm. Lão đảo cười nói. hiện tại đều không thể mua bán. tăng nhân có chút tiếc nuối. hỏi một chút hắn thanh nguyên tử ở nơi nào. lúc này, hắn bên tai truyền đến bạch y tôn giả âm thanh. tăng nhân gật đầu. hướng về lão đảo hỏi. thanh nguyên tử kia ở nơi nào. ai cũng không biết. lão đảo nói rằng. hắn bị thiên hậu rơi xuống lệnh truy sát. không biết tránh chạy đi đâu rồi. Hắn tiếp cười nói. Thanh nguyên tử kia chính là nhân tinh. Muốn giết Hắn giả rất nhiều. cho tới nay đều không có có chuyện. ngày sau tất sẽ tái hiện. tăng nhân không thể không cảm thán. có can đảm chế tạo thiên đế lời đồn. kia xác thực là một cái lớn mật gia hỏa. lập tức đi tìm thanh nguyên tử. bạch y tôn giả lần thứ hai nói rằng. tìm thanh nguyên tử. Tăng tìm Ta tìm tới nhân xứng Vì sao tìm hắn? Không cần hỏi nhiều. Ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Ngươi tìm tới hắn chính hỏi chỉ sở. sao sẽ Vì là. Bạch y tôn giả nói rằng, tăng nhân chỉ có thể đáp ứng, hướng về lão đạo cáo t ử bước lên tìm kiếm thanh nguyên tử lữ trình. Bạch y tôn giả có vô thượng thần thông, ở tam giới đợi một trận, liền có thể đem vạn sự vạn vật tính cái rõ ràng. t ă n g nhân ở hắn dưới sự chỉ dẫn, không tới nửa ngày, liền tìm đến thanh nguyên tử. Thanh nguyên tử liền giấu ở đông thắng thần châu một chỗ trong đạo quan. Trừ hắn ra, tăng nhân còn đang trong đạo quan nhìn thấy một gốc vạn linh thụ, tiền đồ sán lạn, cây này tràn ngập mông lung tiên x ư ơ n g bao phủ đạo quan, đem tất cả nhận biết ngăn cách ở bên ngoài, thì ra là như vậy. t ă n g nhân nói rằng, ngươi bị thiên đạo che chở, có thể chạy trốn thiên hậu truy h í c h ngươi là người nào, thanh nguyên tử kỳ quái nhìn tăng nhân. cái tên này thân không pháp lực, lại có thể tìm tới hắn. thực đang kỳ quái, tăng nhân chính cần hồi đáp, thân thể chợt không thể động, một đạo phật quang theo hắn nơi đan điền bay lên. tôn g i ả tăng nhân trong lòng dùng mình, lập tức để phật quang tiếp quản thân thể của hắn. Con mắt của hắn lập tức đã biến thành màu vàng. Ta vì mạch t ă n g nhân mở miệng lần nữa. âm thanh giống như từ trên trời truyền đến. Thanh nguyên tử. Ta có thể cứu ngươi một mạng. cứu ta. Thanh nguyên tử xứng sờ phát thần. vì sao cứu ta. ngươi nói thiên đế đã chết. đắc tội thiên hậu. t ă n g nhân nói rằng. Ta có thể để thiên đế phục sinh. vì ngươi cầu xin. Thanh nguyên tử án g mắt sáng lên ngươi có thế để cho thiên đế sống lại đương nhiên tăng nhân gật đầu chính muốn nói gì lại có một trận tiếng cười truyền đến ta còn đang tìm là người nào giả thần giả phượng gặp ta nhận biết ngươi dĩ nhiên chủ động đi ra rồi tiếng cười vừa ra vạn linh t h ủ nổi lên hiện một cách phượng hoàng bóng mờ Thanh nguyên tử rời đi người kia Phượng Hoàng nói rằng, Hắn muốn lợi dụng ngươi bịa lời nói dối, sáng tạo một cái thiên đế. Thanh nguyên tử vừa nghe, nhất thời lui lại mấy bước, sau lưng có mồ hôi lạnh đi ra. tại sao biết như vậy, Hắn không rõ phát sinh cái gì. người đời t h ở phụng thiên đế, hương hỏa có thể thành tinh, tăng nhân âm thanh bình tĩnh, nói rằng, coi như không có Hắn lời nói dối, thiên đế cũng sẽ xuất hiện, nhưng mà lợi dụng hắn, ngươi liền có biện pháp lập tức sáng tạo một cái thiên đế. Phượng Hoàng nói rằng, ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao phải làm chuyện như vậy, ta là ai không trọng yếu, tăng nhân trên mặt xuất hiện một tia tán thường, nói rằng, ta một đường đi tới, cũng không tiết lộ, ngươi lại có thể thôi diễn ra ta muốn làm việc, vạn linh thiên đạo, quả thực thần thông quảng đại, thiên đạo chi chủ, hắn hướng về tiểu phượng hoàng phát ra mời, đợi đến việc nơi này, không bằng ngươi cùng ta đồng thời, vì này hỗn độn chúng sinh bác vừa ra đường, tiểu phượng hoàng ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười, ta cũng không phải là thiên đạo chi chủ, thiên đạo chi chủ có một người khác, nàng cười nói, ngươi liền điểm ấy cũng không biết sao. tăng nhân lắc đầu. Hắn đương nhiên biết. nhưng Hắn đồng d ạ n g rõ ràng. chỉ cần tôn ngộ không một chết. tiểu phượng hoàng chính là thiên đạo c h i chủ rồi. như lai nhất định phải bài hai mươi, chương một trăm linh chín tôn ngộ không. khống chế tăng nhân thân thể b ạ c h y tôn giả tiếp tục hướng về tiểu phượng hoàng phát ra mời. nhưng mà lời không hợp ý hơn nửa câu. tiểu phượng hoàng cũng không muốn cùng bạch y tôn giả tiếp tục tán gấu xuống đ ợ i ta nói cho thiên hậu nắm lấy ngươi sau chúng ta lại chậm rãi tán gấu tiểu phượng hoàng nói rằng liền muốn rời khỏi định bạch y tôn giả tiện tay liền đem toàn bộ đạo quan ổn định rồi tiểu phượng hoàng cảm giác mình không thể rời bỏ rồi ngươi dùng pháp thuật gì Nàng vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể ổn định chính mình. ngươi tuy là vì thiên đạo, nhưng có tiên hồn, trốn không thoát ta định thuật. Bạch y tôn giả trả lời, toàn bộ hỗn đ ồ n trừ bỏ vị tôn giả kia bên ngoài. Chưa bao giờ có người có thể chạy trốn hắn định thuật. tiểu phượng hoàng trong lòng giật mình, ngươi đến tột cùng là ai. Nàng vừa hỏi dò, vừa tìm kiếm phương pháp thoát thân. Bạch y tôn giả không hề trả lời, xoay người nhìn về phía thanh nguyên tử. Sức mạnh của ngươi có thể vì ta sáng tạo thiên đế. Thanh nguyên tử tuy rằng không phải hiểu rất rõ phát sinh cái gì, nhưng địch ta phân rõ được tích, lập tức làm ra quyết định xoay người liền chạy, định, bạch y tôn giả lại đem thanh nguyên tử ổn định rồi. ngươi cũng không nguyện, liền thay ta làm kíp nổ. Bạch y tôn giả nói rằng, lại không biết dùng pháp gì. thanh nguyên tử bỗng nhiên cảm giác thân thể của chính mình không nghe sai khiến đứng ở vạn linh thổ trước. này thiên đạo thần bí khó lường có thể đem các nơi hương hỏa ngưng t ụ ở một chỗ. bạch y tôn giả nói rằng các ngươi lại không dùng bên trên điểm ấy thiên đạo tự có pháp luật tiểu phượng hoàng thật g i ố n g rõ ràng cái gì ngươi dùng nó ngưng t ụ hương hỏa chắc chắn bị phản phệ, kia có gì sợ, bạch y tôn giả đưa tay ra, niệm nổi lên thần chú, vạn linh t h ổ dưới, từng sợi từng sợi ngọn lửa màu đỏ theo mặt đất b ư ớ c lên, quấn quanh ở thanh nguyên tử trên người, sợ đến hắn hồn phi phách tán, cũng may những hỏa d i ễ m kia mới vừa bay lên không bao lâu, ngay lập tức sẽ tắt rồi, hả, bạch y tôn giả rất nhanh phản ứng lại, linh khí không đủ. t ò a đạo quan này không đủ để chống đỡ toàn bộ tam giới hương hỏa. Bạch y tôn giả mang tới thanh nguyên tử. Rời đi đạo quan. Hắn bước vào hư không. đi rồi linh khí sung túc nhất địa phương thiên cung. theo hư không tới sau. Bạch y tôn giả đứng ở một tòa cung điện trước. hiền đức cung. Hắn vừa nhìn cung điện tên. ngay lập tức sẽ thôi diễn ra nó lịch sử. mạnh nhất vạn linh t h ủ đang ở bên trong b ạ c h y tôn giả nhấc chân đi vào hiền đức cung đem trên đường nhìn thấy tất cả mọi người đều ổ n định rồi hiền đức cung nội bộ bộ đ ề tổ sư có việc đi ra ngoài lưu ở người phụ trách nơi này là la sát nữ ngươi là người nào la sát nữ cảnh giác nhìn b ạ c h y tôn giả b ạ c h y tôn giả người mặc màu vàng áo cà xa rất có một bộ đắc đạo cao tăng d á n g dấp Ta muốn mượn vạn linh thổ dùng một lát, b ạ c h y tôn giả nói rằng, tiên tử trước tiên n g ủ một giấc, lên liền có thể nhìn thấy thiên đế rồi, la sát nữ xứng sờ, còn chưa phản ứng, liền bị ổn định rồi, thanh nguyên tử thần trí rõ ràng, thấy cảnh này, trong lòng sốt ruột, muốn ngăn c ả n lại không thể động đậy, b ạ c h y tôn giả đi tới vạn linh thổ trước, bỗng nhiên ngừng lại, Mở, hắn mở ra bàn tay. Ở trong h ư không vạch một cái. thiên địa vang lên ong ong. một đạo vô hình kết giới đổ nát. biến mất rồi. ngươi là ai. kết giới phá nát sau. một cái bóng mở nổi lên. đó là một nữ tính. cả người phát ra tiên quang. phong thái tuyệt thế. tựa như ảo mộng. thiên hậu. b ạ c h y tôn giả có chút ngoài ý muốn. nơi này dĩ nhiên có thiên hậu hóa thân ngươi cầm cố thiên đạo ngao loan hỏi bạch y tôn giả càng ngày càng bất ngờ hắn cầm cố thiên đạo không tới một nén nhăng thiên hậu này liền có thể phát hiện quả thực không phải hạng người tầm thường không sai hắn gật đầu thừa nhận thừa nhận là tốt rồi ngao loan đại thủ dò ra ở giữa không trung hóa thành vòng xoáy màu bạc thổi lên cuồng phong, thôn phể vạn vật, phải đem bạch y tôn giả thu vào đi. Này gió có gì đó quái lạ, bạch y tôn giả thân thể phát sáng, cả người đều bị phật quang bao phủ, phật quang nổi lên từng đạo sóng gợn, d ậ p sờn mà ra, đem cuồng phong đều lắng lại chút đi. cái gì, ngao loan hơi kinh ngạc, hét lên một tiếng, cheng, lanh lành kiếm reo. vang ở trong không khí, tiên quang đan dệt bên trong, trắng bạc kiếm ảnh theo h ư không lao ra, chém về phía bạch y tôn giả, cung, bạch y tôn giả dùng tay ngăn trở, tiếp ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, đánh chém hắn dĩ nhiên không phải một thanh kiếm, mà là một thanh hình trăng lưới liềm tiên khí, vì sao không có tính toán đến, bạch y tôn giả nghi hoạt, tam giới việt, Lẽ ra nên đều đang hắn thôi d i ễ n ở trong. nhưng chi này trăng tròn dĩ nhiên bất ngờ. đây là người nào người cho ngươi tiên khí. bạch y tôn giả đẩy lùi trăng tròn sau hỏi. sao lại thế. ngao loan lại nghiêm nhị lên. nàng trăng tròn do tôn ngộ không tự tay rèn đúc. nguyên bản chỉ cho rằng là một dạng tầm thường tiên khí. sau đó mới phát hiện nó không ở trong ngũ hành. siêu thoát ngoài tam giới. vô cùng mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. mười mấy năm qua, nàng trăng tròn chưa từng có thất bại qua, lần này dĩ nhiên không đột phá được thân xác phòng ngự, người này rốt cuộc là ai, trở về, ngao loan lại quát một tiếng, trăng tròn xuyên phá h ư không, biến mất không còn t â m hơi rồi, hóa thân của nàng lập tức cũng biến mất rồi, b ạ c h y tôn giả b ấ m chỉ tính toán, phát hiện tam thập tam trọng thiên tiên nhân đều đang hướng về hiền đức cung đuổi tới. thiên hậu kia là khả dụng chi tài. trong lòng hắn nghĩ, ngao loan phản ứng cực nhanh. không cần một phần ba nén nhăng thời gian. chúc tiên liền có thể đem hiền đức cung hoàn toàn vây quanh. một phần ba nén nhăng có thể làm cái gì. đối với người bình thường tới nói, cái gì cũng không thể làm. nhưng đối với bạch y tôn giả tới nói đầy đủ rồi hắn để thanh nguyên tử đứng ở vạn linh thổ dưới đọc thần chú ngọn lửa màu đỏ theo bay lên rất đỏ tươi quấn quanh ở thanh nguyên tử trên người rất sán làn làm lời đồn chi nguyên thanh nguyên tử có thể làm k i ế p nổ hấp dẫn hương hòa nhưng hắn không thể biến thành những hương hòa kia bạch y tôn giả theo lòng bàn tay bỏ ra một giọt tinh huyết Nồi giữa không trung, hấp thu vạn linh thụ tinh khí, như đồng tâm bẩn v ậ y nhảy lên, đi qua, hắn triển khai phật ấ n dẫn sắt hương hỏa t ử trên người thanh nguyên tử bay ra, q u ấ n quanh ở tinh huyết bên trên, tinh huyết dấy lên rừng rực hỏa diễm, đồng thời một đường hướng lên trên, lan tràn hướng về cả cây vạn linh thụ, tỏa ra mạnh mẽ tiên khí g ầ n sóng, hiện đức cung đều đang kịch liệt rung động, không bao lâu, một bóng người ở vạn linh t h ủ bên trong thành hình, hắn thoạt vừa mở mắt, hai mắt phát ra đỏ đậm hỏa diễm, dường như một vị chiến thần vậy, mạnh mẽ thiên đạo u y thế khiến người ta muốn nghẹt thở, ngươi là ai, b ạ c h y tôn giả hỏi, tôn ngộ không, người kia trả lời, b ạ c h y tôn giả lập tức lộ ra nụ cười, người này ý nghĩ cùng linh hồn đều cùng tôn ngộ không không khác bạch y tôn giả trong lòng rất hài lòng tác phẩm của mình trong mắt người đời tôn ngộ không chính là bộ dáng này hắn ký thác người đời tín ngưỡng do hương hỏa biến thành chính là cái kia đẩy đi phật châu sau đó ngã xuống tôn ngộ không chỉ cần tôn ngộ không bản thân không trở lại hắn ở trên đời này nắm giữ tất cả đều sẽ bị người này lấy đi bao quát thiên đạo ở bên trong đều sẽ bị nó thôn phệ thiên đế có tiên nhân tới đón tiếp ngươi rồi bạch y tôn giả nói với tôn ngộ không tôn ngộ không gật đầu theo vạn linh thụ đi ra cùng phật châu kia đồng quy vô tận thật giống để sức mạnh của ta yếu đi rồi hắn nhìn một chút tay của chính mình k h ẽ cao mày ta đến cùng ngủ bao lâu như lai nhất định phải bài hai mươi, chương một trăm m ư ơ i thông cáo chúng sinh, tôn ngộ không đem hiền đức cung tất cả mọi người đ ị n h thân thuật đều mở ra rồi. bề hạ, tỉnh táo sau la sát nữ, đầy mặt đều là khó mà tin nổi. nàng nhìn tôn ngộ không hồi lâu, mới mừng rỡ nói rằng ngươi trở về rồi. uvk quờ quờ mờ tôn ngộ không gật đầu. những người khác cũng đều vạn phần mừng rỡ, r ồ n dập tiến lên hướng về tôn ngộ không hành lễ, náo nhiệt qua đi, l a sát nữ nhìn về phía bạch y tôn giả, bề hạ, người kia là ai, nàng hỏi, ta ở trong hỗn độn ngã xuống, là hắn đem linh hồn của ta mang về, tôn ngộ không trả lời, bạch y tôn giả gật đầu, một phen sau khi giải thích, La sát nữ bọn họ tiếp nhận rồi tôn ngộ không trở về. không lâu, ở chú tiên dẫn sắt đi, che kín bầu trời thiên binh thiên tướng vây quanh hiền đức cung. các vị không cần lo lắng, La sát nữ đi ra hiền đức cung, mặt tươi cười nói, nơi này không có kẻ địch, La b ệ hạ trở về rồi. cái gì, chú tiên xứng sờ, tin tức này lại như là một cái sấm nổ. kinh sợ đến mức hết t h ả y thiên binh thiên tướng xôi trào khắp t r ố n thiên đế trở về rồi không thể nào ở mọi người khiếp sợ thời điểm tôn ngộ không mang b ạ c h y tôn giả đi ra trong mắt hắn liệt d i ễ m h ừ n g h ự c phàng phất có thể đốt chư thiên thật sống đúng là thiên đế c h ú n tiên rộn rộn ràng ràng không biết làm sao thiên hậu không phải nói nơi này có kẻ địch sao làm sao sẽ là thiên đế. một ít tiên nhân sử dụng tiên khí cùng thần thông nhìn về phía tôn ngộ không, càng đều là tôn ngộ không bản thân. xảy ra chuyện gì, chính khi mọi người nghi hoạt thời điểm, bỗng nhiên một cơn gió mát kéo tới, đầy trời ánh sáng, sán lản ấ m ánh, hắn không phải huyên trường, ngao loan nói rằng, nàng vừa xuất hiện, toàn bộ đất trời đều tràn ngập lên mùi thơm ngát, chỉ là nghe cũng làm người ta thân nhẹ khí sàng, phảng phất có thể nâng nói phi thăng. ngao loan, ngươi trở nên càng cường rồi, tôn ngộ không mở miệng nói rằng, ngao loan nắm chặt hai tay, ngươi không phải huyên trường, nàng cực lực áp chí nội tâm lửa giận, sau đó quay đầu nhìn về phía bạch y tôn giả, nội tâm phảng phất có một loại trọng yếu đồ vật bị hắn làm bẩn rồi, ngươi dám dùng bực này yêu quái giả mạo huyên trưởng ngao loan cắn răng nhìn bạch y tôn giả bạch y tôn giả trong lòng tiếc nuối thiên hậu nhìn thấy c á c h này tôn ngộ không dĩ nhiên không có dao động quả nhiên không dễ bắt nạt lừa gạt thiên hậu sao lại nói lời ấy bạch y tôn giả biểu tình bình tĩnh nói rằng thiên đế là ta theo trong hỗn độn mang về tại sao giả mạo câu chuyện trên đời không có cái thứ hai tôn ngộ không một thanh âm khác vang lên tôn giả ngẩng đầu lên ngọc đế một tên đầu đội mú m i ệ n g nam tử nổi ở trên không trong khi trước con mắt hàn mang l ấ p lóe đó là ngọc đế hắn rất tức giận này yêu rất yêu đủ để lừa dối người đời cũng không phải tôn ngộ không ngọc đế nhìn tôn ngộ không nói rằng Ngươi có biết ngươi phạm vào tội lớn. Ta chính là tôn ngộ không. Có tội gì. Tôn ngộ không trả lời. Hắn nhìn về phía trúc tiên. c á c ngươi cũng không tin ta. Trúc tiên s ư ờ n sốt chốc lát. Hai mặt nhìn nhau. đều lộ ra vẻ trần trờ. thiên hậu, thái bạ c kim tinh đi ra. hướng về ngao loan hỏi. người này khí tức cùng thiên đế giống như đúc. làm sao sẽ là giả. không người nào có thể ở trước mặt ta giả mạo huyên trưởng ngao loan nói rằng t r ú c tiên nhị luận chốc lát nghĩ đến một ý kiến thái bạc kim tinh hướng về tôn ngộ không chắp tay bệ hạ có thể không đem kim cô bồng lấy ra cho c h ú n g ta nhìn một cái kim cô bồng tôn ngộ không sắc mặt như thường ta đem nó rơi rớt ở hỗn độn t r ú c tiên hai mặt nhìn nhau bệ hạ lại có hỏa đức tinh quân đi ra hỏi ngươi có thể sáng tạo vạn linh đồ sao tạm thời không thể tôn ngộ không nói rằng ta mới thức t ỉ n h còn cần thời gian tiếp quản thiên đạo nói tới chỗ này chúc tiên trong lòng nhất thời nắm chắc bọn họ từng cái cầm lấy binh khí phần phật hướng về tôn ngộ không vây lại liền ngay cả la sát nữ cùng hiền đức cung chúc tiên lúc này cũng phát hiện không đúng vây quanh tôn ngộ không cùng bạch y tôn giả xem ra kế hoạch của ngươi thất bại rồi ngọc đế nói với bạch y tôn giả bạch y tôn giả xem thường nhìn về phía tôn ngộ không thiên đế cảnh tượng như vậy ta rõ ràng tôn ngộ không lạnh giọng trả lời hắn ánh mắt lạnh lẽo lại như nhìn kẻ địch bình thường đối mặt trung tiên mười mấy năm chưa có trở về không ngờ tới, tam giới đã biến dạng, chú tiên đều có sự cảm không tốt, nếu các ngươi phản bội ta, tôn ngộ không hướng về trời n h ấ p t a y nói rằng, ta liền tái tạo thiên địa này, ngọc đế cảm giác không đúng, khoái công ích, hắn vừa dứt lời, tôn ngộ không đã ắ một tay cắt xuống, chỉ một thoáng, mấy vạn đảo hỏa lôi liền thành một vùng, dường như tinh hà chút xuống, c h ú k tiên còn không phản ứng lại. Cuồn cuộn hỏa d i ễ m liền n h ấ n chìm rồi thiên cung. đốt cháy bầu trời. mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng đều bị biển lửa bao vây. này không phải phàm hỏa. mau tránh ra. c h ú c tiên thất kinh theo trong biển lửa bay ra. bạch y tôn giả lắc lắc đầu. tôn ngộ không này quả thật là mạnh mẽ. nó do hương hỏa chỗ tạo nên. thân thể do hắn tinh huyết biến thành. lại như phân thân của hắn một dạng, đăm chiêu suy nghĩ đều đang bạch y tôn giả khống chế bên trong. đáng tiếc kia tin ê hồn trung quy là giả, bạch y tôn giả nghĩ, bởi vì t r i n h l ệ c h then chốt đồ vật, thiên hậu cùng ngọc đế mới có thể nhìn thấu, cũng may hắn cũng không lo lắng, coi như các tiên nhân cũng không tin tôn ngộ không cũng không có quan hệ, hắn liên thủ với tôn ngộ không, đủ để tái tạo tam giới, thiên đế, bạch y tôn giả xem ngọc đế cùng ngao loan cấp tốc thoát khỏi biển lửa, quay đầu nói với tôn ngộ không, ngươi mới vừa thức tỉnh, không thích hợp cùng bọn họ xảy ra chiến đấu, không bằng cùng ta cùng rời đi, được, tôn ngộ không kéo tay của hắn, đừng hỏng, ngọc đế cùng ngao loan song song ra tay, đúng vào lúc này, bạch y tôn giả phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng, xé ra không gian. Hắn cùng tôn ngộ không một cước bước vào không gian. biến mất hình bóng. hai người vừa đi. không gian bên ngoài lập tức bùng nổ ra to lớn nổ vang. hai đạo trưởng ấm ở nơi đó nổ tung. ngọc đế cùng ngao loan trên mặt mang theo lửa giận nổi giữa không trung. xảy ra chuyện gì. ngao loan hỏi. bọn họ đến cùng là chạy thế nào. không biết. ngọc đế sắc mặt nghiêm nhị. Chú t i ê Ngoc đã Đức ở Hiền n c u lập p xuống vài trọng vài h n g tỏa. o i biến như là bọn họ Cũng không thể lập tức biến mất. Nay nhất định là bọn họ. thể là lập tức mất. đến ị n bọn không h họ là b i t thuật. phép g gì đó quái lạ. Ngọc ư ờ i kia quái có đó Đế lạ. nói rằng, ta đi linh sơn một chuyến, xin mời phật tổ ra tay. Ngao loan gật đầu, ta đến chạy về hoa quả sơn, thông cáo tam giới chúng sinh. Ngao loan nói rằng, người kia giả mạo huyên trưởng, không thể để cho hắn làm sằng làm bậy. Nàng x o a y người rời đi, ý thức được chuyện này cấp bách tính. Bạch y tôn giả kia mang giả mạo tôn ngộ không rời đi, tuyệt đối không phải tránh né đơn giản như vậy. tôn ngộ không trở về đây tuyệt đối là một cái kinh thế tin tức, làm tin tức c h u y ề n đi thời điểm, tam giới đều sẽ chấn động, ngao loan rất rõ ràng. tôn ngộ không ở thế giới này danh vọng quá to lớn tôn ngộ không kia có thể lấy giả đánh cháo chỉ cần hắn nói là thiên cung phản loạn toàn thế giới cũng có thể chống đỡ hắn tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như thế ngao loan trong lòng nhĩ g vừa hướng hoa quả sơn bay vừa phát ra mấy đạo tiên phù những kia tiên phù tác dụng là khiến người ta bảo vệ thiên đạo thiên đạo nếu là bị giả mạo tôn ngộ không khống chế bọn họ liền không có cách nào cứu vãn lại.